t r ư ơ n g mười chín bắt đầu phong lôi ưu ảnh liên tục t r ư ơ n g mười chín bắt đầu phong lôi ưu ảnh liên tục t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi lăm bắt đầu phong lôi ưu ảnh liên miên theo trọng tài tuyên bố tranh tài bắt đầu linh hành xuất thủ trước hắn không có trực tiếp phóng tới lý phi mà là cấp tốc liên đ ạ p bảy bước mỗi một bước đều ở đây tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh lý phi thấy được rõ ràng linh hành mỗi bước ra một bước đều biết dùng kiếm chỉ địa hướng mặt đất đánh vào một đạo t h lực bảy bước về sau linh hành đứng tại chỗ đợi một lần thấy lý phi không có động tác hắn lại đổi phương hướng lần nữa liên đạt bảy bước hoàn thành về sau linh hành lại liếp mắt nhìn lý phi thấy lý phi vẫn là không có động tác thế là hắn tiếp tục dậm chân đây là tại bảy trận s a u theo ninh hành dậm chân càng ngày càng nhiều lý phi dần dần nhìn thấu mánh khỏe đối phương hẳn là tại bảy trận liên tục bước ra bốn mươi chín bước về sau ninh hành hơi đ i ề u tức một lần lại nhìn lý phi lướt mắt sau đó tiếp tục dậm chân mở rộng trận pháp phạm vi nhìn xem cần cụ chăm chỉ bảy trận ninh hành lý phi không nhịn được hơi nghi hoặc một chút đối phương chẳng lẽ muốn đem này trận pháp bố trí được tràn ngập cả tòa đấu trường cái này cần p h i bao lớn trận mới được a kinh lực của hắn đầy đủ chống đỡ đến loại trình độ kia trên khắng à y ninh xuyên đỡ lấy cái chán gân xanh bốc lên h ắ n tại trước thi đấu cho ninh hành nói muốn coi trọng đối thủ xuất ra bản thân toàn bộ thực lực nhưng hắn không nghĩ tới ninh hành là coi trọng như vậy ninh hành lúc này thi triển là đại la tông tuyệt học đạp gió và o g i à y b ậ y trận pháp là bắt đầu phong lôi trận kinh lực ly thể sau liền sẽ cấp tốc tiêu tán chỉ có có thể dài lâu lưu lại kinh lực tài năng có được bảy trận điều kiện ninh hành hạch tâm cấp siêu p h à m năng lực lôi t r ù n g có thể để hắn đem kinh lực hóa thành hạt giống không chỉ có thể thời gian dài bảo trì hơn nữa còn có thể tùy thời nở hoa b ộ phát ra uy lực mạnh hơn chính là bởi vì có dạng này siêu phàm năng lực cho nên bắt đầu phong lôi trận môn t u y ệ t học này quả thực giống như là vì ninh hành chế tạo riêng là hắn thủ đoạn mạnh nhất một trong nhưng vấn đề là lấy ninh hành trước mắt tu vi căn bản không đủ để chống đỡ hắn đem đ ạ i trận che kín cả t ò a đấu trường vạn nhất lý phi chính là chờ ở bên ngoài không đến làm sao bây giờ thay cái thông minh khéo đưa đ ẩ y có thể dùng phép khích tướng hoặc là cái gì khác phương pháp khiêu khích hoặc chọc giận lý phi để lý phi chủ động vào trận nhưng ninh hành là một cùng người xa lạ nói chuyện đều sẽ siêu cấp khẩn trưng lời ninh xuyên căn bản không trông cậy vào đối phương có thể có loại này cấp cao thao tác cho nên linh x u y ê n rất im lặng rất không muốn thừa nhận đây là sư đệ của mình trên trận đem b ắ c đầu phong lôi trận khuyết trương tới trình độ nhất định về sau linh hành phát hiện mình không thể lại tiếp tục bày trận nếu không còn dư lại k i n h lực cùng tâm ý lực lượng đều không đủ lấy chống đỡ hắn h o à n mị không chế tỏa đại trận này hắn dừng lại nhìn phía xa lý phi sờ sờ đầu còn không qua đây sao lý phi thấy linh hành đình chỉ bày trận về sau cũng có chút nhìn không hiểu khi nhìn đến linh hành nghi ngờ biểu lộ về sau trong lòng có một cái suy đoán hắn sẽ không là đang chờ mong chủ ta động sông trận a sau đó hai người cứ như vậy ngươi xem ta ta nhìn vào ngươi nhìn nhau bảy tám giây tốt ra hắn thật là nghĩ như vậy lý phi xác định bản thân phỏng đoán không nhịn được b u ồ n cười hắn cười cười cất bước hướng phía trước đi đến rốt cuộc đã tới linh hành ánh mắt sáng lên treo lên mười hai phần tinh thần chuẩn bị n ê n địch trên khán đài thấy cảnh này linh xuyên s ắ c mặt hơi chậm đối lý phi cảm nhận tốt lên rất nhiều lý phi tốc độ di động càng lúc càng nhanh mà lại nhân số cũng ở đây biến nhiều hắn trực tiếp thi triển lũ ảnh rất nhanh sáu cái lý phi xuất hiện ở trên trận trong đó ba cái trực tiếp gọn vào trong trận linh hành mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhất kiếm nhất chỉ、Và、anh mặt đất nổ tung uy lực so trước đây vũ văn đông hạo thâm nham kỉnh còn muốn lớn hơn một chút hai cái lý phi nháy mắt thịt nát xương tan còn lại cái k i a t h ì nhanh chóng hướng về hướng ninh hành ninh hành một kiếm đâm ra bắt đầu phong lôi đại trận không chỉ chỉ là có thể dẫn bạo trôn xuống lôi trùng tại đại trận phạm vi bên trong ninh hành còn có thể thu hoạch được g i a t r ỉ tốc độ càng nhanh k h lực càng mạnh một đạo kiếm khí đem v ọ t tới lý phi che mỡ sau đó lại có ba cái lý phi xông vào trong trận lần này ninh hành không còn dẫn bạo lôi trùng mà là trực tiếp cầm kiếm dứt tới hắn di động lôi ra liên tiếp tàn ảnh xuất kiếm mang theo phong lồi trí thanh thấy cảnh này lý phi có một lát hoàng hốt linh hành luyện đạo cơ là thiên phong lôi hỏa cần đặt vào hai loại biến dị thuộc tính cấy ghép thể một loại phong thuộc tính một loại lôi thuộc tính hắn đã đem hai loại biến dị thuộc tính cấy ghép thể đặt vào lại luyện thành phong lôi kinh lực cái này khiến lý phi nghĩ tới thượng quan tiêu thượng quan tiêu đồng dạng luyện là phong lôi kinh lực lúc trước lý phi còn tại khí biến ký lúc đối phương mỗi lúc trời tối cũng sẽ cùng hắn đối luyện kiên nhận chỉ điểm hắn các loại ký x ả o để hắn đối phong lôi kinh lực hết sức quen thuộc vậy nắm giữ rất nhiều ứng đối phương pháp bây giờ cảnh còn người mất thừa dịp lý phi xuất thần lúc linh hành đã nhẹ nhóm giải quyết hết xâm nhập trong trận ba đạo ảnh phân thân bởi vì hắn tốc độ di chuyển cực nhanh lại là viễn trình ra sức lực công kích cho nên ảnh phân thân sau khi nổ tung sát khí cũng không có nhiễm đến trên người hắn lý phi lấy lại tinh thần tiếp tục thi triển đũ ảnh lần này hết thể có lục đạo ảnh phân thân xâm nhập trong trận cái này lục đạo ảnh phân thân cũng không có phóng tới linh hành mà là riêng phần mình phóng tới bất đồng vị trí sau đó ảo ảo chui vào dưới mặt đất cuối cùng ẩm vang nổ tung vang vang vang vang theo cái này lục đạo ảnh phân thân trước sau nổ tùng dưới mặt đất trôn lấy sáu quả lôi trùng cũng bị rất bạo ninh hành biến sắc hắn không nghĩ tới lý phi có thể như thế t i n h chuẩn tìm ra lôi trùng vị trí lôi trùng trôn xuống về sau vị trí là có thể thay đổi cho nên dù là vừa rồi lý phi nhớ rồi hắn bảy trận sở hữu điểm vị cũng vô dụng mà lại lôi trùng kinh lực nội liễm trừ phi dựa vào rất gần nếu không rất khó cảm thấy được lý phi bản thể rõ ràng tại ngoài trận hắn là thế nào cảm thấy được coi như ninh hành nghi hoặc lúc lý phi lại k h ô n g chế lục đạo ảnh phân thân xông vào trong trận ninh hành vội vàng chủ động công kích nhưng lục đạo ảnh phân thân riêng phần mình phân tán hắn trong lúc nhất thời không có cách nào toàn bộ diệt đi rầm rầm rầm một giây sau năm k h ỏ a lôi trùng bị năm đạo ảnh phân thân dẫn bạo linh hành bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục cải biến lôi trùng vị trí để lôi trùng t r ô n được càng sâu một chút sau đó lại có lục đạo ảnh phân thân vào trận lần này ảnh phân thân tại trong đại trận tìm rồi một hồi bị linh hành đuổi kịp tiêu diệt ba cái còn lại ba cái ảnh phân thân vẫn là thành công dẫn bạo ba viên lôi trùng hắn phân thân vậy có năng lực nhận biết trên khán đài linh xuyên đã nhìn thấu mánh k h nhiều loại siêu phàm năng lực ở giữa là có thể phối hợp lẫn nhau cái này liền muốn nhìn chính võ giả thủ đoạn t h như trước một trận vương phân thanh nàng đem đăng đỉnh cùng bá thể kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ cuối cùng còn đem ngọc nát vậy dung nhập vào bộ này hệ thống lúc này mới đánh ra đủ để uy hiếp được thứ bảy ngăn cam kính thành một k í c h lúc này lý phi thì là đem cương giác cảm giác nguy hiểm cùng u túc ú ảnh kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ để mỗi một đạo ảnh phân thân chân chính trên ý nghĩa biến thành của hắn phân thân những này phân thân đồng d ạ n g có cùng loại tâm nhãn năng lực có thể thay thế lý phi đi cảm giác tình huống ngoại giới cái này liền để lý phi phân thân có rất lớn thao tác không gian cứ như vậy sư lệ đại trận vừa bạn bị khắt chế rồi linh xuyên khen n h mày trên trận theo lôi trùng một cái tiếp một cái bị dất bạo linh hành vậy ý thức được bản thân đại trận chỉ sợ là không giữ được thế là hắn quyết định chắc chắn đồng thời dẫn động sở hữu lôi trùng một giây sau tương khoả lõe ra điện quang lôi cầu phá đất mà lên tương hô dẫn dắt liên tiếp cùng một chỗ cuối cùng sở hữu lôi điện đều tập trung hướng linh hành trường kiếm trong tay bên trên hắn giơ cao trường kiếm dẫn dắt trói mắt lôi quang hướng lý phi phóng đi chú ạ n g không khí bị xé đứt bên hai chuyển đến lôi đình tiếng oanh minh lý phi cảm giác mình tựa như đưa thân vào một mảnh sấm vang chấp dận đêm tối giữa thiên đ i ệ ngân xà lòa vũ cuốn phong gà khét đ ngượng nhớ bắt đầu phong lôi trận linh hành cũng có thể thi triển đạo kình lý phi tại linh hành xuất kiếm trước đó liền phát giác nguy hiểm trước một bước tại thể nội quan tưởng xích thanh hỏa kim cương chống cự đối phương đạo kình tạo thành tâm thần sung kích sau đó thân thể của hắn nhoáng một cái tại chỗ nháy mắt xuất hiện ba cái lý phi cái này khiến cầm kiếm b ọ t tới linh hành lập tức liền trận cho mắt trong lúc nhất thời phân biệt không ra thật giả chỉ có thể lựa chọn trước thời hạn đem trên thân kiếm ngưng tụ lực lượng dân bạo trên khán đài linh xuyên khẽ lắc đầu linh hành cảnh giới không đủ sử dụng đạo kình vốn là có chút miễn cưỡng không đủ tự nhiên cho nên dạng này sát chiêu hẳn là chờ cơ hội thích hợp lại dùng giống như bây giờ trực tiếp dùng đến liền cho lý phi thao tác chỗ trống lý phi tâm thần không có chịu đến đạo kình ảnh hưởng vậy chỉ cần muốn vô cùng đơn giản dùng phân thân liền có thể đối phó n i n h hành sát chiêu rồi với anh phong lôi dẫn kình lực n ổ tung bao phủ lại ba cái lý phi trong đó hai cái nháy mắt bị xé nát cái cuối cùng hình thể bành trướng đồng thời thi triển kim cương kình hỗn thể đạo k i n h trước thời hạn dẫn bạo uy lực không đủ tập trung cho nên lý phi cũng không thế nào thụ thương hắn lập tức thi triển kim cương ấn long tượng một đau bổ về phía linh hành linh hành không có đón đơn lý phi một đ a m này thân thể bỗng nhiên lui về phía sau bình thường tới nói bất kỳ cái gì một tên võ giả lui lại tốc độ khẳng định cũng không bằng v ọ t tới trước tốc độ nhanh nhưng linh hành lui lại tốc độ không chút nào không thể so v ọ t tới trước tốc độ chậm đây là hắn một cái k h á t hạch o tâm cấp siêu phàm năng lực g i thân có thể để hắn tiến thối tự nhiên chuyển hướng như ý vô luận như thế nào di động đều bảo trì tốc độ nhanh nhất loại năng lực này để hắn có nhất linh động thân pháp dạng này thân pháp phối hợp bắt đầu phong lô trận có thể để đối thủ ngay cả góc áo của hắn đều không đụng tới một mực bị đệ lên đánh đáng tiếc bắt đầu phong lôi trận bị lý phi phân thân khắc chế linh hành vừa lui vào trong trận lục đạo phân thân theo nhau mà tới rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể dùng gió thân lần nữa biến hướng vung kiếm chém về phía những này phân thân đại trận vô dụng đạo kinh cũng vô dụng cái này khiến kinh nghiệm chiến đấu vốn cũng không nhiều linh hành trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ cùng hắn liều tiêu hao hắn t h i triển phân thân tiêu hao hẳn là cũng không nhỏ linh hành nghĩ tới một cái chiến thuật lúc này hắn đã vung kiếm chạm diệt một đạo phân thân c h í tiện tay chém về phía hạ một đạo phân thân kết quả cái này đạo phân thân dùng hộ thể kình lực chặn lại rồi kiếm khí của hắn sau đó không đợi linh hành kịp phản ứng cái này đạo phân thân tốc độ đột nhiên tăng vọt một đoạn nháy mắt vọt tới linh hành trước mặt chém tới một đ n h h à n h trước mặt chém tới một đao linh hành chỉ có thể vội vàng giơ kiếm đó nữa sau đó bị lực lượng buồng bạo chấn động đến kém chút cầm không được trong tay kiếm vừa sử dụng hết một lần đạo kình lúc này linh hành đã đến cũ khí s ắ p hết mới khí chưa sinh thời điểm tương đối mà nói là nhất suy yếu lưới đao ép ra trường kiếm của hắn sẽ rách hắn hộ thể kinh lực cuối cùng dừng ở trên cổ của hắn a linh hành sững sờ đứng tại chỗ thẳng đến lúc này mới phản ứng được cái này vào trận không phải phân thân mà là lý phi bản thể. lý phi lưu lại một đạo phân thân tại ngoài trận làm bộ chi phí thể tư duy quản tính linh hành nghĩ tới trước một trận lý phi cùng vũ văn đông hạo giá thủ sư minh đối với hắn phân tích qua một cái hạch tâm yếu tố lúc đó lý phi chính là cố ý cho vũ văn đông hạo chế tạo tư duy quản tính cuối cùng để vũ văn đông hạo đi làm lần này lý phi lại dùng thủ đoạn giống nhau n g ư ơ i thật lợi hại là ta thua linh hành nhìn xem lý phi mặt mũi tràn đầy bội phục nói chương h a vạn lôi tư mệnh hằng long phục hổ chương 20, vạn lôi tư mệnh hằng long phục hổ chương hai vạn lôi tư mệnh Hàng lần này tranh tài hai người này một cái dừng bước mười sáu cường một cái dừng bước tám cường thành tích tổng hợp còn không bằng trên một khóa c ũ may còn có một cái lý phi tại bảo vệ sở hữu đại học mặt mũi tại đạo gia ba tông cùng chùa phổ độ đều phái ra mạnh nhất đội hình tình hùng dưới đại học cái này mới có thể có một vị học viên tiến vào top bốn đây đã là cực kỳ tốt thành tích sau đó trừ biết rõ lý phi chân thật chiến lược lý điển vũ bên ngoài không ai trông cậy vào hắn còn có thể tiến thêm một bước thật có lỗi sư mình ta thua linh hành đi trở về khán đài đi đến linh xuyên bên người một mặt hổ thẹn mà cúi đầu xin lỗi có n g h i qua tại sao mình lại thua sao linh xuyên hỏi linh hành cúi đầu ta vẫn là bất cần rồi không có thời khắc cảnh giác đối phương phân thân k h ô nhưng g n ninh xuyên lại lắc đầu phân thân cũng tốt bản thể cũng tốt chỉ cần ngươi có thể bảo chứng bản thân không lộ sơ hở vô luận đối thủ làm sao biến hóa lừa dối ngươi ngươi cũng sẽ không có vấn đề ngươi thua cho lý phi nguyên nhân thực sự ở chỗ ngươi không có xử lý tốt tự mình dùng s o n g đạo kình sau cái kia ngắn ngủi suy yếu kỳ ninh hành khẽ giật mình tỉ mỉ hồi ức vừa rồi quá trình gật gật đầu hắn đương thời sắp lấy hơi nhưng ở nhìn thấy lý phi phân thân tiến vào đại trận về sau vẫn là vô ý thức đi tiêu diệt phân thân đối t ư thân phòng hộ không có làm đến nơi lên t r ố nếu như chờ lấy hơi hoàn thành sau lại đi dù là hắn không có nghĩ đến cái tiên là lý phi bản thể bị lý phi tập kích mình cũng sẽ không ở chỉ trong một chiêu liền bị đánh bại còn sẽ có lật bản khả năng chiến đấu tôn chỉ mãi mãi cũng vì đó mạnh kích yếu nghĩ hết tất cả biện pháp dùng bản thân mạnh một chút đi công kích nhược điểm của đối phương nghĩ hết tất cả biện pháp che giấu nhược điểm của mình linh xuyên lạnh n h ạ t nói vô luận dạng gì chiến thuật vô luận bao nhiêu biến hóa phức tạp đều là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất đạo lý như vậy hắn không có ở trên trận trước đó nói cho linh hành bởi vì nhân giáo người rất khó dạy sẽ sự dạy người một lần là đủ rồi ninh hành trịnh chọn gật đầu sư minh ta hiểu rồi trận tiếp theo chùa phổ độ minh thành đối chiến đại la tông ninh xuyên đối sân bãi tiến hành đơn giản xử lý về sau trận tiếp theo tranh tài có thể bắt đầu rồi nghe t h ế cái thanh âm ninh xuyên từ chỗ ngồi vị bên trên đứng người lên sư minh cố lên ninh hành nói với ninh xuyên ninh xuyên gật gật đầu một mặt bình tĩnh đi xuống bậc thang hắn là tám vị tuyệt thế thiên tiêu bên trong bên ngoài chiến lược xếp hạng thứ ba cái kia nhưng hắn xưa nay không cảm thấy chiến đấu chính là đơn giản so sánh số lượng lớn nhỏ cùng chùa phổ độ minh khí phân tại cùng một phân khu hắn cũng không có vì vậy mà lo lắng ngược lại rất mừng rỡ có thể cùng càng nhiều cường giả giao thủ như vậy rất tốt rất nhanh linh xuyên tay cầm một thanh trường kiếm đi lên đấu trường ngoài trăm thước xuyên qua một cái màu trắng tam bảo một tay dựng thẳng tại bộ ngực trẻ tuổi hòa thượng đứng ở nơi đó chùa phổ độ minh thành đương đại phật tử hay dùng ngươi ước lượng một lần m i n h k h í thực lực vì ngày mai chiến đấu thử kiếm linh xuyên như thế thầm nghĩ bắt đầu bên sân trọng tài là lớn linh xuyên không có giống cam kính thành nói như vậy cái gì trước hết để cho ba mươi chiêu loại hình nói đối với hắn mà nói chiến đấu chính là chiến tranh cùng tuổi tác không quan hệ cùng giới tính không quan hệ cùng bối cảnh không quan hệ chỉ có thắng hoặc là thua ninh xuyên dậm chân hướng về phía trước xuất thủ trước một tia điện bao vây lấy thân thể của hắn để hắn cả người tựa như hóa thân thành chân chính t i ề m điện xé rách không khí nháy mắt xuyên qua hơn trăm mét khoảng cách thật nhanh trên khán đài lý phi không có g i ố n g trước mấy ngày như thế đánh xong tranh tài liền trực tiếp rời đi mà là lưu lại quan sát cái khác đối thủ tình huống nhìn thấy ninh xuyên lúc này cho thấy tốc độ không nhịn được giật mình cái tốc độ này so với hắn thi triển kim cương ấn đại bằng sau tốc độ nhanh hơn trên sàn thi đấu minh thành chắp tay trước ngực sáng tỏ kim sắc quang mang đem hắn toàn thân bao phủ kim cương kình lúc trước trên thiết phong sơn lý phi đột phá đến khí biến chu kỳ luyện được kim cương kình về sau thứa cạnh từng nói với hắn ngươi nếu là nguyện ý xuất gia có thể đi chùa phổ độ làm phật tử bởi vì chùa phổ độ mạnh nhất những cái kia truyền thừa đều cần trước luyện được kim cương kình bây giờ tới tham gia cuộc tranh tài hai vị chùa phổ độ phật tử luyện được kình lực đều là kim cương kình đây cũng là lý phi lưu lại tiếp tục xem tranh tài nguyên nhân trừ nhiều hiểu rõ tiếp xuống đối thủ hắn còn muốn nhìn xem chỗ phổ độ hai vị phật tử lại như hà vận dùng kim cương kình b a n g linh xuyên trường kiếm đâm vào minh thành khép lại s o n g t r ư ở n g bên trong cũng không phải là hắn cố ý đâm chúng nơi này mà là khi hắn mui kiếm đâm tới lúc minh thành vừa v ậ n hoàn thành chắp tay trước ngực động tác s o n g t r ư ở n g vừa v ậ n đem mũi kiếm kẹt lấy linh xuyên thế như tia chấp một kiếm như vậy đình chỉ không có cách nào lại tiến thêm một bước c h ó i mắt điện quang t ừ trên thân kiếm bạo phát đi ra dòng điện hóa thành mấy trăm đạo ngân xạ nháy mắt bỏ đầy minh thành toàn thân ccc dòng điện đập nện thanh â m của kim loại băng lên minh thành y nguyên kim thân lấp lánh Từng đạo kim s ắ cương l u quang từ trong từ c thể h ắ quân n ra, r t o c h ấn g g người cương ư n thành tôn mánh ấn tụ một một hổ. kim Kim cao cỡ sắc phục h ổ kim sắc mánh hổ mở ra miệng lớn hướng ninh xuyên cắn xé mà đi ninh xuyên lui bước lui lại nhấc kiếm hướng đánh tới mánh hổ một chỉ mánh hổ dưới chân mặt đất đột nhiên nổ tung tựa như lôi đỉnh nổ vang lần này nổ tung không giống với trước đó trong chiến đấu bất kỳ lần nào nổ tung không có bụi đất tung bay không có bụi bằng đ ầ y trời nổ tung chỉ có địa q a n g sở hữu bụi đất đã vụn tại bạo tạc nháy mắt đều bị phân giải làm càng nhỏ bé vật chất đây là địa chi lôi phá hết thẻ kiên cố vật chất kim s á c mãnh hổ bị nổ đẳng không mà lên linh xuyên nhanh chóng vung vẩy trường kiếm trong tay nhưng cũng không có bất luận cái gì kỉnh lực đánh ra phanh phanh phanh phanh minh thành kim thân không ngừng bắn ra h ỏ a tình quanh người hắn có cồn g phong quanh quẩn xuất hiện liên tiếp nổ vang minh thành dưới chân phát lực nháy mắt biến mất ở tại chỗ nhưng hắn trên thân y nguyên không ngừng bắn ra h ỏ a tình tiếng sấm âm thanh liên miên bất tuyệt vô luận hắn thi triển dạng gì thân pháp vô luận tốc độ của hắn có bao nhanh hắn đều không thể thoát khỏi đến từ bốn phương tạm hướng vô hình công kích đây là phong chi lôi vô hình vô chất xuất thủ tất chúng Một cái vạn lôi tư mệnh. Trên đài, Kính xem như đại la tông tuyệt thế thiên tiêu ninh xuyên tu luyện đạo cơ là đại la tông đã gần trăm năm không ai luyện thành bạn lôi tư mệnh minh thành tránh lẽ sau một lúc phát hiện mình không có cách nào tránh đi phong chi lôi thế là dứt khoát định lấy phong chi lôi công kích hướng ninh xuyên phong đi đồng thời khống chế con h ữ n g tiêu kim sắc mánh hổ vậy phóng tới ninh xuyên linh xuyên toàn thân điện quan quanh quẩn một bên thi triển địa chi lôi không ngừng trở ngại con tia kim s ắ c b á n hổ h một bên chủ động đón lấy minh thành hai người gặp nhau về sau linh xuyên lấy mo hơn thân pháp không ngừng bao quanh minh thành xuất kiếm trường kiếm trong tay lần lượt đâm chúng minh thành kim thân phối hợp phong chi lôi không ngừng tập kích quấy r ố i minh thành kim thân rất nhanh bị đánh phá vai trái bị đâm chúng h á n ý độ dùng cơ bắp cùng k i n h lực khóa lại linh xuyên mũi kiếm đồng thời đưa tay đi bắt thân kiếm linh xuyên trên thân kiếm đột nhiên toát ra một đám lửa sau đó ẩm vang nổ tung vẫn là lôi đình nổ vang minh thành dùng cho khóa lại mũi kiế đây là hỏa chi lôi chuyên phá hết t h ể kinh lực năng lượng minh thành vai trái máu thịt bé bét ánh mắt của hắn không thay đổi nhìn không ra chút nào đau đớn hai tay nhanh chóng hoàn thành k ế c tấn mấy chục mét bên ngoài con kia kim sắc mãnh hổ đột nhiên vỡ vụn hóa thành trên trăm đạo kim sắc lưu quang nháy mắt lướt qua mấy chục mét khoảng cách sau lưng linh xuyên một lần nữa tạo thành một con hoàn toàn mới mãnh hổ hướng linh xuyên đánh giết tới giống tiếng hổ gầm vang vọng toàn trường ngọn lửa màu vàng từ mảnh hổ trong miệm phun ra ngoài đem linh xuyên bao phủ cái này hỏa diễm bên trong có vô cùng quan man nợ rộ để hỏa diễm tiêu đốt càng thêm nóng rực. Đạo kinh. vô hạn quang minh hỏa xem như đ ư ơ n g đại phật tử minh thành đồng dạng tu luyện kim cương bắt bộ lại truyền tu đúng là xích thanh hỏa kim cương pháp ngọn lửa màu vàng đem linh xuyên bao k h ỏ a một giây sau có gợn sóng từ hỏa diễm bên trong tuấn ra sau đó l à biển cả sóng cả đem hỏa diễm triệt để dập tắt những này sóng cả bên trong ẩ n chứa vô cùng địa bằng tựa hồ mỗi một giọt nước đều là thể lỏng lôi đỉnh tràn ngập sinh cơ lại tràn ngập khí tức hủy diệt đây là thủy chi lôi hạo đạn ngô ngẩn có thể tràn ngập vô lượng không gian vô hạn quang minh cùng hỏa diễm bị đồng dạng vô hạn sóng cả cùng lôi đình phá đạo kinh bị chính diện công phá. Minh Thành tâm Thành thần chấn đại ộ hội một hộ n Ninh Xuyên nắm lấy cơ hội một kiếm đâm ra, thân kiếm lần nữa hiện ra hỏa diễm. Hỏa chi lôi nổ tung, Minh Thành cưng kỉnh, cuối cùng nuôi rừng Minh g kiếm kiếm diễm. chi lôi kim cuối kiếm hỏa Hỏa phá thể Thành lấy trên đâm mất cơ cổ. đ ra, ra ở la tông linh xuyên tháng bên sân trọng tài lớn tiếng tuyên bố kết quả linh xuyên thu kiếm quyết đoán quay người rời đi mấy giây sau toàn trường mới vang lên tiếng vô tay nhiệt liệt bốn cái cấy ghép t h ể đối hai cái cấy ghép t h ể đám người vốn cho là cho dù linh xuyên có thể thắng hẳn là cũng muốn phí chút sức lực không nghĩ tới từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc tổng thời gian sử dụng không đến một phút trên khán đài lý phi như có điều suy nghĩ kim cương ấn phục h ổ một chiêu này hắn cũng biết nhưng hắn làm không được giống minh thành vừa rồi như thế đột nhiên đem kình lực phân giải sau đó lướt qua mấy chục mét khoảng cách lại nháy mắt gây dựng lại hơn nữa còn có thể nhờ vào đó t h i t r i ể n ra đạo kình xem ra hắn luyện đạo cơ là phục h ổ kim cương lý phi trong lòng có phỏng đoán phục h ổ kim cương vì đó kim cương kình làm cơ sở một loại đỉnh cấp đạo cơ kim cương ấn phục h ổ một chiêu này nhưng thật ra là ở nơi này đạo cơ trên cơ sở chế tạo ra minh thành đánh ra con kia kim sắc b á n hổ uy lực không nhỏ thậm chí so với hắn bản thân còn muốn càng có thể khiêng cho nên linh xuyên từ đầu tới đôi cũng không có nghĩ tới muốn cùng cái này mánh hổ c ứ u quấn một mực nghĩ biện pháp đem cách ly v ề sau、so、đối mặt minh thành thi t r i ể n vô hạn quan g minh hỏa hắn cũng không hề dùng đạo k ỳ n h đ ư n g đối chính là vô cùng đơn giản ra sức lực cùng chiêu thức hóa giải mất rồi người này đ ố i lên minh khí chưa hẳn liền không có phần thắng lý phi như thế thầm nghĩ trận tiếp theo chùa phổ độ minh khí đối chiến vũ hóa tông liêu tâm cùng lúc đó nhân viên công tác hô lên sáng hôm nay cuối cùng một trận tranh tài đối chiến danh sách xem như đồng dạng đặt vào năm loại cấy ghép thể đạo kỷ cường giả chùa phổ độ minh khí cũng là lần này cuộc tranh tài đoạt giải quán quân đại n h i ệ t môn vị này phật tử thần sắc bình tĩnh đi xuống bậc thang cùng vừa mới thua trận tranh tài sư đệ tương hỗ hành lễ sau đó đi vào đấu trường minh khí mặt mày mười phần sạch sẽ cho người ta một loại tựa như thể xác tinh thần như lưu ly không có chút nào tạp chất cảm giác chỉ cần thấy được hắn liền sẽ cảm thấy đây là một cái rất đơn giản rất thuần t h í người vũ hóa tông liếu tâm thì là mày kiếm mắt sáng mười phần tuần mỹ luận tướng mạo hắn tuyệt đối là tám vị tuyệt thế thiên kêu bên trong có thể nhất đánh khi thấy hắn ra sân về sau tại chỗ không thiếu nữ sinh đều phát ra h o a một tiếng một lần liền bị hút h ê n rồi minh khí sư minh có thể hay không giống cam sư minh như thế cũng cho ta ba mươi chiêu ra sân về sau liêu tâm cười dò hỏi minh khí t ổ i tác so với hàn lớn tu vi so với hàn cao tựa hộ nhường một chút cũng không còn cái gì a di đạo phật bần tăng sẽ dốc toàn lực ứng phó minh khí chắp tay trước ngực thẳng thắn nói liêu tâm lộ ra tiếp nối t h ầ n sắc t ố t ta sư minh mời theo trọng tài tuyên bố tranh tài bắt đầu minh khí trên thân vẫy tách ra sáng tỏ kim sắc văn mang hắn luyện đồng dạng là kim cương kình vô số kim sắc quang mang từ trong cơ thể hắn xông ra xông thẳng tới chân trời rất nhanh những kim quang này trên không trung ngưng tụ thành một đầu dài mười mấy mét kim long hoa toàn trường hét lên kinh ngạc thanh âm rất nhiều người đều nhìn trận mắt hốc mồm so với vừa rồi minh thành ngưng tụ ra m á n hổ h cái này bay ở trên trời kim long lộ ra càng thêm rung động hàng lòng kim cương sao lý phi ngẩng đầu nhìn không trung con kia kim long như có điều suy nghĩ chùa phổ độ truyền thừa cùng kim cương tình có liên quan đ ỉ n h cấp đạo cơ có hai cái một cái phục hộ kim cương một cái hàng lòng kim cương n a o dâng cao tiếng long ngâm truyền khắp cả tòa đại học thiên cử kim long từ không trung đáp xuống hướng phía dưới liêu tâm lao xuống m à đi liêu tâm hai tay cầm đao lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng đạo r a ba tông đại la tông cùng thượng thanh tông đều chủ tu kiếm pháp chỉ có vũ hóa tông chủ tu đ a o pháp liêu tâm b u n g đao hướng không trung chém tới một vệt màu xanh đao cương nở rộ n g á y mắt hóa thành một thanh cự nhận đụng phải lao xuống m à đến kim long tại kinh l ư ợ c đụng nhau n g á y mắt liêu tâm cảm giác mình phản phất đưa thân vào một mảnh trong ngông dương sấm vang chấp giật cuốn phong mưa rào trên biển sóng cả m á liệt một đạo vòng xoáy này chính trung tâm căn bản bất lực dãy u ộ n g một lần liền bị to lớn hấp lực hút vào vô luận hắn làm sao l i ề u mạng dãy r u ộ n hắn đều càng lún càng sâu không ngừng chìm vào đáy biển trong thong á chốc hắn tại đáy biển chỗ sâu thấy được một tốt như một tòa núi nhỏ bình thường đèn lồng kia là một con mắt sau đó là cái thứ hai con mắt ngay sau đó là một con vật khổng lồ từ hắc cám trong thủy vực sông r a long cự long hám i ệ n g một ngụ m tướng tâm nuốt vào đạo kình biển sâu tìm long a liếu tâm tâm thần cơ hồ sụp đổ chờ hắn lấy lại tinh thần bản thân chém ra đao cương đã bị không trùng kim long nhấn áp sau đó cả người hắn cũng bị kim long đục vào trong đất bùn v â anh b ù i đất tung bay chờ bùi bằng tán đi trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại hố sâu liêu tâm nằm ở đ á y hố không l ú c đ í c h qua một hồi lâu bên sân trọng tài mới tuyên bố chùa phổ độ minh k ý thắng một chiêu vẹn vẹn chỉ dùng một chiêu minh k ý liền lấy được thắng lợi chương hai mươi mốt kình thiên chi trụ nộ hải vô ngân chương hai mươi mốt kình thiên chi trụ nộ hải vô ngân chương hai trăm bảy mươi bảy trụ t r ố n g trời b i ể n giận vô ngẩn liêu tâm đặt vào hai loại cấy ghép thể lại đều đã kích phát ra hạch tâm cấp siêu phàm năng lực cho nên là thứ ba ngăn đạo cơ kỷ tăng thêm vũ hóa tông đỉnh cấp truyền thừa cùng hắn tự thân thiên phú không sai biệt lắm có ba năm năm chiến lược kết quả bị người một chiêu giết c h â m đoán kết quả như vậy để mọi người tại đây đều rất kinh ngạc so với cam kính thành để vương phượng thanh thủ đoạn tận thi thong r o n g minh khí một chiêu như vậy liền giải quyết hết đối thủ cường đại c à n g để cho người say mê có chút khó giải quyết ta trên khán đài cam kính thành sờ sờ cảm của mình lẩm bẩm nói rất tốt đối diện trên khán đài ninh xuyên thì mặt mũi tràn đầy chiến ý cảm thấy rất hưng phấn lý phi nhớ lại vừa rồi minh k h thi triển chiêu kia hỏi thăm bên cạnh tần trấn tần giáo sư hàn chủ tu chính là kim cương bắt bộ bên trong bạch tịnh thủy kim cương pháp tần chấn g ậ t gật đầu xích thanh hỏa kim cương pháp cùng bạch tịnh thủy kim cương pháp là kim cương bắt bộ bên trong hai bộ chuyên dụng tại tấn công tu hành pháp một thủy một hỏa một âm một dương phục h ồ nuôi lửa hàng long nuôi nước cho nên tu phục hổ kim cương đạo cơ thích hợp xích thanh hỏa kim cương pháp tu hàng l o n g kim cương đạo cơ thích hợp bạch tịnh thủy kim cương pháp lý phi tu hành đạo cơ là hôn nguyên thiên kim tu ra kim cương k ỉ n h thuộc tính h ô n nguyên đồng thời dung hợp âm dương không có khuynh hướng bất kỳ bên nào cho nên bất kể là xích thanh hỏa kim cương pháp vẫn là bạch tịnh thủy kim cương pháp hắn đều thích hợp tu luyện mà lại sư tài minh đang chỉ điểm hắn tu hành xích thanh hỏa kim cương pháp lúc còn cố ý để cập qua một câu tương lai nếu có cơ hội học được bạch tỉnh thủy kim cương pháp tập hợp đủ thủy hỏa chi pháp càng có lợi hơn tại ngươi hiểu ra âm dương hải tính từ đó triệt để nắm giữ hôn nguyên chỉ tiếc đương thời c h ù phổ độ đem kim cương bát bộ nộp lên triều đ ì n h lúc cố ý lưu lại một tay giao ra bốn bộ tu hành pháp bên trong chỉ có xích thanh hỏa kim cương pháp không có bạch tỉnh thủy kim cương pháp c h ù phổ độ cố ý đem thủy hỏa tách ra lý phi muốn góp đủ thủy hỏa trừ phi xuất ra làm hòa thượng cũng trở thành đương đại phật tử nếu không rất khó làm được lý phi đương nhiên không muốn làm hòa thượng cho nên nhìn thấy minh khí dùng da bạch tịnh thủy kim c ư ơ n g pháp hắn phá lệ đệ bụng dù là học không được cụ thể tu hành pháp nhìn nhiều nhìn tỉ mỉ cảm giác đối phương đánh ra đạo kình đối với mình cũng là có trợ giúp mắt thấy minh khí đi ra thi đấu đ i ệ n buổi sáng cuối cùng một trận tranh tài kết thúc lý phi dự định đứng dậy trở về gian phòng của mình tiếp tục tu hành đầu tiên chờ chút đã tần chấn đột nhiên mở miệng nói ừng lý phi nghi hoặc mà nhìn về phía tần chấn vị giáo sư này trước đây đối với hắn sở hữu hành động cũng không có còn qua tần chấn đứng người lên một bước nhảy xuống khán đài sau đó đi vào đấu trường lúc này hiện trường mấy vạn tên người xem đã chuẩn bị đứng dậy rời đi không có bao nhiêu người chú ý tới đột nhiên ra trận tần chấn đại học võ an giáo sư tần chấn hướng đại học thiên cử giáo sư khấu pháp linh giáo tần chấn thanh nhâm vang vọng toàn trường Ừm. chuẩn bị rời t i ệ p người xem bảo t hào dưới bước quay người nhìn về phía trong tràng còn có tranh tài mà ở trận võ giả tuyệt đại đa số người đều lộ ra vẻ hư h ấ n tần chấn là phong tỉnh phong vân bảng thứ hai lên phong vân tổng bảng hậu tuyển danh sách khấu pháp thì là thương tỉnh phong vân bảng thứ nhất trước đó xếp tại phong vân tổng bảng h ạ n sau này thanh diện bị đột nhiên leo lên phong vân tổng bảng danh liệt thứ chín liền đem khấu pháp chen đến hạng mười tần c h ấ n cùng khấu pháp đều là chân chính đạo cơ k ỳ cường giả tối đỉnh dạng này quyết đấu có thể so sánh thế hệ tuổi trẻ quyết đấu càng thêm n ặ n g cân khó trách lần này để tần giáo sư dẫn đội trên khán đài lý phi như có điều suy nghĩ cái khác đại học đều là phó hiệu trưởng võ đạo đại sư dẫn đội chỉ có đại học võ an để tần c h ấ n cái này đạo cơ k ỳ dẫn đội ngay từ đầu lý phi tưởng rằng phó hiệu trưởng p ư ơ n g xem có việc đi không được bây giờ xem ra là sư tải mình cố ý an bài như vậy tần trấn dẫn đội đến đại học thiên cử chính là vì khiêu chiến khấu pháp lý phi nhìn về phía chủ khán đài thấy đại học thiên cử một đám cao tầng cũng không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn xem ra đây là hai chỗ đại học trước đó liền câu thông tốt quả nhiên một thân ảnh rất nhanh từ chủ trên khán đài nhảy xuống đi vào đấu trường bên trong người này nhìn qua hơn bốn mươi tuổi tay cầm trừ thường một thân rõ ràng xa trường khí diễm tựa như t r i n h chiến xa trường nhiều năm tá giáp quy điển lao tướng quân vị này đại học thiên cử khấu pháp giáo sư lúc còn trẻ s ắ c thực đi lên chiến trường mười mấy năm trước bảy nước liên quân xâm lấn trận trên kia khấu pháp từng tự mình lĩnh quân cùng người phương tây đánh qua hắn ba mươi bảy tuổi đột phá đến đạo cơ kỳ năm nay sáu mươi mốt tuổi tại đạo cơ kỳ dừng lại hơn hai mươi năm từng bước một tu tới đạo cơ kỳ đ ỉ n h phong cùng hôm nay ra sân những cái kia tuyệt thế thiên kiêu so sánh khấu pháp tu hành tốc độ chỉ có thể coi là rùa đen bò bò nhưng đối phương nhưng có thể từ đầu tới cuối duy trì lấy tốc độ như vậy không ngừng hướng lên cuối cùng trở thành toàn bộ thương t ỉ n h mạnh nhất đạo cơ kỳ đồng thời leo lên phong vân tổng bảng khấu tiền bối m ờ i t â n chấn hướng khấu pháp hành lễ hắn năm nay ba mươi mốt tuổi so khấu pháp nhỏ mấy lời mặc dù hắn không tính là tuyệt thế thiên tiêu nhưng ở ba mươi tuổi đến bốn mươi tuổi giai đoạn này hắn tuyệt đối là tài năng xuất chúng nhất tiên h tiêu một trong Tốt. khấu pháp không nói nhảm nâng lên thương l i ề n lên giống như đương thời hắn lĩnh có lúc cũng là nói đánh thì đánh trường thương bao trùm lên màu xanh thẳm kinh lực mang theo vô song khí thế thẳng tiến không lùi hoa b i ể n cả thủy triều tiếng vang lên trước đây vương phượng thanh thi t r i ể n đạo kinh b i ể n dẫn chiều d â n lúc để hàng phía trước những cái kia tới gần đấu trường người xem đều nghe được tiếng sóng biển tựa như đưa thân vào biện cả bên cạnh mà lúc này toàn trường mấy vạn người đồng loạt chịu đến ảnh hưởng khấu pháp đâm ra một thường như mang theo biển cả sóng giữ cố tới đạo k ì n h b i ể n giận màu xanh thẳm kinh lực trong khoảnh khắc liền bao trùm toàn trường hóa thành mánh liệt thủy triều cồn g phong gào rít giận dữ sóng cả cột u vợt cùng lúc trước hách nghị thiên địa một đ a o một dạng khấu pháp một chiêu này đồng dạng chế tạo ra một tòa gần gũi chân thật ả o cảnh tần chấn bị biển cả b a o phủ một giây sau một cây to lớn cột đá phá hải mà ra cột đá không ngừng c ấ t cao dâng lên trong chớp mắt liền thẳng vào trời cao ngang hàng với trời đương nhiên không có khả năng thật sự có một căn dạng này cột đá xuất hiện cái này đồng dạng là tâm ý lực lượng tạo thành ả o cảnh đây là tần chấn thi triển đạo kình trụ chống trời trên khán đài lý phi tỉ mỉ cảm giác hai người giao phong cùng còn không có phá cảnh trước đó cấu nguyện phong so sánh hai người này đạo kình muốn càng thêm cường đại càng thêm kiếp người tâm hồn và a n g theo một tiếng nổ v a n g biện cả cùng trụ chống trời gần như đồng thời tiêu tán giữa sân tần chấn hai tay cầm đao chạm tại khấu pháp trường thương bên trên lấy hai người làm trung tâm mấy chục mét phạm vi bên trong bùn đất toàn diện hướng phía dưới sụp đổ khấu pháp trường thương trong tay chấn động đẩy ra tần c h ấ n nào sau đó thật đơn giản một thức trung bình thương đâm tới h á n tuổi trẻ thời điểm luyện thương truy cầu kinh lực phức tạp biến hóa nhìn như đơn giản một thương kỳ thật ở bên trong kinh lực vận chuyển vô cùng phức tạp trong nháy mắt có thể hoàn thành mấy chục loại biến hóa đ ố i mỗi một phần kinh lực nắm đều gắng đạt tới tinh chuẩn mà bây giờ hắn gia chiêu đã hoàn toàn từ bỏ tinh vi k h ô n g chế cùng phức tạp kỹ xảo chính là vô cùng đơn giản thẳng tới thẳng lui phản phát vi chân nhưng chính là đơn giản như vậy một thức trung bình thường lại ẩn chứa biển cả giống như lực lượng tựa như sóng thần h á i nạn chỗ súng yếu đổ hết tần c h ấ n không có tranh né mũi nhọn vung đao chém ngang lưới đao chém trúng trường thương nửa đoạn trước đem đâm tới trường thương chém lệ cùng lúc đó khấu pháp dưới chân c h ố n g rông sinh ra một cổ cường đại kình lực hung h ă n g đâm vào hắn hộ thể kình lực bên trên đem hắn đâm đến hướng không trùng bọt lên khấu pháp thuận thế trên không trùng q u é t người vung thương quét ngang màu xanh thảm kình lực giống như mênh mông trên mặt biển một tuyến chiều cường quét ngang mà đi tần c h ấ n người theo đao đi một chiêu cổn đao thức lôi cuốn lấy đao màu đen đặc cương đem thủy chiều nghiền nát ngay sau đó không đợi khấu pháp rơi xuống đất từ tòa sơn phong từ mặt đất nổi lên nú như cuồn phong giống như r ồ i r à o kỉnh lực tại sơn phong ở giữa không ngừng q u a n quẩn lần lượt cọ rửa trên người khấu pháp đạo kình quần phong tiếng vọng khấu pháp người trên không trung bị tần chấn kỉnh lực qua lại vỡ bờ được không có cách nào rơi xuống đất hán t r ư ờ n g thương muốn may mỗi một thương đều nhấc lên sóng biển dân g tiếng rít biển cả sóng cả lại xuất hiện tại dãy núi ở giữa va chạm thế là lá cây vỡ nát c ủ một đứt gãy sơn phong lay động vẫn là đạo kình biển giận khấu pháp chỉ luyện một thức này đạo kình nhưng cái này thức đạo kình lại ẩn chứa vô cùng biến hóa đủ để cho hắn ứng đối hết thể chiêu thức cùng bệnh nhân sơn phong nhiều lần đột phá hải triều nhưng rất nhanh lại sẽ bị tầng tầng sắp sắp thủy triều bao trùm làm hao mòn hầu như không còn cứ như vậy đao cùng thương không ngừng va chạm núi cùng biển lẫn nhau tranh phong hai người này tần c h ấ n luyện đạo cơ tên là thiên trụ sơn là thổ thuộc tính đạo cơ khấu pháp luyện đạo cơ tên là biển dận triệu là thủy thuộc tính đạo cơ nguyên bản dựa theo ngũ hành tương sinh tương khắc nguyên lý thổ khắc thủy tần c h ấ n hẳn là càng có ưu thế nhưng đến rồi bọn hán dạng này cảnh giới thuộc tính ngũ hành cấy ghép thể đều đã có đủ bản thân kinh lực vậy đồng thời chứa năm loại thuộc tính tiên thiên nhất khí cho nên ngũ hành khắc chế quan hệ đối bọn hắn tới nói đã không có rõ ràng như vậy hãn hải sóng to nuốt hết vật vật vậy dung nạp vật vật khấu pháp luyện hãn hải sóng to kinh đồng dạng dung nhập vào thổ thuộc tính tiên thiên nhất khí cho nên đối mặt thổ thuộc tính kinh lực cũng sẽ không tồn tại rõ ràng thế yếu t â n chấn muốn áp chế hắn kinh lực chỉ có thể bằng vào lực lượng cường đại hơn hai vị đạo cơ k ỳ cường giả tối đỉnh tại chỗ bên trên đánh được thanh thế to lớn liên tiếp sử dụng đạo kinh đối chiến đạo kinh là tinh khí thần cao độ dung hợp nguyên bản đối đạo cơ kỷ võ giả tới nói h ẳ n là đòn sát thủ là đại chiêu nhưng giờ phút này tần chấn cùng khấu pháp đối đạo kình vận dụng lại xoay tròn tự nhiên không chút nào cảm thấy phí sức cái này đã rất gần võ đạo đại sư c h i cảnh võ đạo đại sư t r ừ có được võ đạo thần thông rõ ràng nhất một điểm chính là đối đạo kình sử dụng có thể hạ bút thành văn mỗi một lần xuất thủ đều là tinh khí thần hoàn mỹ hợp nhất xuất thủ chính là đạo kình tần chấn cùng khấu pháp chiến lược hẳn là đều ở đây c ấ u nguyện phong phía trên trên khán đài lý phi làm giá phán đoán của mình lúc trước cấu nguyện phong sau khi xuất quan bị v ọ n nguyệt lâu định giá bảy ngăn phía trên xếp vào đạo cơ kỳ định phong hàng ngũ sau này sự thật chứng minh đối phương xác thực đã đạt đến đạo cơ kỳ đ ỉ n h phong khoảng cách phá cảnh chỉ có cách nhau một đường nhưng tương tự đều là đạo cơ kỳ đ ỉ n h phong mỗi người đ ỉ n h phong cũng là bất đồng phong vân tổng bảng cùng hậu tuyển trên danh sách hết thể có hai mươi vị đạo cơ kỳ đ ỉ n h phong cái này hai mươi vị võ giả chiến lược cũng có chia cao thấp chiến lược không bằng tần chấn c ù n g khấu pháp khấu nguyện phong đều có thể lâm chiến phá cảnh lúc trước nếu như không phải là bị lý phi quấy nhiễu bây giờ đều đã là mới võ đạo đại sư rồi tần chấn củng khấu pháp tự nhiên vậy có phá cảnh tư cách bọn hắn sở dĩ một mực không có phá cảnh chỉ là tại không ngừng rèn luyện bản thân gắng đạt tới có thể làm cho mình đ ỉ n h phong có thể cao hơn một chút cao đến đâu một chút võ đạo nền mong cấu trúc cả đời chỉ có một lần cơ hội cho nên vì tương lai đại đạo tần chấn đám người tình nguyện tiêu hao thêm mấy năm thậm chí là thời gian mười mấy năm chỉ vì nhường cho mình tại cấu trúc võ đạo nền mong lúc cảnh giới có thể càng biên mãn cấu nguyện phong vừa mới đạt tới đạo cơ kỳ đ ỉ n h phong cấp độ tìm cầu phá cảnh không phải hắn không có truy cầu mà là hắn tự nhận mình đã ở nơi này cảnh giới đạt tới tự thân cực h ạ n lại tiếp tục rèn luyện đã mất tất yếu chẳng lẽ hai người này lý phi trong lòng đột nhiên sinh ra một cái suy đoán dần dần trên trận ngay tại giao thủ hai người khí thế bắt đầu không ngừng bay b ụ t thấy cảnh này tại chỗ không ít võ giả cũng đều nhận thức một m à n g có chút hiểu được bọn hắn đây là muốn phá cảnh võ giả phá cảnh thời cơ bình thường đều là trong chiến đấu lấy được mà lại đều là cùng cường giả đối chiến lúc trước cấu nguyện phong đi đại đồng phụ khiêu chiến tần chấn chính là vì tìm kiếm thời cơ bây giờ tần chấn khiêu chiến cấu pháp cũng là như thế chỉ bất quá lần này cần phá cảnh không phải hắn một cái mà là hai người đều muốn phá cảnh chủ trên hắn này thượng thanh tông huyền trấn t hiếp mắt đại la tông thanh hà t r â n nhân ánh mắt biến ả o đại học thiên cử hiệu trưởng t ề chu nhìn thoáng qua đạo gia ba tông lĩnh đội nhóm cười cười lần này võ đạo giao lưu giải thi đấu đạo gia ba tông cùng chùa phổ độ có thể nói xuất tấn đầu gió thành tích rõ ràng mạnh hơn đại học cái này bên cạnh loại kết quả này cũng là trước đó có thể dự liệu được dù sao thiết lập thời gian còn chưa vượt qua hai mươi năm đại học muốn vượt qua những n à y giang hồ đ ỉ n h cấp tông môn vẫn là có chút không quá hiện thực cho nên t ề chu tại cùng sư tài minh sau khi thương nghị thì có như bây giờ an bài tần chấn tại đạo cơ kỳ rèn luyện đã không sai biệt lắm đến rồi khấu pháp cũng là như thế đã như vậy không bằng an bài hai người luận bàn một trận lẫn nhau rèn luyện nếu như thuận lợi hai người đều có thể phá cảnh nguyên bản tề chu là dự định an bài hai người tại trận chung kết ngày đó lại giao thủ như vậy có thể ép một chút trận chung kết nhiệt độ để đại gia đem lực chú ý chuyển di nhưng bây giờ lý phi ngoài dự liệu đánh vào t ố p bốn thế là tần chấn liền trước thời hạn đưa ra khiêu chiến tần chấn cũng không dự định đoạt nhà mình học viên đầu gió trên trận hai người khí thế đã nhảy lên tới cực h ạ n cường đại uy áp để tại chỗ võ đạo đại sư trở xuống võ giả đều cảm thấy có chút ngạt thở ngược lại là người bình thường không có cảm giác gì xuất biển cả lại xuất hiện đem t r ọ n tòa sân bãi bao trùm ngay sau đó cột đá phá hải mà ra bay thẳng trời cao sau đó biển cả bắt đầu hướng trung tâm thu nạp tập hợp cột đá thì không ngừng bay vụn lại bay vụn tựa như muốn đem trời x u y ê n phá một đoạn thời khắc sở hữu khí thế cùng lực lượng đều hoàn toàn thu liễm lại với nhau trên trận huyễn tượng đồng thời biến mất t ầ n chấn cùng khấu pháp đứng đối mặt nhau liếc nhìn nhau trên mặt đều lộ ra tiếu dung đa t ạ chúc mừng tân chấn hướng k ấ u pháp ố n quyền tạ đối phương vì chính mình rèn luyện võ đạo chúc mừng đối phương thành công phá cảnh đa tạng chúc mừng khấu pháp đồng dạng đối tần c h ấ n ôm v u y ề n ó i đến tận đây thế gian lại thêm hai vị võ đạo đại sư chương hai mươi hai trận chiến chưa từng có chương hai mươi hai trận chiến chưa từng có chương hai trăm bảy mươi tám trước đó chưa từng có chiến đấu tần c h ấ n cùng khấu pháp hai người song song thành công phá cảnh trở thành võ đạo đại sư hai người một cái ba mươi mốt tuổi một cái sáu mươi mốt tuổi tuổi tắc kém ba mươi tuổi cho nên tần c h ấ n tiền cảnh nhất định là cao hơn khấu pháp nhưng tần c h ấ n cũng không như khấu pháp b ừ n g rỡ bởi vì hắn cuối cùng không thể leo lên phong vân t ổ n bảng lần này khiêu chiến cấu pháp tần chấn là hy vọng mình có thể tại phá cảnh trước đó đánh bại đối phương như vậy hắn liền xem như thành công leo lên phong vân tổng bảng đáng tiếc cuối cùng lực có chưa đến hai người chiến đến cuối cùng đều rất rõ ràng trừ phi phân sinh tử nếu không rất khó phân ra thắng bại thế là mới song song lựa chọn phá cảnh tần chấn cuối cùng vẫn là không thể chiến thắng phong vân tổng bảng bên trên người lấy hậu tuyển thân phận đột phá cảnh giới từ đây vô duyên phong vân tổng bảng không chỉ có như thế về sau cũng sẽ không lại có tương tự bảng danh sách có thể để hắn đi tranh danh rồi bởi vì võ đạo đại sư giữa đại công sư giao phong rất ít q u y ế t thiếu h i đầy đủ c ế n t í c hiệu đ xếp thứ tự. Mà lại cho Mà là lại dưới dù b trưởng chúc mừng chủ trên tháng này thượng thanh tông huyền trần chân nhân đối đại học thiên cử hiệu trưởng tể chú nói ha ha ha thế chu tâm t ì n h t h o ả i mái nợ nụ cười nhà mình đại học lại nhiều thêm một vị võ đạo đại sư cho dù ai đều muốn t h o ả i mái cười to hôm nay tại chỗ các phóng viên sau khi trở về sẽ trắng trận đưa tin việc này lần này võ đạo giao lưu giải thi đấu hai chỗ đại học giáo sư tại chỗ phá cảnh trở thành võ đạo đại sư tương lai tất nhiên sẽ c h u y ể n v ị một đoạn giải thoại lại thêm có ly phi cái này đại học học viên đánh vào t ố t bốn cùng đại la tông thượng thanh tông trụ phổ độ dạng này đỉnh cấp tông môn địa vị ngang nhau lần này võ đạo giải thi đấu đại học một phe này mặt mũi lớp lót đều có đủ để hướng triều đỉnh giao phó mà xem như đảm nhận vương đại học thiên cử tự nhiên sẽ thu hoạch được n g ợ i khen tới niên hội có nhiều hơn tài nguyên cùng càng phong phú kinh phí chân nhân xem ra đã tính trước xem ra c a m kính thành còn có đ ó n sát thủ thế chu nhìn thoáng qua huyền trần chân nhân cưới hỏi xem như đảm nhận vương đại học thiên cử đã đạt thành mục đích của mình nhưng thượng thanh tông còn không có bọn hắn mục tiêu lần này là muốn để thế nhân biết rõ đạo gia ba tông thượng thanh tông cũng không so đại la tông kém muốn đánh phá thế người đối với đại la tông mới là đạo gia đại biểu cứng nhắc ấn tượng mặc dù chỉ dựa vào một lần võ đạo giao lưu giải thi đấu khẳng định còn chưa đủ nhưng thượng thanh tông cần như vậy một cái tốt bắt đầu cho nên thượng thanh tông lần so tài này mục tiêu chỉ có một đoạt giải nhất tại c h ù a phổ độ minh k h í thể hiện ra k i người h n chiến lược về sau huyền trần c h â n nhân nhìn qua y nguyên chấn định điều này nói rõ cam kính thành khẳng định cũng là có đòn sát thủ một chút thủ đoạn không tính là đòn sát thủ gì huyền trần c h â n nhân lạnh ngặt nói thế chú gật gật đầu vậy liền dựa mắt mà đ ợ i rồi hắn nhìn thoáng qua từ chỗ ngồi vị bên trên đứng dậy lý phi xem r a vị này sự s á c đệ nhất không có khả năng lại sáng tạo kỳ tích đêm đó các đại báo xã đều báo cáo hai vị tân tấn võ đạo đại sư tin tức bởi vì hai người trận này phá cảnh là cả nước trực tiếp cho nên lam l a n g thành dưới bầu trời quán rượu vậy ngay lập tức đổi mới quán rượu bên ngoài kia phần bảng danh sách trước đó bởi vì thanh diện bị trèo lên bảng mà bị dồn xuống phong vân tổng bảng cấm quân phó thống lĩnh văn nhân văn hồ trở lại phong vân tổng bảng thứ mười thiên sơn phái hình đường đường chủ tiết phó đông chiếu tỉnh lâm gia đích trưởng tôn lâm tân tiên hai người này leo lên phong vân tổng bảng hậu tuyển danh sách trừ phật đạo hai nhà tông môn trên giang hồ đứng đầu nhất tông môn được xưng là một lầu một gác tam sơn bốn phái thất đại gia trong đó thiên sơn phái chính là tam sơn một trong đông chiếu t i ế t phó năm nay vừa vặn bốn mươi tuổi lâm tân thiên ba mươi ba tuổi hai người này leo lên phong vân tổng bảng mang ý nghĩa t i ê n sơn phái cùng đồng chiếu lâm gia cũng không có thời kỳ giáp hạn đồng thời vậy mang ý nghĩa phong vân tổng bảng cùng hậu tuyển trên danh sách người giang hồ lại thêm hai cái hết thể hai mươi người bây giờ thuộc về triều đình bên này đạo cơ k ỳ cường giả chỉ còn lại sáu cái rồi số người này so sánh cũng kém không nhiều chính là triều đình cùng giang hồ tại võ đạo thế lực bên trên so sánh triều đình mạnh là chính thể là ngự doanh quân là thiết kỵ bây giờ còn nhiều thêm sung tháo giang hồ mạnh mới là cá thể ngày hai mươi ba tháng chín 9 giờ sáng đại học thiên cử đấu trường trên khán đài đã không còn chỗ ngồi thương tỉnh tuân việt sứ chu duyệt hôm nay lần nữa xuất hiện ở chủ trên khán đài vị này quan to một phương trước đây chỉ ở ngày thứ nhất mở màn nghi thức bên trên xuất hiện qua bây giờ là lần thứ hai hiện thân vòng bán kết trận đ ầ u đại học võ an lý phi đ ố i chiến thượng thanh tông c a m kính thành không có dư t h ư ờ nghi n g thức tranh tài thời gian vừa đến nhân viên công tác liền lớn tiếng công bố tranh tài danh sách cố lên trên khán đài lý điển vũ nói với lý phi lý phi cười gật gật đầu đứng dậy đi xuống bậc thang chỉ bất quá lần này hắn không có tay không trong tay mang theo một cái b a o khỏa muốn người chú ý phía dưới lý phi đi tới đấu trường một bên tiếp nhận xong trước thi đấu kiểm tra ngươi có thể chọn lựa muốn dùng b i n h khí nhân viên công tác nói với lý phi chờ một chút lý phi vừa nói một bên giải khai trong tay b a o khỏa từ bên trong lấy ra một cái bình thuốc hắn đang làm gì lý phi cử động lập tức đưa tới toàn trường chú ý đám người đều hiếu kỳ nhìn về phía cái này bên cạnh giống như tại uống thuốc hắn tại uống thuốc ăn cái gì thuốc tranh tài trước có thể uống thuốc giống như không nói không thể trước mắt bao người lý phi từ trong bao xuất ra một bình đang ăn dược mở ra sau khi trực tiếp liền hướng trong miệng ngã sau đó hắn ném đi bình thuốc lại từ trong bao xuất ra một bình tiếp tục hướng trong miệng ngã rất nhanh lý phi hình thể bắt đầu bành trướng không tự chủ thi t r i ể n ra bá thể n ô lên cơ bắp cầm quần áo trống lên sau đó căng n ư ớ c nguyên bản màu đồng đỏ da rẻ dần dần biến đỏ màu trắng hơi nóng không ngừng từ trên thân lý phi t o á t ra lần này tất cả mọi người biết rõ lý phi ăn là cái gì đan dược la tăng phúc hình đan dược thời gian trong n h y mắt lý phi trước sau từ trong bao xuất ra bảy bình đan dược toàn bộ ăn sạch một màn này nhìn trận tròn mắt người sở hữu hãn điên rồi sao ăn như vậy không sợ bản thân phế bỏ liền vì cái tranh tài còn sao võ đạo giao lưu giải thi đấu cũng không có văn bản rõ ràng cấm chỉ tuyển thủ dự thi ở trên trận trước phục d ụ n g tăng phúc hình đan dược bởi vì vô luận bao nhiêu tốt tăng phúc hình đan dược đều tồn tại nhất định tác dụng phụ dược hiệu càng tốt càng là như thế có chút tác dụng phụ thậm chí sẽ đối với bản thân tạo thành mãi mãi tổn thương đến dự thi đều là thiên phú rất cao thiên tài đương nhiên sẽ không có người ngốc đến mức vì một cái tranh tài mà tự hủy tương lai cho nên khi mọi người nhìn thấy lý phi một hơi nuốt vào bảy bình đan dược về sau đều một mặt khiếp sợ và không hiểu sử sách thứ nhất phá cảnh tốc độ dạng này thiên phú lại muốn tự hủy tương lai không ít người đều nhìn về trên khán đài tân tấn võ đạo đại sư tần trấn muốn biết đại học võ an rốt cuộc là nghĩ như thế nào một cái như vậy tuyệt thế thiên tiêu cũng sẽ không thật tốt bảo hộ sao tần trấn khe nhũ mày hắn cũng không biết lý phi tại sao phải làm như vậy nhưng hắn tin tưởng lý phi sẽ không thật sự hủy đi bản thân làm như vậy nhất định là có chỗ n ắ m chắc a ngay vào bình đ trước như thế nhiều võ đạo đại sư còn có đại tông sư trước mặt hắn không muốn mạo hiểm sử dụng bạn huyết châu coi như tương lai hắn đặt vào năm loại cấy ghép thể Có một khi hắn hôm nay ngay trước nhiều cường giả như vậy mặt dùng lý phi thân phận sử dụng v ạ n huyết châu đi nhận tổn thương tương lai bạn nhất thanh diện bị cùng tại chỗ những cường giả này đối mặt tương tự dùng v ạ n huyết châu nhận tổn thương liền tồn tại bại lộ khả năng không tất yếu tình hướng dưới lý phi không muốn gánh chịu nguy hiểm như vậy cho nên hắn lựa chọn uống thuốc phục h ồ đan trên phạm vi lớn tăng cường thân thể lực lượng thần tượng đan trên phạm vi lớn tăng cường khí huyết lưu tâm đan trên phạm vi lớn tăng cường lực lượng tinh thần kháng kim đan trên phạm vi lớn kích thích kim thuộc tính cấy ghép thể từ đó tăng cường t i ê n thiên nhất khí cùng siêu phạm năng lực địa ưu đan trên phạm vi lớn kích thích thổ ám song thuộc tính cấy ghép thể tương tự là tăng cường t i ê n thiên nhất khí cùng siêu phạm năng lực kim u ư ơ n đan nhanh chóng bổ sung kim thuộc tính t i ê n thiên nhất khí ám thổ nguyên khí đan nhanh chóng bổ sung thổ thuộc tính cùng ám thuộc tính t i ê n thiên nhất khí trở lên cái này bảy loại đan dược lý phi mỗi một dạng đều uống một mình đồng thời dùng bạn huyết trâu gánh chịu dược vật mang tới tác dụng phụ đến như người khác sẽ nghi hoặc vì cái gì hắn có thể không nhận dược vật tác dụng phụ ảnh hưởng sử sách đệ nhất vẫn chưa thể có chút chỗ đặc thù rồi loại này chỗ đặc thù đều không cần chính lý phi đi giải thích tự nhiên sẽ có người thay hắn nào b ổ tốt lý phi đứng tại bên sân đợi mấy phút chờ dược vật dược hiệu hoàn toàn phát huy r a cũng chờ dược vật tác dụng v ụ hoàn toàn phát huy r a hắn dùng suối máu bên trong huyết h ồ n đến tiếp nhận dược vật mang tới tổn thương huyết h ồ n hết thể giảm b ấ t hơn năm mươi quả cái này muốn đổi thành thông thường đạo cơ kỳ v õ giả nửa cái mạng cũng bị mất chắc đức cùng bạn huyết châu liên hệ lý phi đi hướng một bên giá vũ khí lần này hắn không có chọn lựa trước đây một mực sử dụng một tay chừng nào mà là đi tới một cái đơn độc giá vũ khí trước. phía trên này trưng bày một thanh thẳng chém đao dài hai m ba rộng sáu mươi cm sống đao có một chỉ rộng lưới đao không có khai phòng thân đao hiện màu đen đây là đại học tiên cử cố ý chuẩn bị trọng lượng cấp vũ khí nặng đến tám trăm cân có chút luyện đặc biệt võ công võ giả sẽ cần dùng đến loại này vũ khí hạng nặng lý phi đi đến giá vũ khí trước một tay bắt l ấ y trôi đao nhẹ nhõm đem thanh này thẳng chém đao cầm lên gánh tại trên v a i nặng đến tám trăm cân vũ khí một tay cầm lấy chuyện như vậy tùy tiện tìm võ sư cũng có thể làm đến nhưng điều kiện tiên quyết là thôi động tiên tiên nhất khí hoặc là kịch lực mà lý phi là thuần túy bằng vào thân thể lực lượng thanh đao cầm lên phục d ụ n g một bình phục hổ đan về sau hắn bây giờ thân thể lực lượng không sai biệt lắm đồng đẳng với tiêu hao hai mươi k h ỏ a huyết hồn thi triển huyết nộ lý phi vai khiêng đại đao từng bước một đi lên đấu trường một trận tranh tài m à t h ô i ngươi đây là cần gì chứ cam kính thành sờ sờ c ầ m của mình không hiểu nhìn xem lý phi mấy bình đan d ư ợ c m à t h ô i cam sư m i n h không cần phải lo lắng lý phi không hề lo lắng nói cam kính thành lý phi nhìn đối phương thành cần hỏi cam sư h u n h dự định để cho ta bao nhiêu chiêu trước đây cam kính thành đối mặt vương phượng thanh đều lựa chọn để ba mươi chiêu hiện tại đối mặt tuổi tác nhỏ hơn lý phi không có đạo lý không đường cam kính thành vì bảo trì phong độ luồng địch trước thi đấu đúng là nghĩ kỹ muốn để t r i ê u hắn ngay từ đầu nghĩ chính là để lý phi năm mươi chiêu nhưng bây giờ thấy lý phi một hơi ăn vào bảy bình đẳng d ư ợ g không nhịn được thay đổi chủ ý lý sư đệ như thế liệu vậy liền ba mươi chiêu đi ba mươi chiêu bên trong ta chỉ thủ không công tuất sư minh quả nhiên đại khí lý phi đối cam kính thành dơ ngón tay cái lên ha ha, ha lý sư đệ mời cam kính thành một tay cầm kiếm s á c ngược kiếm thức đưa tay ra hiệu lý phi cứ việc ra chiêu lý phi cất bước hướng cam kính thành đi đến tốc độ của hắn cũng không nhanh dạo chơi nhàn nhã theo hắn hướng cam kính thành đi đến một cái tiếp một cái lý phi xuất hiện ở trên trận mắt thấy lý phi trực tiếp dùng r a ư u ảnh cam kính thành cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn đối mặt hắn lý phi tự nhiên muốn ngay từ đầu hay dùng r a thủ đoạn mạnh nhất rất nhanh phân thân số lượng vượt qua mười cái cam kính thành tiêu dùng không thay đổi trước đây lý phi nhiều nhất chỉ dùng r a sáu cái phân thân tại uống thuốc tình hồn dưới phân thân số lượng nhiều một chút cũng rất bình thường mấy giây sau phân thân số lượng vượt qua hai mươi cái cam kính thành tiếu dung vẫn như cũ phân thân số lượng vượt qua ba mươi cam kính thành thoáng có chút kinh ngạc làm phân thân số lượng vượt qua bốn mươi về sau cam kính thành nụ cười trên mặt có chút cứng đờ năm mươi sáu mươi bảy mươi làm lý phi đi đến khoảng cách cam kính thành ba mươi m vị trí bên trên trên trận đã xuất hiện một trăm linh tám cái hắn Trừ bỏ bản thể lý phi hết thể dùng ra một trăm linh bảy bộ phân thân hiện trường tất cả mọi người nhìn n g ố c rồi ưu ảnh sử dụng nguyên lý là dùng bản thân khí huyết tiên tiên nhất khí tâm ý lực lượng cùng hoàn cảnh bên trong địa khí đến n ư n g tụ thành phân thân chỉ cần không phải ở vào đặc thù trong hoàn cảnh hoàn cảnh bên trong địa khí bình thường là đủ bản thân khí huyết cùng sinh mệnh lực cường độ có quan hệ bình thường đạo cơ k ỳ sinh mệnh lực đại khái đồng đẳng với một trăm k h o a huyết hồn lý phi dù là không sử dụng bạn huyết c h â u sinh mệnh lực cũng là bình thường đạo cơ k ỳ cường giả bốn lần tại phục d ụ n g thần tượng đan về sau khí huyết tiến một bước tăng cường phân thân số lượng cũng theo đó gia tăng trừ cái đó ra hắn phục d ụ có thể nhanh chóng bổ sung tiên thiên nhất khí đ a n dược cho nên không cần lo lắng khí không đủ dùng cuối cùng tâm ý của hắn lực lượng vốn là mạnh hơn nhiều cùng cảnh giới võ giả tại pháp võ song tu sau cảng là như vậy nguyên bản tâm ý lực lượng l i ê n tiếp cận đạo cơ kỳ đình phong tại phục d ụ n g lưu tâm đan về sau chí ít tại số lượng bên trên đã không thể so phá cảnh t r ư ớ c tần chấn đám người kém tổng hợp đủ loại này n ê n tố lý phi mới thành công ngưng tụ ra trên trăm bộ phân thân mọi người tại đây biểu lộ từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc kinh ngạc đến không hiểu nghi hoặc cuối cùng dần dần chết lặng cam kính thành biểu lộ cũng đã không biết nên làm sao xếp đặt hắn nguyên lai tưởng rằng lý phi là dự định dựa vào phân thân đến mê hoặc hắn tựa như trước đây mấy trận trong trận đấu lý phi đã dùng qua chiến thuật đồng dạng lại không nghĩ rằng lý phi lại là muốn lấy lực phục người nguyên lai sử sách đệ nhất có thể như thế không nói đạo lý n h ư n g tụ ra một trăm lẻ bảy bộ phân thân về sau lý phi biểu diễn còn chưa kết thúc chương hai mươi ba cựu ư địa sát trận chương hai mươi ba cựu ư địa sát trận chương hai trăm bảy mươi chín cựu ư địa sát trận trên sàn thi đấu trên t r ă m tên lý phi đều ở đây không ngừng t o á t ra màu trắng hơi nóng khí thế r ồ i r à o những này hơi nóng nối thành một mảnh để trên sàn thi đấu không trở nên mây mù quấn một bên khác cam kính thành một thân một mình l ạ loi trơ trọi đứng ở nơi đó rất khó tưởng tượng đây là một trận một đối một tranh tài cam kính thành k h ỏ e miệng co giật một lần muốn nói đ i ể m gì không đợi hắn mở miệng lý phi đã có hành động mới trên trăm tên lý phi cấp tốc đem cam kính thành bao vây lại mỗi người dựa theo đặc định điểm v ị đứng v ữ n g ngay sau đó mỗi một cái lý phi trên thân đều có mẫu thổ nguyên sát khí tuôn ra đồng thời cấp tốc nối liền cùng nhau cam kính thành sinh lòng dự cảm không tốt nhịn không được há to miệng không phải người anh em lý phi không có phản ứng đến hắn tiếp tục bản thân bố trí hắn muốn khống chế những này phân thân kết thành trợ thế nhiều người liền muốn phát huy đầy đủ nhiều người ưu thế tạo thành trận thế yêu cầu kết trận mỗi người đều phối hợp ăn ý lý phi đương nhiên làm không được phân tâm một trăm linh tám dùng hắn dựa vào là cảm giác nguy hiểm cùng n ảnh kết hợp mà mỹ mỗi bộ phân thân đều có đơn độc năng lực nhận biết có thể cảm thấy được xung quanh cái khác phân thân tình huống sở hữu phân thân tập trung cùng một chỗ lý phi liền có thể rất dễ dàng cảm thấy được sở hữu phân thân tình huống thế là hắn thông qua loại này toàn diện năng lực nhận biết đem sở hữu phân thân coi như là một chính thể đem coi là một trăm linh tám nơi khiếu huyện mà bản thân cần phải làm chính là khống chế tiên thiên nhất khí dựa theo đặc định phương thức và trình tự ở nơi này một trăm linh tám nơi khiếu huyện bên trong lưu động kể từ đó lý phi bày trận độ khó giảm mạnh ngược lại so để một trăm linh tám cá nhân đến bày trận càng thêm dễ dàng dù sao một trăm linh tám cá nhân không có cách nào làm được tâm ý tương thông trên trận t ừ n g đạo mậu thổ nguyên sát khí nối liền cùng nhau cường đại trận thế cấp tốc thành hình nhiều năm như vậy lão phu còn là lần đầu tiên ở một cái đạo cơ k ỳ võ giả trên thân nhìn thấy một người thành trận loại sự tình này chủ trên k h á n đ à i đại học thiên cử hiệu trưởng t ề chu tán thắng nói trước đây hắn chỉ gặp qua có phân thân thần thông võ đạo đại sư một người thành trận ngữ khí của hắn có chút cười trên nỗi đau của người khác đến một bước này đã không ai cảm thấy cam kính thành ván này t ấ t thắng một bên huyền trần chân nhân sắc mặt khó coi cam kính thành tên đệ tử này cái gì cũng tốt chính là thích khoe khoang trang b ư ớ c nguyên bản đối lên yếu hơn mình đối thủ khoe khoang một lần cũng không còn cái gì quả thật có thể hiện ra đường đường thượng t h à n h tông khí độ nhưng mắt thấy đối thủ đều không nói lý lẽ như vậy cam kính thành còn không nội công cái này liền để huyền trần chân nhân có chút nhịn không được trên thực tế cam kính thành lúc này cũng ở đây do dự ngay từ đầu đã nói để ba mươi chiêu lận lọng khó tránh khỏi có chút thật mất thể diện nhưng nếu là mặc cho lý phi tiếp tục giày vò xuống dưới hắn là thật không dám tưởng tượng vị này s ự sách đệ nhất còn có thể chơi ra hoa dạng gì đến rất nhanh một mảnh màu đen sát khí bao phụ tại cam kính thành trên đỉnh đầu mây đen ép thành cựu ưu địa sát trận cam kính thành nhận ra lý phi bố trí đại trận đây là thích hợp với địa khí cùng sát khí một tòa đại trận bố trí độ khó không thấp dù là thật sự tìm một trăm lẻ tám cái khí biến kỳ võ sư cũng muốn diễn luyện rất nhiều năm tài n ă n g kết trận thành công cam kính thành không nghĩ tới lý phi một người liền có thể thành công bại trận theo trận thành một k h ắ c này cam kính thành cảm giác được bốn phương tám hướng không gian đều bị phong tỏa trước mắt thiên địa trở nên một mảnh đũ ám không thấy ánh mặt trời cựu ưu đ ị a sát trận nhất thiện phong tỏa vừa lúc khắc chế hắn cái này mở mịt mây cũng không biết là không phải lý phi vì hắn tận lực tu thành trận này hắn cuối cùng bắt đầu cảm giác được áp lực nếu quả như thật là một trăm lẻ tám cái khí biến k ỳ võ sư bố thành trận này đủ để uy hiếp thậm chí là đánh g i ế t đạo cơ kỳ đỉnh phong cờ giả cam kính thành thôi động bản thân bầu trời bao la dựa mây kỉnh màu xanh lam kình lực hóa thành mềm nhẹ đám mây đem hắn cả người bao khoả trong đó thân thể của h tựa như đã nhảy ra tầm g ư ớ i không ở trong ngũ hành đạo kình giữa mây trên trời đối mặt lý phi mang tới áp lực thật lớn cam kính thành t r ư ớ c một bước thi t r i ể n ra đạo kình một giây sau trên đỉnh đầu hắn không mây đen bắt đầu biến hóa dần dần biến thành một con như ngọn núi lớn nhỏ to lớn bàn tay cựu ưu địa sát trận cựu đ u lại thủ tấn bàn tay màu đen hướng phía dưới cam kính thành nén mà đi không khí trở nên ngưng kết không gian tựa như đang bị không ngừng áp xúc giữa mây trên trời nhìn như đã nhảy ra tầm giới nhưng này chỉ là tâm thần phương diện tạo thành ảo giác làm cho không người nào có thể khóa chặt mà thôi lý phi căn bản không nghĩ tới đi khóa chặt đối phương hắn chỉ là trực tiếp khóa kín mảnh không gian này sau đó cường lực chấn áp vô luận cam kính thành như thế nào di động đều trốn không thoát bị đại trận phong tỏa phạm vi cuối cùng đều sẽ bị tìm ra vê anh to lớn bàn tay nén mà xuống mặt đất chấn động kịch liệt một lần tựa như thật sự có một ngọn núi từ không trung rơi đầu xoát xoát xoát xoát xoát t ư ơ n g đạo kiếm quang đột nhiên từ bàn tay màu đen bên trong b ắ n ra như núi non giống như bàn tay màu đen tùy theo vỡ v ụ n đạo kinh trời đức lý sư đệ như thế nhiều phân thân đồng loạt ra tay có thể tính là đã ra khỏi một trăm linh tám chiều vậy ta cũng phải trả tay cam kính thành thanh â m vang lên theo chuyến khắp toàn trường đối mặt lý phi dành cho áp lực thật lớn hắn cuối cùng không có cách nào chỉ thủ không công nếu thật như vậy v u a sau này trở về có thể bị tươi sống m n g chết cho nên hắn vì chính mình giải thích một câu về sau quyết đoán đánh trả thi triển đạo t ì n h trời đức vô số đạo kiếm quan g bộ p h á t đem giống như sơn phong bình thường cựu lũ đại thủ đ ớ n phá vỡ n à y kiếm có thể phá mây có thể khai thiên phá vỡ sơn phong tự nhiên không đáng kể lý phi không có trả lời cam kính thành tiếp tục điều khiển đại trận vỡ bụn sát khí hóa thành tường đồng vách sát từ bốn phương tám hướng hướng chính giữa cam kính thành đẻ ép mà đi cựu lũ địa sát đại trận uy năng là từng bước một tăng lên theo cam kính thành vỡ nát cựu lũ đại thủ hấn càng nhiều địa khí bị lý phi dẫn tới cam kính thành thần sắc nghiêm trọng một kiếm đâm ra giống to lớn tiếng long ngâm vang vọng t o à n trường màu xanh lam kình l ự c hóa thành biển mây trong mây một đầu c ự long như ẩn như hiện tùy ý đong đưa thân thể dẫn đến biển mây c u ủ n c u ộ n cựu t i ê n tri thượng thần long trận h i ệ n biển mây như sông triều hướng bốn phía quyết tán cựu đại kiếm ý bay thẳng trời cao tựa như cùng thiên thượng thần long hô ứng đạo kình cựu tiêu vân long hồn thiên vân quang kiếm là thượng thanh tông phòng ngự mạnh nhất kiếm pháp cựu tiêu thanh vân kiếm thì là thượng thanh tông công kích mạnh nhất kiếm pháp cam kính thành đem hai loại kiếm pháp đều l u y ệ n thành cựu tiêu vân long là cựu tiêu thanh vân trong kiếm khí thế nhất là hùng hồn vậy b á đạo nhất một chiều sẽ để cho đối thủ sinh ra một loại thẳng lên trời cao hồn bay lên trời cảm giác chỉ bất quá tâm thần bên trên xung kích bị cựu lũ địa sát đại trận khóa lại không thể đối lý phi cùng phân thân tạo thành ảnh hưởng ì nhưng trong biển mây ẩn chứa vô song kiếm khí y nguyên bá liệt vô song từ bốn phương tám hướng để ép mà đến tường đồng bách sắt lập tức sụt đổ cả t lý phi dù sao mới luyện thành tòa đại trận này không bao lâu dù là sở hữu phân thân tâm ý tương thông cũng vẫn là không có thể đem đại trận uy lực phát huy đến mạnh nhất hàng trước n h ấ c mười tám tên lý phi đột nhiên độc rồi cái này mười tám tên lý phi thoát ly trận liệt tay cầm to lớn thẳng chém đao hướng trước người biển mây chém tới mỗi một bộ phân thân đều có bản thể ba thành thân thể lực lượng tại lý phi phục d ụ n g một bình phục hổ đàn v ề sau cho dù là ba thành thân thể lực lượng vậy không thể khinh thường mười tám bộ phân thân đều chém ra biển mây vọt vào ầm ầm ầm một giây sau mười tám bộ phân thân đồng thời tự bạo phân thân tự bạo lúc dẫn động không chỉ là phân thân nội bộ s á t khí còn có mượn nhờ cựu l ũ địa sát trận dẫn tới đại lượng địa khí tại c á t trận tình hôn giới mỗi một bộ phân thân tự bạo đều so đơn độc tự bạo uy lực còn tốt đẹp hơn mấy lần bản này chính là cựu l ũ địa sát trận sau cùng t u y ệ t sát thủ đoạn dẫn địa khí nhập thể lấy sát thân tự bạo đả thương đủ t nguyên bản rất bi tráng thủ đoạn bị lý phi dùng phân thân dùng đến liền có vẻ hơi vô lại mười tám bộ phân thân tự bạo để biển vây nhiều hơn mười tám cái cự đại lỗ thủng trong đó như ẩn như hiện đầu kia thần lòng cũng bị nổ chia năm xẻ bảy cựu tiêu vân long triệt để trừng không đợi cam kính thành trầm cầu khí lại có mười tám bộ phân thân từ trong hàng ngũ xông ra khí thế hung hăng hướng hắn bóp tới cam kính thành bung kiếm quét ngang biển mây lại xuất hiện hóa thành một tuyến thủy chiều quét về phía mười tám bộ phân thân nhưng lần này mười tám bộ phân thân không co tự bạo r i ê n g phần mình r ơ lên to lớn thẳng chém đao ngăn tại trước người mười tám người tựa như hóa thành mười tám cây cọc đá vững vàng đóng ở trên mặt đất đem vô s o n g kiếm khí ngăn lại một tuyến thủy chiều hóa thành tầng tầng v ậ n sóng cuối cùng tiêu tán nguyên bản phân thân nhược điểm lớn nhất chính là lực phòng ngự k h n g mạnh nhưng ở tạo thành đại trận về sau mỗi một bộ phân thân gặp phải công kích lúc đều có thể đem lực lượng phân tán cho dư một trăm linh bảy người để mọi người cùng nhau gánh chịu bản này chính là trận pháp cơ bèn điểm một trong cựu ưu địa sát trận nhất thiện phong cấm lực phòng ngự tự nhiên càng thêm xuất sắc có thể đem gặp phải công kích dẫn vào dưới mặt đất do vô ngần đại địa đến gánh chịu cam kính thành xem như nhìn ra rồi nếu như hắn không sử dụng đạo kình khó mà tiếp động tòa đại trận này mà hắn một khi sử dụng đạo kình lý phi liền sẽ không chế phân thân tự bạo để chống đỡ liều tiêu hao sao cam kính thành đưa tay lại làm ộ t kiếm biện mây của quận long ngâm lại xuất hiện hắn một loại trong đó hạch o tâm cấp siêu phàm năng lực gọi là thanh thần một thuộc tính siêu phàm năng lực có thể đem bản thân liền phi thường hùng hậu liên miên lại tốc độ khôi phục cực nhanh một thuộc tính tiên thiên nhất khí dựa theo ngũ hành tương sinh trình tự theo thứ tự chuyển hóa thành khắc tiên thiên nhất khí kể từ đó giống như là cam kính thành năm loại tiên thiên nhất khí số lượng đều tăng nhiều mấy lần cái này khiến kinh lực của hắn hùng hậu trình độ cũng là cùng cảnh giới võ giả mấy lần cho nên hắn cũng không sợ cùng lý phi liều tiêu hao đối phương dựa vào dược vật tài năng duy trì như bây giờ chẳng ái tất nhiên trả giá đại g i i lại không cách nào kéo dài đối mặt lần nữa bọn tới cựu tiêu vân long lý phi quả nhiên lần nữa phái ra mười tám bộ phân thân liền xông ra ngoài d ầ m d ầ m d ầ m theo liên tiếp kịch liệt nổ tung cựu tiêu vân long lần nữa bị phá vất quá là lại dùng tám lần mà thôi cam kính thành lộ ra nụ cười tự tin nhưng một giây sau nụ cười của hắn cứng ở trên mặt cựu ưu địa s ắ t trong trận mấy đạo mới phân thân xuất hiện điển báo chống chỗ lý phi vẫn còn tiếp tục chế tạo mới phân thân không phải cam kính thành kém chút duy trì không ngừng bản thân phong độ nhẹ nhàng nhất thiết muốn chửi ẩm lên không phải uống thuốc đi sao vì cái gì một điểm ảnh hưởng cũng không có coi như tiên thiên nhất khí cùng địa khí đầy đủ dựa vào cái gì khí huyết cùng tâm ý lực lượng cũng có thể hùng hậu như vậy dựa vào uống thuốc vậy không có khả năng mạnh lên như thế nhiều a một trận chiến này lý phi không ngừng đổi mới lấy cam kính thành tam quan chương 24, vạn vật quý nhất thân trên thiên tâm chương 24, vạn vật quý nhất thân trên thiên tâm chương 280, vạn vật quý nhất thân trên thiên tâm c ể u lũ địa s á t trong t r ậ n t ừ n g b ộ phân thân ngay tại nhanh chóng thành hình bổ khuyết trước đó trong chỗ lý phi lấy siêu việt người sở hữu nhận biết phương thức tại tiếp tục tạo ra phân thân không có ai biết vì cái gì hắn khí huyết có thể hùng hậu như vậy tâm ý lực lượng có thể dùng không cạn kiệt cam kính thành thần tình nghiêm túc một kiếm quét ngang lại là một thức c ử u tiêu vân long dùng r a biển mây vừa lên mười tám bộ phân thân liền từ trong hàng ngũ xông ra vung đao chém mây đầu nhập biển mây sát thân tự bạo kinh thiên động địa nổ van g còn chưa ngừng cam kính thành lại là một kiếm chém ra c ử u tiêu vân long lại xuất hiện hắn đúng là không chút nào dừng lại ngay cả dùng hai lần đạo đình hai lần sát chiêu lý phi một bên phân tâm điều khiển đại trận còn vừa muốn khống chế phân thân tự bạo dưới loại tình huống này ngưng tụ phân thân tốc độ tự nhiên không có khả năng mau lên cho nên cam kính thành lựa chọn liên tiếp không ngừng mà thi triển đạo kình lý phi một lần muốn tiêu hao mười tám bộ phân thân dùng cho tự bạo tài năng triệt tiêu mất cựu tiêu vân long xung kích chỉ cần tiêu hao tốc độ xa xa nhanh hơn bổ sung tốc độ phân thân sớm tối cũng sẽ bị hao hết sạch căn cứ cam kính thành phán đoán làm duy trì đại trận nhân số thấp hơn một nửa lúc thì trận pháp tự phá không còn đại trận phong tỏa hắn khai thác du đấu chiến thuật phân thân đ ố i hắn uy hiếp l i ề n nhỏ rất nhiều hắn có thể từng cái đánh tan theo vòng thứ hai nổ tung kết thúc cam kính thành đánh ra đòn thứ ba cựu tiêu vân long đây là liên tiếp không ngừng mà ba lần đạo kình cho dù là tinh khí thần hướng tới viên mãn đạo cơ k ỳ cường già tối đỉnh cũng rất khó liên tục thi triển đạo kình kia là thuộc về võ đạo đại sư năng lực nhưng giờ phút này cam kính thành lại không có chút nào đỉnh trệ ngay cả d ù m ba lần đạo kình cái này còn không có xong hắn rất nhanh liền đánh ra thứ bốn đòn cựu tiêu vân long cái này khiến tại chỗ một đám võ đạo đại sư đều lộ ra vẻ kinh ngạc đầu tiên là lý phi phá vỡ nhận biết ngưng tụ trên trăm bộ phân thần hiện tại thì là cam kính thành ngay cả d ù n đạo kình bây giờ người trẻ tuổi đều như thế không nói đạo lý đây chính là đòn sát thủ tê chu quay đầu nhìn về phía bên cạnh huyền trần c h â n nhân t o mò hỏi hắn thân là đại công sư nếu như m u ố n chỉ cần triển khai võ đạo chi vực liền có thể lập tức quan sát tỉ mỉ đại khái thấy rõ là chuyện gì xảy ra bất quá lúc này hai người ngay tại tranh tài hắn không tốt tùy tiện nhúng tay chỉ có thể trực tiếp hỏi huyền trần c h â n nhân huyền trần c h â n nhân trên mặt hiện ra một vệ ý cười thân trên thiên tâm mới có thể g á c đạo tính thành đã được thiên tâm sở dĩ có thể làm đến mức độ như thế đã được thiên tâm tê chu khẽ giật mình lập tức nghĩ tới một loại nào đó đạo ra bí pháp và bật quý nhất cái gọi là vạn vật q u ý nhất là đạo ra một loại thuyết pháp thế gian vạn sự vạn vật tại trên bản chất đều là đại đạo một loại có thể đem hắn luyện hóa phân giải cuối cùng q uy về cái t i ế n nhất sau đó lại nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vật căn cứ vào nguyên lý này đạo ra có một loại bí pháp có thể đem bất luận một loại nào siêu phạm năng lực phân giải thành bản chất nhất trạng thái sau đó lại đem luyện hóa vì chính mình mong muốn trạng thái đây chính là vạn vật q u ý nhất đơn giản tới nói chính là có thể đem bất luận một loại nào siêu phạm năng lực luyện hóa thành mình muốn siêu phạm năng lực loại năng lực này đã không thể dùng cường đại để hình dùng hoàn toàn có thể nói là nghịch thiên cải mệnh thử nghĩ một cái đạo cơ k ỳ cường g i ả n nếu như có thể tùy ý chọn lựa cùng phối hợp bản thân mấy loại siêu phàm năng lực cuối cùng chiến lược sẽ cỡ nào cường đại bất quá bạn vật quý nhất là có hạn chế đầu tiên loại bí pháp này đối thiên phú yêu cầu cực cao nếu như không thể rất tốt mà nắm giữ tự thân cấy h é p thể thì không cách nào thành công thi triển môn bí pháp này hơn nữa còn tồn tại nhất định phong hiểm riêng là cái này một hạng không phải tuyệt thế thiên kiêu không thể là chi trừ cái đó ra cùng làm ộ t người sử dụng bạn vật quý nhất số lần tốt nhất đừng vượt qua hai lần bởi vì sử dụng bạn vật quý nhất về sau t á i ghép thể bản thân đặc tính sẽ phát sinh nhất định biến hóa nếu như thể nội nhiều cái tấy ghép thể đặc tính đều phát sinh biến hóa cuối cùng cấu trúc gia đạo cơ có thể sẽ xảy ra vấn đề thậm chí khả năng liền không có cách nào lại thành công cấu trúc đạo cơ rồi cuối cùng bạn vật quy nhất đại giới rất lớn không chỉ phải bỏ ra siêu phàm năng lực bản thân còn muốn tiêu hao cực kỳ chân quý vật liệu tổng hợp những điều kiện này thế gian này có thể tiến hành bạn vật quy nhất rất ít người rất ít chỉ có cam kính thành như vậy xuất thân từ thượng thanh tông tuyệt thế thiên tiêu mới có cơ hội hắn cũng chỉ đối với mình dùng qua một lần bạn vật quy nhất bản thân hắn thiên phú liền đủ tốt kích phát ra siêu phạm năng lực vậy đủ mạnh bởi vì m ệ n h đã thật tốt cho nên không cần thiết buộc lên phong hiểm đi nhiều đổi cam kính thành đem chính mình một cái nào đó hạng hạch tâm cấp siêu phạm năng lực dùng bạn vật quy nhất luyện hóa thành thiên tâm đây là thượng thanh tông một vị nào đó tiên hiền đã từng dùng bạn vật quy nhất tự sáng chế một loại cực kỳ cường đại siêu phạm năng lực thi triển tiên h tâm về sau có thể thân trên tiên h tâm từ đó gần đạo vậy vàng vào thiên tâm cam kính thành tài năng như thế tựa như thi triển đạo kình đây chính là cam kính thành đòn sát thủ cũng là thượng thanh tông lần này cho là hắn có thể vật giải nhất lực lượng mặc dù cảnh giới còn không có đạt tới đạo cơ kỳ định p h o n g nhưng bằng mượn tiền tâm cam kính thành có thể trong khoảng thời gian ngắn so đạo cơ kỳ cường giả tối đỉnh đều càng thêm tượng như vận dụng đạo kính trên sàn thi đấu cam kính thành liên tiếp không ngừng mà thi triển c ử u tiêu vân long bức bách lý phi không ngừng khống chế phân thân tự bạo mới tăng thêm phân thân số lượng còn kém rất rất xa tiêu hao số lượng làm phân thân số lượng chỉ còn lại hơn bảy mươi bộ lúc đột nhiên sở hữu phân thân đồng thời hướng phía trước sông đại trận thích chặt không được cam kính thành nhìn ra lý phi đây là muốn một lần đem sở hữu phân thân toàn bộ dẫn bạo trực tiếp tới cái lớn hắn vội vàng cải biến ra chiều thi triển ra d ự a mây trên trời một chiêu này mặc dù không có cách nào để hắn nhảy ra đại trận phong tỏa nhưng có thể để hắn càng tốt mà tá lực hóa lực đây là hắn nắm giữ phòng ngự mạnh nhất một thức đạo kình sau khi cam kính thành thi triển ra d ự a mây trên trời quanh thân bị vân khí vân quanh cả người trở nên hư vô mở mỹ ị lúc xung quanh những cái kia vọt tới trước phân thân lại đột nhiên dừng lại không chỉ có như thế từng đạo mới phân thân ngay tại xuất hiện cam kính thành nếu như hắn muốn an ổn thi triển d ự a mây trên trời để chống đỡ nổ tùng kia lý phi liền có thể ung dung tiếp hán giải trừ dựa mây trên trời lần nữa thi triển c ử u tiêu vân long biển mây lại xuất hiện long âm kinh thiên sở hữu phân thân lần nữa tụ lại tiếp lấy bắt đầu tự bạo lần này lý phi không có c h ơ i hư sở hữu phân thân toàn bộ tự bạo đồng thời tại đại trận khống chế bên dưới đem nổ tung lực lượng tập trung ở một đợt trước đó những cái tia tự bạo phân thân để lại sát khí cùng địa khí cũng đều còn tại trong đại trận giờ phút này chút sát khí cùng địa khí cũng đều trở thành chất dẫn cháy để trận này t u ấ n bạo tới càng thêm mãnh liệt ầm ầm ầm ầm ầm ầm tiếng nổ đinh thai như góc như có một vạn ổ hỏa pháo đồng thời khai hỏa v bị kiểu ưu địa s á t trận phong tỏa khu vực kia bên trong có từng đoá tối tam sắc mây hình nấm t ạ i dâng lên sau đó đại trận triệt để vỡ vụn giữ âm nổ mạnh hóa thành gió bão cuốn lên đẩy trời bụi đất tựa như bão cắt bình thường hướng bốn phía tàn phá b ờ bãi những người xem trên khán đài cùng nhau biến sắc cũng may những n à y bão cắt tại ở gần đấu trường biên giới kia lục căn cột đá lúc liền bị một cố lực lượng vô hình ngắn trở vô pháp tại tiến thêm một bước cũng không có mảy may lực lượng tiết ra ngoài ra tới tại chỗ như thế nhiều võ đạo đại sư tại tự nhiên không có khả năng để xem cuộc chiến người xem x ả ra chuyện rất nhanh toàn bộ đấu trường đều bị báo cắt tràn ng căn bản thấy không rõ tình huống bên trong làm nổ tung kết thúc đại địa không còn chấn động bên trong mới chuyển ra tiếng thứ nhất binh khí và c h ạ m thanh â m hai người còn tại giao thủ chủ trên khán đài thế chu r ố i ra một ngón tay tùy ý một điểm một giây sau phía dưới đấu trường bên trong tràn ngập cắt bụi toàn diện hướng không chung bay đi để mọi người tầm mắt vì đó rõ ràng có thể lần nữa trông thấy đấu trường bên trong tình huống chỉ thấy đấu trường trung ương xuất hiện một cái đường kính đại khái hơn ba mươi m hố sâu lý phi cùng cam kính thành ngay tại đáy hố giao thủ vừa rồi trận tiên ổ tung cũng không có đánh bại cam kính thành tại thiên tâm trạng thái giới hắn cuối cùng vẫn là kịp thời thi triển ra dựa mây trên trời nhưng dựa mây trên trời vậy gánh không được vừa rồi khủng bố như vậy công kích nguyên bản xuyên qua một cái đạo b à o ống tay áo đồng b ệ n cam kính thành lúc này so tên ăn mày còn không bằng đạo b à o của hắn còn hủy chỉ còn lại một đầu màu đen quần đùi vì phòng ngừa xuất hiện quá mức lung túng trang diện lần so tài này cho phép đám tuyển thủ dùng phòng hộ áo bảo hộ bộ vị mấu chốt cũng là nói đầu này quần đùi là phòng hộ áo chất liệu cho nên mới không có bị phá hủy trừ cái đó ra cam kính thành toàn thân dính đầy cho đen cùng màu tươi trên người có nhiều chỗ vết thương nhìn thấy mà giật mình cam kính thành lúc này thật là xấu hổ muốn chết t h ậ t tìm không được một cái lỗ để chui vào hắn từ trước đến nay chú trọng bản thân hình tượng kết quả một trận nổ tung về sau biến thành như bây giờ không chỉ có y phục không còn hắn tỉ mỉ tu bổ râu q u a i nón cũng không còn lông mày tóc v ậ y phá hủy hình tượng hủy hết nhân thiết sụp đổ chết đi cam kính thành giống giận một kiếm chém về phía lý phi cũng là đánh nhau thật t ỉ n h muốn cấp tốc kết thúc trận chiến đấu này bầu trời bao la dựa mây kình xé rách kim cương kình xuyên thấu qua cự nhận đánh kích ở trên người hắn lý phi bị đẩy lui cùng lúc đó một đạo phân thân xuất hiện cái này đạo phân thân không có tấn công về phía cam kính thành mà là cấp tốc hướng một bên chạy tới mấy cái nhảy vọt liền nhảy ra hố sâu sau đó là đạo thứ hai phân thân xuất hiện tương tự hướng ngoài hố chạy tới hắn còn muốn một lần nữa cam kính thành thấy cảnh này đạo tâm đều bất ổn lập tức phát lực v ọ o hướng một bên cũng muốn nhảy ra cái hố sâu này nhưng lý phi tốc độ đột nhiên tăng b ọ t hắn thi triển kim cương ấn đại bằng đuổi kịp cam kính thành hai tay vung vẩy trong tay cự nhận chém ngang mà đi cam kính thành quay người xuất kiếm màu xanh lam kinh lực hóa thành vô song kiếm khí đ ư ợ phải tản ra hảo quang màu vàng sầm cự nhận bầu trời bao la dựa mây kình lần nữa xé rách kim cương kình xuyên đấu qua cự nhận đánh trên người lý phi cho hắn tạo thành tổn thương nhưng lần này cự nhận có lực lượng chuyển đến từ trên đó l ạ như thế bành trướng đến mức cam kính thành cũng bị dung chuyển bị cự nhận bắt chân lý phi một đao này còn dùng tới kim cương ấn long tượng phục hổ đang tăng cường lực lượng tại kim cương ấn long tượng tăng phúc bên dưới lại mạnh lên gấp đôi để hắn dù là kình lực không bằng cam kính thành ở chính diện đụng nhau bên trên cũng không kém cỏi một đao bức lui cam kính thành ngăn cản đối phương nhảy ra hố sâu lý phi lần nữa ngưng tụ ra một đạo phân thân đồng thời khống chế phân thân chạy ra hố sâu lần này chiến thuật của hắn ý đồ đã rất rõ ràng bản thể của hắn muốn lưu tại trong hố sâu ngăn chặn cam kính thành sau đó không ngừng ngưng tụ ra phân thân tại hố sâu bên ngoài trở lấy nói không chừng sẽ một lần nữa bày trận khả năng này để cam kính thành trong lòng run sợ hắn đổi phương hướng tiếp tục phá vây nhưng trọng thương phía dưới tốc độ trở nên chậm vẫn là bị lý phi đội kịp hai người lại liều mạ n g một cái lần này cam kính thành trong hai mắt có hỏa d i ễ m tại thiếu đốt hắn lần nữa thi triển một môn hạch tâm cấp siêu phàm năng lực đốt tâm đây là một loại tâm ý lực lượng trực tiếp vận dụng gim hắn tâm thần của người ta chỉ cần lý phi bị đốt tâm hơi ảnh hưởng một chút hắn liền có thể thừa cơ nhảy ra hô sâu nhưng lý phi sớm có phòng bị trước thời hạn tại thể nội quan tưởng xích thanh hỏa kim cương tướng sau khi dùng thuốc có thể so với chân chính đạo cơ kỳ đỉnh phong tâm ý lực lượng thi triển xích thanh hỏa kim cương tướng đốt tâm tự nhiên vô dụng hai người binh khí va chạm lần nữa cùng một chỗ lý phi sử dụng vũ khí hạng nặng ưu thế tại dạng này liệu mạng bên trong thể hiện ra ưu thế thật lớn dù là hắn sẽ bị cam kính thành kinh lực gây thương tích nhưng cam kính thành cũng sẽ bị hắn dung chuyển bị đánh lui chẳng lẽ h ắ n ngay từ đầu coi như được rồi đây hết thầy lại một lần bị đánh lui cam kính thành nhìn thoáng qua vị trí hố sâu nơi này không gian lại lớn như vậy không có gì quanh co chỗ trống hắn không có cách nào không bị q u ấ y nhéo nguồn lực nhảy ra đi chính là bởi vì có cái hố sâu này tại để hắn không có cách nào tựa như du đấu cho lý phi từng chút từng chút gia tăng phân thân số lượng cơ hội nếu như có thể sử dụng d ự a mây trên trời cam kính thành có thể nhẹ nhõm pha vây nhưng đạo kình cận tinh khí thần hoàn mỹ hợp nhất cam kính thành lúc này bị chọc tường trạng thái ở vào t h u lũng tạm thời không dùng được đạo kình hắn cầm kiếm chủ động phóng tới lý phi tất nhiên ra không được vậy liền trực tiếp giải quyết hết lý phi phó bản này thề cam kính thành thương thế trên người ngay tại cấp tốc chữa trị hắn đồng dạng có được trị liệu loại hạch tâm cấp siêu phảm năng lực đây cũng là hắn cái thứ tư hạch tâm cấp siêu phảm năng lực là cái cuối cùng hạch tâm cấp siêu phảm năng lực mặc dù hắn đặt vào năm loại cấy ghép t h ể lại đều luyện được tiên tiên nhất khí nhưng loại thứ năm cấy ghép t h ể còn không có kích phát ra hạch tâm cấp siêu phảm năng lực cho nên chiến lược của hắn vẫn còn thứ bảy ngăn chỉ là bằng vào nắm giữ đạo kình cùng thiên tâm năng lực như vậy có thể trong khoảng thời gian ngắn so sánh đạo cơ kỳ định phong chỉ tiếp loại này trạng thái đỉnh phong căn bản không thế nào phát huy cam kính thành liền bị lý phi dùng đơn giản thu bạo nổ lớn mạnh mẽ từ đỉnh phong đánh rớt hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào trị liệu năng lực khôi phục thương thế chờ trạng thái khôi phục lại trình độ nhất định về sau hắn có thể tiếp tục thi triển đạo k ị n h phát huy ra t h i ê n tâm ưu như thế nhưng cam kính thành chủ động công tới lý phi ngược lại lựa chọn tranh n ẽ địch tiến ta lùi hắn một bên t r ố n g tránh một bên tiếp tục thi triển đủ ảnh ngưng tụ phân thân sau đó để phân thân nhảy ra hố sâu cam kính thành trường kiếm trong tay nhanh chóng run run một đám mây khi hướng lý phi vào phủ tới trong hố sâu không gian nhỏ đối với hắn là như thế đối lý phi cũng là như thế dù là lý phi lúc này tốc độ di chuyển ở trên hắn hắn cũng có chính là biện pháp công kích được đối phương lý phi không còn tranh né toàn lực thôi động kim cương k ì n h chọi cứng cái này công kích vẫn khí đem hắn bao phủ sau đó hóa thành mấy trăm đạo kim ế khí lần lượt đụng vào hắn hộ thể kim cương kình bên trên kim cương kình lần nữa bị xé đứt lý phi trên thân lại tăng thêm rất nhiều vết thương chỉ dung hợp hai loại tiên tiên nhất khí kim cương kình vẫn là ngăn không được dung hợp năm loại tiên tiên nhất khí bầu trời bao la dựa mây kình nhưng lý phi đối với lần này không thèm để ý chút nào dù là không dùng bạn huyết trâu so thanh máu độ d à i hắn cũng là cam kính thành gấp mấy lần cứ như vậy hai người tại đáy hố mảnh này không gian thu hẹp bên trong giáo thủ cam kính thành bằng vào cường đại hơn kinh lực lần lượt đột phá lý phi phòng ngự mà lý phi thì lần lượt tìm cơ hội ngưng tụ phân thân miệng vết thương trên người hắn càng ngày càng nhiều ngoài hố mặt phân thân số lượng vậy càng ngày càng nhiều chương hai mươi lăm ai tranh khôi danh t r ư ơ n g hai mươi lăm ai tranh khôi danh t r ư ơ n g hai trăm tám mươi mốt người nào tranh khôi tên trên sàn thi đấu hố sâu bên l i n ớ i hơn hai mươi cái lý phi dựa theo đặc định điểm vị đứng vững trên người mậu thổ nguyên sát khí cùng địa khí bắt đầu s â u c h u i lý phi s á t thực dự định lần nữa thành trận bất quá lúc này b ả n thể của hắn đang cùng cam kính thành giao thủ khó mà phân tâm cho nên kết trận tốc độ rất chậm trong hố sâu lý phi hai tay cầm đao quét ngang dài hai mét cự nhận xé rách không khí mang theo bén nhọn tiếng rít chém về phía cam kính thành cam kính thành chủ động nên đón tiếp lấy một kiếm vượt lên trước đâm chúng cự nhận trung đoạn trước thời hạn ngăn chặn lý phi phát lực trường kiếm trong tay của hắn thân kiếm có chút đ ố lượng theo thế h ư ớ n về sau vừa lui sau đó thay cái góc độ lần nữa trước đâm ken ken ken keng trường kiếm trong nháy mắt liên tục đ â m g năm lần mỗi một lần đều ở đây bất đồng vị trí bầu trời bao la dựa mây kình hóa thành mềm mại mà cứng cỏi dây thừng bám vào tại cự nhận mặt ngoài không ngừng cải biến cự nhận di động bít tích nam kiếm về sau cự nhận từ cam kính thành thân thể bên trái chen qua cam kính thành dậm chân hướng về phía trước một kiếm đâm thẳng lý phi đầu l â u lý phi không tránh không né thủ đoạn chuyển động lưới đ a o phía trên kim cương kỉnh từ cao tốc cắt chém trạng thái biến thành cao tần chấn động đồng thời hướng phương hướng khác nhau xo núp cùng bám vào trên đó bầu trời bao la dựa mây kình không ngừng va chạm ma sát hơn mười đạo kình lực tại cự nhận phía trên nhanh trong biến hóa cùng giao phong cự nhận thừa nhận lôi kéo cùng chói buộc giảm bớt một chút lý phi bắt lấy cái này khe hở lần nữa thôi động kim cương kình long tượng bằng vào kinh khủng lực b ộ phát c ư ơ n g ép cải biến trong tay cự nhận quy tích do chém thẳng biến thành quét ngang muốn đem cam kính thành chặn ngang chặn đ ứ t đây hết thể nhìn như phức tạp kỳ thực đều ở đây nháy mắt phát sinh cam kính thành trong tay kiếm mang đã đột phá lý phi hộ thể kim cương kình đâm rách lý phi ra rẻ nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền thu kiếm trở về thủ ngăn tại quét ngang mà đến cự nhận trước đó cuối cùng chỉ là trên c h á n lý phi lưu lại một đạo vết kiếm hai người giao phong nhìn như đ ạ i khai đại hợp kỳ thực tất cả đều là mảnh nơi bên trên đỏ sức nếu như chỉ dựa vào lực lượng lớn vũ khí nặng liền có thể hạn chế lại cam kính thành vậy liền quá coi thường v ị này thượng thành tông tuyệt thế thiên tiêu rồi lý phi tại kinh lực bên trên đỏ sức cũng không có lạc hậu quá nhiều lúc này mới có thể bằng vào siêu cường lực lượng vãn hồi đoạn đường hãn luyện đao thời gian không dài từ đầu tới đuôi dùng đều là hách nghị cuối cùng dạy cho hắn phá giáp thức lần lượt dung chuyển cam kính thành kinh lực trói buộc cam kính thành càng đánh càng cảm thấy được tâm mệt mỏi lý phi vừa cùng hắn giao thủ kinh lực biến hóa tốc độ có thể đuổi theo hắn còn vừa có thể phân tâm điều khiển phía trên những cái kia phân tân h tiến hành bại trận cái này tâm ý lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào đến cùng ai cảnh giới càng cao thực tế qua không nói đạo lý mắt thấy phía trên những cái kia phân tân h chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành bại trận c a m kính thành đột nhiên thay đổi bảo thủ đấu pháp hắn lần nữa đón lý phi cự nhận xung ố tới xuất kiếm liền chút thân lao mặt bên cải biến hắn quy tích cùng vừa rồi một dạng cự nhận từ thân thể của hắn mặt bên chém qua hắn dậm chân bọt tới trước đâm thẳng lý phi mặt lý phi cũng thay đổi chém thẳng vì q ấ t ngang nhưng lần này cam kính thành không có thu kiếm trở về thủ tựa hồ muốn cùng lý phi lấy mạng đổi mạng lý phi đồng dạng không có đội chiêu cúi đầu dùng cứng rắn n h ấ t xương đầu chủ động v ọ t tới đâm tới mũi kiếm t h a n h kinh lực nổ v a n g lý phi lui về phía sau đầu rơi máu chảy cam kính thành trái nơi hông đồng dạng bị chém ra một đạo sâu đậm vết thương nhưng ngay tại nhanh chóng khép lại kinh lực của hắn mạnh hơn lý phi có thể bảo đảm mỗi một lần lấy thương đ ổ i thương lý phi đều khẳng định bị thương so với mình nặng mà lại hắn có h ạ c h tâm cấp siêu phàm chữa trị năng lực lý phi không có tăng thêm lý phi còn ngưng tụ ra nhiều như vậy phân thân tiêu hao số lớn khí huyết hắn không tin lý phi có thể so sánh bản thân căng cứng càng lâu đối với cam kính thành đột nhiên chuyển biến đấu pháp lý phi ánh mắt bình tĩnh mười phần tỉnh táo cùng đối phương lần lượt lấy thương đ ổ i thương hắn ngưng tụ phân thân xác thực sẽ tiêu hao đại lượng khí huyết nhưng những n à y khí huyết đều không phải hắn tự thân mà là lấy từ suối máu dù bạn huyết c h â u nhận tổn thương dễ dàng bị nhìn ra sơ hở dù sao mỗi một loại khổ luyện võ công nhận tổn thương chi tiết đều có chỗ khác biệt thế gian này không có bất kỳ cái gì một loại khổ luyện võ công là trực tiếp đem tổn thương chuyển di rơi chín mươi chín nhưng điều động suối máu bên trong huyết ổn hóa thành khí huyết từ đó ngưng tụ thành phân thân. cũng không tất lý phi vai trái thụ thương cam kính thành phải bụng thụ thương thương thế của hai người càng ngày càng nặng sức chiến đấu tại không ngừng t r ở xuống càng kính thành có trị liệu loại hạch tâm cấp siêu phàm năng lực có thể kiên trì xuống tới còn có thể lý giải nhưng lý phi đánh tới bây giờ còn chưa có đổ xuống cái này liền rất khiến người không hiểu sinh mệnh lực của hắn làm sao lại mạnh như vậy chẳng lẽ đây chính là hắn dám phục d ụ nhiều như vậy đan dược nguyên nhân loại này thể phách so tây dương bên kia rất nhiều dị nhân đều càng cường đại tại chỗ một đám võ đạo đại sư đều lộ ra thần sắc kinh ngạc nếu như không phải lý phi trên thân cũng không có loại kia giống như dị thú giống như khí tức bọn hắn đều muốn hoài nghi lý phi cũng không phải là đông đại lục người mà là có tây dương bên kia dị nhân huyết mạch ta từng tại một bản cổ tịch đến xem qua một loại tên là kiểu dương chi thể thể, thể chất nghe nói có loại thể chất này người trời sinh khí huyết viễn siêu tường h nhân sinh mệnh lực có thể so với dị thú ta cũng ở đây cổ tịch đến xem qua một loại gọi kháng long chi thể khí huyết như rồng sinh mệnh lực là thường nhân mười mấy lần trở thành võ giả sau thì càng lợi hại tại chỗ không ít người bắt đầu thảo luận lý phi thể chất vấn đề bọn hắn cảm thấy mình tìm được vị này tuyệt thế thiên tiêu sở dĩ sẽ trở thành sử sách đệ nhất nguyên nhân chính như lý phi suy nghĩ Căn cần hắn đi cố ý giải thích cái gì, tự nhiên sẽ có bản không hắn nhiên người hắn bổ. thay giải gì, đi ý tự ná sẽ một đoạn thời khắc vây quanh ở hố sâu biên giới hơn hai mươi bộ phân thân hoàn thành bay trận tương đạo tối tam sắc khí tức hóa thành xiềng xích từ trên người bọn họ bay ra hướng phía dưới trong hố sâu bay đi là sát trói trận đây là một tòa ít nhất hai mươi bốn người nhiều nhất ba mươi sáu người có thể bố thành trận thế loại này trận thế là lợi dụng địa khí cùng sát khí đến trói buộc đối thủ làm hai mươi mấy đầu tối tam xiềng xích bay ra lúc phía dưới trong hố sâu cũng có một cổ cường đại địa khí từ trong đất bùn vân ra hóa thành hấp lực cường đại đem cam kính thành một mực bám vào tại chỗ cùng lúc đó lý phi vậy một đao chém thẳng bức bách cam kính thành cầu vị cam kính thành toàn thân đ ấ m máu mặc cho xiềng xích trói buộc trên người mình trường kiếm trong tay của hắn rời khỏi tay hóa thành một viên sáng c h ó i tinh thần hướng lý phi đâm tới đây là hắn sau cùng một phát lúc này lý phi phân tâm k h ô n g chế la sát trói trận đã tới không kịp trốn tránh cùng đó nữa hắn một mực chờ đợi đại trận bố thành cam kính thành vậy một mực chờ đợi lúc này đây là lý phi mạnh nhất thời điểm tương tự cũng là hắn thời khắc yếu đôi nhất kiếm quang chính giữa lý phi lồng ngực hắn chỉ là có chút bị lệnh thân thể không để cho một kiếm này đâm chúng bản thân trái tim sau đó nháy mắt liền bị xuyên thấu thân thể một đoạn mũi kiếm từ phía sau lưng của hắn lộ ra hắn bị sức mạnh bàng bạc đâm đến hướng về sau bay đi đụng vào trong đất bùn thật sâu hóa vào cùng lúc đó đứng tại hố sâu biên giới chỗ hơn hai mươi bộ phân thân toàn bộ nhảy vào hố sâu t hướng bị trói lại cam kính thành bật tới vênh vênh vênh từng bộ phân thân ảo ảo tự bạo liên tiếp nổ tung về sau hố sâu trở nên sâu hơn chờ bụi bằng tán đi chỉ thấy ngự cắm một thanh trừ kiếm mũi kiếm lộ ra sau lưng lý phi đứng tại ngã xuống đất cam kính thành bên người h á n tay trái bắt lấy c h i kiếm t ê u lên một tiếng đau đớn đem trường kiếm từ thể nội trực tiếp rút ra dính đầy máu tươi mũi kiếm hướng xuống nhắm ngay đã trọng thương đến bất lực động đậy cam kính thành cái này máu tanh mà tràn ngập lực lượng một màn nhìn ngốc tại chỗ rất nhiều người khiến người ta cảm thấy chấn động không gì sánh nổi lý phi không chỉ có thể vụ trộm dùng suối máu bên trong huyết hồn hóa thành khí huyết chế tạo phân thân tương tự có thể vụ trộm đem suối máu bên trong huyết hồn lấy ra trực tiếp chuyển hóa thành sinh mệnh lực của mình mới vừa rồi cùng cam kính thành lấy thương đội thương lúc lý phi một mực tại không ngừng từ suối máu bên trong rút ra huyết hồn để tự thân sinh mệnh lực một mực bảo trì ở một cái phi thường tràn đầy trạng thái cam kính thành cảm giác không ra nhưng thân là đại tông sư tể chu nhìn được rất chuẩn cho nên làm kia xuyên ngực một kiếm đâm tới lúc không có người xuất thủ ngăn cản một kiếm này tê chu biết rõ lý phi không chết được đương nhiên sẽ không kêu dừng cuộc tỷ tí h này mà vốn là chịu trọng thương lấy thương đ ổ i thương về sau thương thế tiến một bước tăng thêm cam kính thành tại tiếp nhận hơn hai mươi bộ phân thân tự bạo về sau cuối cùng triệt để mất đi sức chiến đấu đ ạ i học võ an lý phi tháng bên sân trọng tài lớn tiếng tuyên bố kết quả một mảnh trầm mặc về sau hiện trường vang lên tiếng vô tay như sấm chủ trên k h á n đ ạ i thế chu cũng ở đây vô tay hắn quay đầu nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi miền trần c h â n nhân nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ trước thi đấu chẳng a n h ngờ rằng cuối cùng thế mà lại là lý phi tiến vào trận chung kết lý phi từ trong hố sâu nhảy ra một mặt bình tĩnh hướng bên ngoài sân đi đến rõ ràng hắn toàn thân đẫm máu toàn thân cao thấp có mấy chục nơi vết thương trong đó mười mấy nơi đều là xuyên qua tổn thương hơn nữa còn có nhiều trâu nghiêm trọng gãy xương nhưng hắn nhìn qua lại như cũng vô cùng cường đại sinh mệnh lực y nguyên trần đầy tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không ngã xuống đánh tới hiện tại vạn huyết c h â u bên trong huyết hồn số lượng còn thừa lại hai trăm linh ba khoả suối máu bên trong huyết hồn bị tiêu tốn hai trăm bảy mươi hai k h ỏ a còn thừa lại tháng ba năm một sáu k h ỏ a uống thuốc tiêu tốn năm mươi nhiều k h ỏ a huyết hồn chế tạo phân thân tiêu tốn hơn một trăm k h ỏ a huyết hồn cho nên thụ thương tiêu hao huyết hồn số lượng là hơn ba trăm k h ỏ a trên thực tế cam kính thành cũng không có đ ố i lý phi trực tiếp tạo thành nhiều như vậy tổn thương nhưng huyết dịch chảy hết nội tạm tổn hại cơ bắp tổn hại xương cốt đứt gây chờ một chút thương thế sẽ kéo dài giảm bớt huyết hồn lý phi đã từng dự đoán qua một loại rất cực đoan tình huống hắn không sử dụng b ạ n huyết c h â u g á n h chịu tổn thương chỉ bằng mượn sức sống mãnh liệt k i ê m tổn thương kia có khả năng hắn bị người chém ngang lưng bị chặt đầu thậm chí là trái tim đều bị đánh b ể hắn trong thời gian ngắn đều vẫn là không chết được chỉ là huyết hồn số lượng lại không ngừng giảm bớt thẳng đến huyết hồn toàn bộ hao hết sạch hắn mới có thể triệt để chết đi tình huống hiện tại cũng rất cùng loại hắn hoàn toàn có thể cùng cam kính thành tiếp tục chiến đấu đến cô thân thể này triệt để báo hỏng động đậy không được một điểm nhưng hắn sinh mệnh lực y nguyên trần đầy đây cũng là hắn cố y muốn hương thế nhân triển hiện độc thuộc tại sử sách đệ nhất khủng bố thiên phú cam kính thành là bị người lấy hắn thương thế như vậy dù là thượng thanh tông có các loại chữa thương linh đan diệu dược còn có đương thời chân nhân vì hắn thi triển trị liệu loại t h u ậ t pháp nhưng hắn muốn lấy hoàn chỉnh trạng thái tham gia tiếp xuống ba bốn tên chi tranh là tuyệt đối không thể nào đây là chữa thương thuốc lý phi thay đổi một bộ quần áo về sau một lần nữa trở về trên khán đài tần c h ấ n đưa cho hắn một bao dự vật cảm ơn lý phi tiếp nhận b a o khỏa ngươi không cần đi chữa thương tần c h ấ n dùng ánh mắt cổ h á i nhìn xem hắn lý phi lắc đầu không nội xem t r ư ớ xong tiếp xuống tranh tài sau đó là minh khí đối chiến linh xuyên minh khí nắm giữ bạch t ị n h thủy kim cương pháp lý phi không nguyện ý bỏ lỡ mà hắn tiếp tục ngồi ở trên khán đài xem so tài một màn này cũng làm cho tại chỗ rất nhiều người nhìn ngốc quả thực chính là cái quái vật khó trách có thể trở thành sử sách đệ nhất nhân viên công tác ngay tại cấp tốc dùng bùn đất bổ khuyết trên sàn thi đấu những cái kiêm hố tận lực để đấu trường phục hồi như cũ quá trình này kéo dài hơn nửa giờ trận tiếp theo tranh tài đại la tông linh xuyên đối chiến chuộa phổ độ minh khí hôm nay trận thứ hai tranh tài cuối cùng bắt đầu rồi lý phi đã tiến vào trận chung kết tiếp đó sẽ là ai cùng hắn tranh đoạt khôi tên minh khí cùng ninh xuyên dẫn đi mau tiến đấu t r ư ở n g hai người cũng không có mảy may nói nhảm làm trọng tài tuyên bố tranh tài bắt đầu về sau gần như đồng thời xuất thủ minh khí cùng trước một trận một dạng trực tiếp dùng hàng lòng kim cương kỉnh trên không trung ngưng tụ ra một đầu dài mười mấy mét kim long ninh xuyên không có ngay lập tức cầm kiếm đánh lên đi mà là sử dụng kiếm chỉ hướng dưới chân dưới chân bùn đất chấn động sau đó có nước suối tuôn ra đây là dòng sông ngầm nước có cồn phong gào rít giận dữ vợn quanh tại ninh xuyên một phía trường kiếm của hắn phía trên lại có hỏa diễm tạo ra n long long long l i ê n miên bất tuyệt tiếng sấm văng lên địa chi lôi thủy chi lôi phong chi lôi hỏa chi lôi bốn loại thuộc tính khác nhau kình lực đồng thời xuất hiện thôi động thuộc tính khác nhau lôi đỉnh linh xuyên tu luyện là danh xưng có một không hai lôi thuộc tính đạo cơ vạn lôi tư mệnh luyện kình lực là chư thiên vạn lôi kình có thể diễn hóa thành bất đồng lôi đỉnh tạo thành vạn lôi tư mệnh đạo cơ năm loại cấy ghép thể thuộc tính theo thứ tự là thổ nước gió lửa lôi linh xuyên đã đặt vào phía trước bốn loại khai phát ra bốn loại hạch tâm cấp siêu phàm năng lực lúc này hắn đồng thời thúc giục cái này bốn loại hạch tâm cấp siêu phàm năng lực theo thứ tự là địa tạc lôi có thể đem địa khí chuyển hóa thành lôi điện nước dấu lôi có thể từ trong nước rút ra lôi điện gió dấu lôi có thể thông qua gió lực rút ra lôi điện l ử a dấu lôi có thể thông qua hỏa diễm rút ra lôi điện cái này bốn hạng hạch o tâm cấp siêu phàm năng lực để n i n h xuyên vô luận thân ở nơi nào đều có thể có liên tục không ngừng lôi điện chân thật lôi điện phối hợp lôi thuộc tính tình lực bị n i n h xuyên tạo nên một mảnh lôi điện tiên điện trên mặt đất không ngừng có lôi điện rơi xuống trong nước ngân xả lập ú trong gió lôi đỉnh nổ vàng trong lửa điện quang lấp lóe linh xuyên vừa mở t r ậ liền lấy ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất tòa này lôi điện thiên đ i ệ là trong trước mắt liền thành hình không trung đầu kia kim long đã từ trên trời giáng xuống đáp xuống đạo kình biển sâu tiềm long linh xuyên tâm thần tơ hào không có chịu ảnh hưởng khống chế lôi điện đem đáp xuống kim long xé nát minh khí chắp tay trước ngực toàn thân kim quang ngọc ánh hắn cất bước hướng phía trước p h ó n g đi đúng là chủ động bước chân vào n i n h xuyên lôi điện trong thiên đ i ệ m ầm ầm ầm ầm vô số đạo lôi đình không ngừng đập nện trên người minh khí quanh người hắn có từng đạo long ảnh xoay quanh kim thân loa mắt phật âm lượn lờ mặt cho lôi điện không ngừng đập nện bản thân lủ lủ bất động đạo kình bạch tịnh thủy kim cương tướng một chi chỉ bất quá minh khí lựa chọn để pháp tướng hiện ra ngoài cùng bản thể hợp nhất cái này còn không có xong một tôn cao mười mấy mét màu xanh biếc kim cương pháp tướng chống rông xuất hiện đem minh khí ba o ở trong đó đây là định ách kim cương tướng định ách kim cương pháp cũng là kim cương bắt bộ một t r ò n g chủ tu tiêu chứ hết thể nghiệp trướng hai ếch định ách kim cương tướng có thể tiêu chứ hết thể mặt trái trạng thái chống cự hết thể tâm thần công kích minh khí đem hai loại đạo kình kết hợp mà mỹ tiếp xuống dòng dã một khắc đồng hồ hắn đứng tại chỗ mặc cho ninh xuyên công kích hắn chỉ là chắp tay trước ngực trong miệm không ngừng t ụ n niệm vật kinh từ trên người hắn lý phi thấy được cái gì gọi là kim cương bất hoại chương 26, vân hồn bói quẻ m ộ n g về đại la chương 26, vân hồn bói quẻ m ộ n g về đại la chương 282, vân hồn bói toán tỉnh m ộ n g đại la trên sàn thi đấu ninh xuyên công gần hai mươi phút các loại thủ đoạn dùng hết nhưng thủy trung không thể công phá minh khí phòng ngự minh khí chỉ là không ngừng bổ sung hai loại đạo kình sau đó tiếp tục duy trì hai loại đạo này kình cứ như vậy đỡ được sở hữu công kích đạo kình tiêu hao vốn là phi thường lớn minh khí vậy mà có thể một mực duy trì hai loại đạo kình năng lực như vậy thậm chí ngay cả đạo cơ kỳ đ ỉ n h phong cường giả đều làm không được lại là một cái quái vật tại chỗ không ít người trong lòng đều hiện lên ra ý nghĩ như vậy trước một trận vừa mới được chứng kiến lý phi biến thái hiện tại lại gặp được một cái hoàn toàn không phù hợp lẽ thường tuyệt thế thiên tiêu tất cả mọi người hơi choáng đột nhiên minh khí chủ động ra tay rồi một tôn cao đến trăm mét kim cương pháp tướng chống rông xuất hiện tôn này kim cương pháp tướng cho người ta một loại vô cùng hữu ý vô cùng sung mãn lực lượng cảm giác mặc dù chỉ có trăm mét cao nhưng nó lực lượng tựa như có thể đem thiên địa căng đức giữa t h i ê n địa, rốt cuộc tìm không ra so với nó càng có lực lượng tồn tại đây là đại kim cương tướng đại kim cương pháp cũng là kim cương bắt bộ một t r o n g chỉ tu thuần phí lực lượng đại kim cương tướng vừa ra minh k ý nháy mắt xuất hiện ở linh xuyên trước người song quyền vanh ra vây anh một giây sau linh xuyên giống như như đạn pháo bị bay bay bay thẳng ra đấu trường mai cho đến khán đài phía trước mới bị võ đạo đại sư ra sức lực ngăn lại linh xuyên rơi xuống đất lao đi khỏe miệng màu tươi mặt không thay đổi nhìn xem tôn kia to lớn kim cương pháp tướng vừa rồi trong nháy mắt đó minh k h buộc phát ra lực lượng mạnh mẽ quá đáng hắn có thể lui lại tá lực nhường cho mình không bị thương nhưng dựa theo quy tắc tranh tài hắn rời khỏi đấu trường phạm vi liền xem như hắn thua tranh tài tiến hành đến hiện tại hắn là cái thứ nhất bởi vì rời khỏi đấu trường phạm vi bên trong thua trận t u y ể t thủ bất quá ninh xuyên cũng không cảm thấy mình thua an minh khí cố ý trước tiêu hao bản thân đợi đến bản thân lôi điện thiên địa suy yếu tới trình độ nhất định sau mới đột nhiên xuất thủ này mới khiến bản thân không có cách nào chống cự kia cố kinh khủng lực lượng cho nên trung vi là đối phương cờ cao một nước ninh xuyên thua tâm phục khẩu phục hắn xưa nay không tìm cho mình mượn cớ thua chỉ có một nguyên nhân không đủ mạnh linh xuyên hướng xa xa minh khí thi lễ một cái bay người rời đi chùa phổ độ minh khí t h ắ n g trọng tài tuyên bố kết quả sau cùng đến tận đây ngày mai muốn cùng lý phi tranh đoạt khôi tên nhân quyền xuất hiện minh khí lý phi có chút ao ước nhìn xem trên trận minh khí nếu như hắn cũng có thể nắm giữ đối phương tu luyện những cái kia kim cương bắt bộ thực lực tất nhiên có thể biên độ lớn tăng lên trên sàn thi đấu đám người lần lượt tan cuộc hôm nay tranh tài đã toàn bộ bộ kết thúc buổi chiều không có tranh tài ngày mai là ngày cuối cùng tương tự cử hành hai trận tranh tài một trận ba bốn tên chi tranh một trận tranh đoạt khôi tên lý phi trở về gian phòng của mình an vào tần chấn cho hắn đan dược chữa trị vết thương chỉ cần thương thế không tiếp tục chuyển biến xấu vô luận nặng cỡ nào tổn thương h ắ n tại trong mười ngày đều có thể hoàn toàn khôi phục bất quá ngày mai nhất định là không có cách nào khôi phục toàn bộ thương thế mà lại suối máu bên trong chứa đ ự n g huyết hồn bậy dùng mất rồi tiếp cận một nửa loại trạng thái này muốn chiến thắng thâm bất khả chắc minh khí lý phi kỳ thật cũng không còn cái gì nắm chắc tóm lại t ự a n h ư hắn nói với tần chấn hết sức mà thôi đêm khuya trong một gian phòng thân là đại la tông lĩnh đội thanh hà chân nhân ngay tại bại trận nàng tướng loại loại chân quý vật liệu che k trên mặt đất trên vách tường khắc xuống phức tạp đường vân chờ hoàn thành trận pháp bố trí về sau thanh hà chân nhân xuất ra một cái kim sắc tiểu linh đang đây là nàng bản mệnh pháp khí, vân h ồ linh đinh đinh đinh thanh hà chân nhân nhẹ nhàng lay động trong tay chuông lục lạc thuộc về đương thời chân nhân cường đại chân lực từ trong cơ thể nàng v u â n ra liên tục không ngừng rót vào trong tay bản mệnh pháp khí. bên trong căn phòng những cái kia đường vân ảo hào tỏa ra ánh sáng từng đạo lá b ù a không lửa tự cháy thanh hà chân nhân trong tay chuông lục lạc bắt đầu chấn động kịch liệt nhưng tiếng chuông ngược lại biến mất rồi giao chân lực trong phòng phun trào lại bị trận pháp trói buộc ở tòa này gian phòng bên trong kéo dài gần năm phút thanh hà chân nhân trong tay chuông lục lạc đỉnh chỉ chấn động phúc thanh hà chân nhân một ngụm máu tươi phun ra sát mặt trắng bệnh phanh phanh phanh ngoài cửa lập tức chuyển đến tiếng đập cửa thanh hà chân nhân lau khô vết máu ở khoẻ miệng nói khẽ vào đi đồng dạng mặc đại la tông đạo bảo nam tử trung niên đi đến hán đạo hiệu thanh nham là đại la tông võ đạo đại sư cũng là lần này đại la tông dự thi đội ngũ lĩnh đội một trong sư tỷ người không sao chứ thanh nam lo lắng mà hỏi thăm thanh hà chân nhân k h o á t khoác tay không có gì đáng ngại sư tỷ ngươi đã nhiều lần cưỡng ép lên quẻ cũng không có kết quả sao phải khổ vậy chứ thanh nham đóng cửa lại một mặt lo hâu hỏi thanh hà cười cười q u á i toán vốn là tuân theo thiên cơ ta nhiều lần lên quẻ đều là cảm ứng được thiên cơ có biến chỉ tiếp tu vi không đủ mỗi lần cũng không có kết quả điều này nói rõ thiên cơ không lường được sư tỷ ngươi không muốn cưỡng cầu nữa rồi thanh nham tăng thêm giọng nói thanh hà gật gật đầu tốt ta muốn điều tức một lần sư đệ ngươi trở về đi thanh nham muốn nói lại tôi cuối cùng vẫn là quay người rời khỏi phòng cửa phòng đóng lại về sau thanh hà chân nhân một thân một mình đứng ở trong phòng l ầ m b ầ m nói thiên cơ không lường được sao làm thanh hà chân nhân tại thi triển bòi toán chi thuật lúc lý phi ngay tại gian phòng bên trong minh tưởng tu hành huyết diệp đột nhiên hắn tâm thần khéo động lần nữa đi tới trong giấc mộng kia xung quanh một mảnh x ư ơ n g mù trong x ư ơ n g mù dày đặc có một cái thanh â m không ngừng chuyển đến trong hộp lạc không lý phi tỉnh táo đứng tại x ư ơ n g mù bên trong đây là hắn lần thứ ba bị đẩy vào trong mộng cảnh có kinh nghiệm lần trước lần này hắn quyết đoán thi triển ác mộng tông thuật pháp rất nhanh gió lớn nổi lên đem xung quanh sương nổng toàn diện tội tan khi tất cả xương n ồ n g đều thổi giải tán lúc sau lý phi lần nữa đi tới tòa kia đại đường bên trong đại đường chính g i ữ a treo một bộ chữ trường sinh nơi nào tìm lý phi cúi đầu nhìn mình trên người hắn mặc một bộ đạo bảo hắn liếc mắt liền nhận ra đây là đại la tông đạo bảo cho nên nơi này là đại la tông đang nghĩ ngợi một rất trẻ tuổi mặt mày thanh tú tiểu đạo sĩ trong tay bưng lấy một cái h ộ p gỗ từ sau tấm bình phong đi ra vị sư m i n h này lý phi khẽ giật mình cái mộng cảnh này còn có khác hỗ đậu đây là năm nay đan dược đối phương đi đến lý phi trước mặt cầm trong tay hột gỗ đưa cho lý phi hộp gỗ lý phi nhìn thấy cái hộp gỗ này ngay lập tức liền liên tưởng đến trong x ư ơ n g m ụ không ngừng lặp lại câu nói kia trong hộp là không chẳng lẽ nói đúng là cái hộp này sao lý phi tiếp nhận hộp gỗ trực tiếp liền muốn đem hộp gỗ mở ra frank thân thể của hắn tê dần toàn thân lông tóc tạt lập bị một cô cự lực đụng bay ra ngoài ngoa tàu lý phi một mặt m g bước ngã xuống đất ngẩng đầu nhìn về phía tên kia mi thanh mục tú tiểu đạo sĩ trong tay hắn hộp gỗ không biết tại sao lại trở lại trong tay đối phương lôi phát chân lực lý phi vô ý thức mở miệng hỏi thuật sĩ đạt tới thần biến kỳ về sau lực lượng tinh thần t h ổ i biến chuyển hóa thành hư n i ệ m sở dĩ có cái hư chữ là bởi vì cố lực lượng này y nguyên không có cách nào ảnh hưởng vật chất chỉ có thể thông qua ảnh hưởng pháp khí sau đó dùng pháp khí đi ảnh hưởng vật chất thang đến thuật sĩ tu luyện tới chân linh chi cảnh hư n i ệ m sẽ chuyển hóa thành chân lực lúc này thuật sĩ lực lượng tài năng trực tiếp ảnh hưởng vật chất vừa rồi lý phi không nhìn thấy đối phương sử dụng bất luận cái gì pháp khí nháy mắt liền chúng một cái l ô i pháp điều này nói rõ đối phương khả năng dùng chân lực cái này trẻ tuổi tiểu đạo sĩ là một vị đương thời chân nhân lý phi hơi kinh ngạc thuật pháp tri đạo tu hành tốc độ xa so với võ đạo chậm hơn võ đạo có thể tồn tại hai mươi tuổi đạo cơ kỳ cường giả nhưng thuật pháp tri đạo trong lịch sử trẻ tuổi nhất phụ thể kỳ đại pháp sư đều là hai mươi sáu tuổi mà lại thuật pháp tri đạo không giống võ đạo đặt vào cấy ghép thể có thể trực tiếp gia tăng thỏa mệnh thuật sĩ muốn duyên h ọ hoặc là phục d ụ n g đan dược hoặc là tu luyện tinh thần trả lại lục thân bí thuật cái trước căn bản không phải thế lực bình thường có thể luyện chế ra đến cái sau chí ít cũng phải là chân nhân mới có tư cách thi triển loại này bí thuật cho nên lý phi cảm thấy mình trước mắt người tiểu đạo sĩ này có thể là đại la tông một vị nào đó tinh tu thuận t r ư ở n g sinh chân nhân n g ư ờ i là người nào tiểu đạo sĩ dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía lý phi cái này ánh mắt giống như thực chất để lý phi cảm thấy như núi cao to lớn cảm giác áp bách hắn trực tiếp từ dưới đất phóng người lên vô ý thức một trưởng đẩy về phía trước ra dù sao đều là ở trong mơ đương thời chân nhân lại như thế nào một đạo m à u xanh kinh lực hóa thành một đạo bình chướng tựa như từng đạo mờ mị bụi mù h ư ờ n g trước mắt tiểu đạo sĩ khóa đi muốn e m hắn bắt giữ đây là ta bám thân chủ nhân của cái thân thể này tu luyện v õ kỹ lý phi trên tay chiêu thức là vô ý thức dùng đến hoàn toàn xuất phát từ thân thể bản năng phản ứng hắn suy đoán đây cũng là đại la tông v õ kỹ bản thân bám thân chủ nhân của cái thân thể này là đại la tông một vị nào đó đệ tử càn rỡ trước mắt tiểu đạo sĩ tràn ngập uy nghiêm hử lạnh một tiếng thanh â m này tựa như lôi đình tại lý phi tâm hồ bên trong nổ v a n g để hắn nháy mắt đầu góc trống r i ố n g chờ hắn lần nữa lấy lại tinh thần hắn phát hiện mình đã trở lại thế giới hiện thực chính k h a n h chân ngồi ở trên giường thật là lợi hại tiểu đạo sĩ lý phi sờ sờ cái cảm hắn bám thân cái k i a đại la tông đệ tử trí ít cũng là khí biến hậu kỳ tu vi có thể làm cho kình lực lý thể mô phỏng hình kết quả đ ố i lên người t i ể u đạo sĩ k i a cuối cùng ngay cả chết thế nào cũng không biết đây chính là đương thời chân nhân thực lực lý phi bỗng nhiên lòng có cảm giác từ trong ngực xuất ra một viên lệnh bài màu đen chính là như mậu lệnh trước đó hai lần nhập m ộ n g hắn sau đó cũng không có phát giác được bất kỳ khác thường gì cùng manh mối nhưng lần này khác biệt từ m ộ n g cảnh bên trong sau khi ra ngoài hắn rõ ràng cảm ứng được như mậu lệnh bên trong chuyển ra một tia ba đậu chẳng lẽ vấn đề ra trên như mậu lệnh lý phi tay cầm như mậu lệnh toàn lực thôi động h u y ễ n diệp chố mi tâm lần nữa sáng lên lục diệp hình dạng ký hiệu một cổ cường đại hư n i ệ m thăm dò vào như mậu lệnh nội bộ h á n thu hoạch được cái này chân nhất pháp khí cũng có một đoạn thời gian đã sớm tỉ mỉ thăm dò qua tình huống bên trong nếu như bên trong thật sự xuất hiện biến hóa mới hắn khẳng định có thể phát giác thật là có lý phi rất nhanh phát giác được dị dạng như mậu lệnh nội bộ nhiều hơn một c ố kỳ dị khí tức lý phi có thể rất xác định cỗ khí tức này tuyệt đối không thuộc về như mậu lệnh là ngoài lai lúc nào thêm ra ta sẽ tiến vào cái kia mậu cảnh cùng cố khí tức này có quan hệ lý phi cẩn thận từng ly từng tí khống chế bản thân hư niệm đi tiếp xúc cố khí tức này một giây sau hắn tâm thần khéo động hoàn cảnh chung quanh thay đổi xuất hiện một mảnh sương mù hắn lần nữa nhập mộng chương 27, tranh danh vứt bỏ tên chương 27, tranh danh vứt bỏ tên chương 283, t r a n h danh vứt bỏ tên xem ra ta nhập mộng khả năng không phải bị tia chân nhân trong bóng tối ảnh hưởng ta mà là như mộng lệnh bên trong đột nhiên thêm ra cố khí tức này tạo thành lý phi nhìn xem xung quanh sương mù trong lòng có suy đoán cố khí tức này là lúc nào thêm ra ta lần thứ nhất nhập mộng là trên đại la phong cho nên là lúc kia thêm ra nói trong hộp là không người chính là ta b á m thân vị này đại la tông đệ tự sao cái kia có chân nhân tu vi tiểu đạo sĩ lại là đại la tông vị nào lý phi trong lòng có quá đa nghi nghi ngờ đáng tiếc đã biết manh mối vẫn là quá í t h ắ n không làm rõ được chân tướng có lẽ chân tướng sẽ ở đó ở giữa trong đại đường lý phi lần nữa thi t r i ể n ác mộng tông thuật pháp thanh lý trước mắt mảnh này sương mù một giây sau hắn lần nữa đi tới gian kia trong đại đường vị sư minh này đây là năm nay đan dược vị tiêu tiểu đạo sĩ lần nữa từ sau tấm bình phong đi ra tay nâng hộp gỗ đi tới năm nay đan dược đại la tông lý phi đột nhiên nhớ tới một sự kiện nghe đồn đại la tông năm nay nguyên bản muốn vào cống cho trong cung cho vị tiêu hoàng đế bệ hạ phục d ụ n g duyên thọ đan dược ngoài ý muốn ném mất chẳng lẽ chính là trước mắt cái này hộp đan dược lý phi bất động thanh s ắ c từ tiểu đạo sĩ trong tay tiếp nhận hộp gỗ quay người hướng đại đường đi ra ngoài ngay trước tiểu đạo sĩ trước mặt hắn không có cách nào mở ra h gỗ đi ra ngoài chẳng lẽ còn mở không ra ngay tại lúc lý phi một chân phóng ra đại đường đại một lúc hắn tâm thần khé động thấy hoa mắt hắn phát hiện mình lần nữa xuất hiện ở trong hành lang vị sư minh này đây là năm nay đ a n g dược trẻ tuổi tiểu đạo sĩ cầm hộp gỗ từ sau tấm bình phong đi ra thiết lập lại rồi lý phi khẽ giật mình hắn tu hành ác n g m n g tông thuật pháp đối với các loại mậu cảnh cũng có nhất định hiểu rõ t u y ệ t đại đa số mậu cảnh bình thường đều chỉ giới hạn trong một khu vực đặc biệt một khi rời đi khu vực này mậu cảnh liền sẽ gián đoạn hoặc là trực tiếp rời khỏi mậu cảnh hoặc là mậu cảnh thiết lập lại xem ra ta cái mậu cảnh này chỉ có thể giới hạn ở nơi này trong hành lang lý phi lần nữa từ tiểu đạo sĩ trong tay tiếp nhận gỗ sau đó hắn quay người hướng đại đường đi ra ngoài tại sắp đi ra đại đường đại một lúc hắn động tác cực nhanh mở ra trong tay một gỗ trong h ộ p gỗ mười hai k h o ả màu vàng kim n h ạ t có đường v â n đan dược chia thành ba hạng chỉnh tể trưng bày càn rỡ tiểu đạo sĩ k i u tràn ngập thanh n â m uy nghiêm lần nữa tại lý phi tâm hồ bên trong nổ vang một giây sau lý phi trên giường mở hai mắt ra hắn lần nữa ở trong giấc m ộ n g bị đánh giết trực tiếp tối lui ra khỏi một cảnh n u ấ t luất mi tâm lý phi đem chính mình hư n i ệ m từ như mậu lệnh bên trong thu hồi lần này chủ động kích hoạt mậu cảnh hắn hư n i ệ m tiêu hao không ít ngày mai còn có tranh tài cho nên hắn đêm nay không có ý định lại tiến vào m ộ n g cảnh bên trong đi thăm dò cái này trong hộp gỗ chứa chính là cho hoàng đế phục d ụ n g duyên thọ đan dược vậy tại sao nói trong hộp là không chẳng lẽ chỉ không phải cùng một cái hộp lý phi trong lòng y nguyên có thật nhiều hoang mang đến cuối cùng hắn lười nhắc lại nghĩ sau khi rửa mặt nằm xuống đi ngủ chuẩn bị nên đón ngày mai trận chung kết ngày hai mươi b ố tháng chín chín giờ sáng đại học t i ê n cử đấu trường bên trong không còn chỗ ngồi hôm nay thương tỉnh tuần duyệt sứ chu duyệt y nguyên đi tới hiện trường nếu có tỉ mỉ người liền sẽ chú ý tới chủ khán đài bên trên chu duyệt cũng không có ngồi ở ở giữa cái tia chủ vị mà là đem vị trí chống không ý vị này còn có so với hắn thân phận càng tôn quý người muốn tới thái tử điện hạ đến khi tất cả người đều đến đông đủ về sau một cái bén nhọn thanh â m vang vọng toàn trường、Soạn. toàn trường một mảnh xôn xao chủ khán đài bên trên tuần duyệt sứ chu duyệt dẫn đầu đứng người lên cái khác đ á m quan chức vậy hào, hào đứng dậy đại học thiên cử hiệu trưởng đại tông sư tề chu đứng dậy thượng thanh tông huyền trần trân nhân đứng dậy đại la tông thanh hà trân nhân từng ị võ đạo đại sư đều hào, hào đứng dậy không có chân quân hoặc võ thánh tại chỗ một vị người kế vị chính là toàn trưởng thân phận cao nhất người hiện trường mấy bạn tên người xem vậy hào hào đứng dậy mang theo kích động cùng tò mò tâm tình nhìn về phía lối vào người mặc tôn quý màu vàng sáng áo mãng bảo nam tử tại một đám người v â y quanh bên d ư ớ i đi vào đấu trường chính là phụng mệnh tuần sát tây nam bảy tỉnh thái tử điện hạ vị này thái tử điện hạ trước đây đi đại la tông định ra rồi giới này võ đạo giao lưu cuộc tranh tài tổ chức địa điểm về sau hắn liền đi tuần sát tây nam bảy tỉnh mãi cho đến cuộc tranh tài ngày cuối cùng hắn mới đi đến thương tỉnh cố ý chạy đến có mặt hôm nay trận chung kết tham kiến thái tử điện hạ chủ khán đài bên trên tuần duyệt sứ chu duyệt la lớn tham kiến thái tử điện hạ toàn t r ư ờ n g mấy b ạ n người cùng hô lên ha ha đại gia không cần giữ lễ tiết tất cả ngồi xuống tất cả ngồi xuống thái tử c ư ờ i hướng bốn phía s x u tay ra hiệu tất cả mọi người tọa hạng lúc này chu duyệt đã mang theo một đám quan viên bước nhanh đi xuống chủ khán đài tự mình đến ninh đón thái tử sau phương tại đấu trường trung ương gặp nhau một phen sau khi hành lễ chu duyệt từ cấp dưới trong tay tiếp nhận một cái mị tổ p h ồ n đưa cho thái tử gọi điện hạ giảng vài câu đi thái tử tiếp nhận mị rộ phổi rất tùy ý nói cô hôm nay chính là cố ý chạy đến xem tranh tài chờ mong có thể nhìn thấy đặc sắc quyết đấu vậy hy vọng tuyển thủ dự thi nhóm có thể thi đấu ra bản thân trình độ đúng rồi cô trước đây cố ý cho lần này trận chung kết rất thêm đoạt được khôi tên người có thể tùy ý từ hoàng gia trong tàng thư c ắ t chọn lựa một bộ bí tịch hôm nay cô quyết định lại thêm một cái trọng chú nghe nói như thế mọi người tại đây đều hiếu kỳ lên liền ngay cả tể chu dạng này đại tông sư cũng tới hứng thú hoàng gia trong tàng thư các tuyệt thế bí tịch đông đảo tùy ý tuyển một bộ ra tới đều có thể nói là giá trị liên thành dưới tình h u ố n như vậy thái tử còn có thể thêm cái gì trọng chú cô lần này phụng mệnh t u ầ n s á t tây nam bậy tỉnh thương tỉnh là sau cùng một trạm sau đó không lâu cô liền muốn trở về lam lăng thành hướng phụ hoàng phụng mệnh lần so tài này nếu ai có thể đoạt được khôi tên cô đem mang theo hắn cùng đi lam lăng thành đem hắn tiến cử cho phụ hoàng thái tử thanh âm thông qua âm hưởng truyền khắp toàn trường hoa toàn trường x ô n sao có người t r â n kinh có người háo ức có người không hiểu càng nhiều vẫn là nóng bỏng thái tử điện hạ tự mình tiến cử mà lại là tiến cử cho hoàng đế bệ hạ đây là bao nhiêu to lớn binh hạnh đặc biệt nếu là vật khí tốt nói không chừng thật sự có khả năng một bước lên trời một bước lên mây nói xong bản thân bên dưới trọng chú về sau thái tử cùng một đám đại nhân vật đi đến chủ khán đài ngồi xuống chờ đợi tranh tài bắt đầu trận đầu thượng thanh tông cam kính thành đối chiến đại la tông linh xuyên nhân viên công tác thông qua mị Rộ p h u ồ n tuyên bố hôm nay đệ nhất chiến là ba bốn tên chi tranh thượng thanh tông vsc đại la tông đây là một trận cực kỳ chủ đề tính đối chiến tối hôm qua rất nhiều trên báo chí đều báo cáo tương quan tin tức thượng thanh tông đột nhiên nhảy ra muốn cùng đại la tông tranh đoạt quyền nói chuyện muốn trở thành đạo gia mới đại biểu hôm nay là cả hai trực tiếp đối thoại thắng thua đem trực tiếp ảnh hưởng ngoại giới đối cả hai cảm nhận trên mặt dâu quai nón đã không có cam kính thành đi vào đấu trường hắn không có ngày xưa tiêu sái tự nhiên thay vào đó là một mặt n g h i ê trọng hôm qua hắn bị lý phi trọng thương trải qua cả đêm trị liệu thương thế cũng không có khỏi hẳn bây giờ nhiều nhất chỉ có thời kỳ toàn thịnh chừng sáu thành chiến lược mà ninh xuyên ngày hôm qua tiêu hao mặc dù cũng rất lớn nhưng cũng không thế nào thụ thương hôm nay trạng thái t r í ít cũng có định phong kỳ chín thành cho nên dù là cam kính thành cảnh giới cao hơn ninh xuyên hắn cũng không có niềm tin quá lớn có thể thủ thắng ninh xuyên một mặt bình tĩnh đi đến đấu trường so sánh với cam kính thành hướng trọng tâm cảnh của hắn muốn bình tĩnh rất nhiều khi hắn đi đến đấu trường một khắc này trong đầu liền không có cái gì thượng t h à n h tông đại la tông cái gì đạo r a đại biểu chi tranh với hắn mà nói giờ phút này chỉ có thắng bại chỉ có đối thủ trước mắt bắt đầu theo trọng tài tuyên bố bắt đầu linh xuyên cùng hôm qua một dạng bắt đầu lại xuất hiện lôi điện tiên đ i ệ n hắn không giống với sư đệ của mình linh hành linh hành lúc trước bảy ra bắt đầu phong lôi trận căn bản bất lực bao phủ toàn trường chỉ có thể chờ đợi lý phi chủ động vào trận mà ninh xuyên bốn hạng hạch o tâm cấp siêu phàm năng lực phối hợp lẫn nhau để hắn thật sự có thể đem cả tòa đấu trường đều chuyển hóa thành bản thân lôi điện t i ê n đ i ệ m cho nên hắn ngay từ đầu liền muốn tranh đ ấ t lợi cam kính thành đồng dạng tinh tường điểm này quyết đoán thi triển đạo kỉnh dựa mây trên trời hóa thành một đoàn mờ mịt mây mù chủ động tiến vào ninh xuyên lôi điện t i ê n đ i ệ m muốn cận thân đánh với ninh xuyên một trận t ư ơ n g đạo lôi điện đập đệm tại mây mù bên trên lại không có thể thương tổn được cam kính thành máy may ninh xuyên đột nhiên hướng một bên t r o n tránh né tránh đột nhiên xuất hiện một vệ kế quang tia đám mây sương mù rõ ràng còn tại m nhưng cam kính thành chẳng biết lúc nào đã lặng yên đi tới linh xuyên bên cạnh một giây sau hắn lần nữa bị một đoàn mây mù báo khỏa né tránh từ bốn phương tám hướng oanh đến lôi điện linh xuyên bình tĩnh đâm ra một kiếm trong chốc lát liệt hỏa liệu nguyên một cái biển lửa chống giông tạo ra đem kia đám mây sương mù ở bên trong một đám lớn khu vực đều bao phủ đi vào ngay sau đó mây mù hòa tan từng đạo cho đen nổi đồng b ề n giữa không trùng tựa như toàn bộ thế giới đ ề u hóa thành cho tản cam kính thành bóng người hiện ra đạo kinh k ế t cho một chiêu này lấy họa chi lôi làm căn cơ họa chi lôi chuyên phá các loại kình lực một thức t i ế p cho phá hết cam kính thành dựa mây trên trời làm cho hắn không thể không dùng khác đạo kình tới đối đầu cam kính thành có thiên tâm có thể tự nhiên thi triển đạo kình mà ninh xuyên thân ở lôi điện thiên địa bên trong thi triển các loại lôi thuộc tính đạo kình vậy như cá g ặ p nước lúc này liệu đúng là tu vi của hai người cùng lâm t r á n g phát huy trên sàn thi đấu điện quang lấp lóe ngân xả l u ậ n vũ mây m ù c vấn kiếm khí tung hành có tiếng sấm nổ vang cũng có long âm kinh thiên hai vị xuất từ đạo g i a tuyệt thế thiên piêu xác thực cống hiến một trận phi thường đặc sắc so tài song p ư ơ n g liệu tu vi liều kiếm pháp liều siêu phàm năng lực liều một lần chém giết gần người cam kính thành mạo hiểm muốn lấy tổn thương đội bệnh kết quả bị ninh xuyên lấy kình lực dẫn động nội thương tái dẫn lôi đình khống chế hắn hành động cuối cùng đem trường kiếm rừng ở cam kính thành trên cổ phúc cam kính thành một n g ụ máu m tươi phun ra mặt mũi tràn đầy đ ắ n g chát đại la tông linh xuyên t h ắ n g bên sân trọng tài lớn tiếng tuyên bố kết quả sau cùng thượng thanh tông cùng đại la tông trận này tranh danh chiến đấu cuối cùng vẫn là lấy đại la tông chiến thắng mà kết thúc trận tiếp theo tranh tài cũng là năm nay võ đạo giao lưu cuộc tranh tài trận chung kết đại học võ an lý phi đối chiến c h u ộ n phổ độ minh khí nhân viên công tác dùng kích tình thanh n â m giới thiệu nói、Người、anh toàn trường bầu không khí vậy đống chốc bị nhóm lửa cuối cùng chờ đến sau cùng trận chung kết ai sẽ là lần này quán quân ai sẽ là đương thời mạnh nhất vị kia tuyệt thế thiết yêu là sáng tạo lịch sử lý phi vẫn là từ đầu tới đôi đều thể hiện ra gần gũi tính áp đảo thực lực minh khí tại như núi kêu biện g ầ m tiếng hoan hô bên trong lý phi một mặt bình tĩnh từ châu ngồi vị bên trên đứng người lên cố lên bao quát l ý điển vũ ở bên trong một đám võ đại học viên đều vì hắn thêm d ầ u cố lên lý phi cười gật gật đầu cầm lấy bên người nặng nghề bao khỏa đi xuống khán đài một bên khác hôm nay cổ y xuyên qua một cái cổ xưa tăng bảo minh khí vậy đi xuống khán đài đi tới sân bãi bên cạnh khi hắn nhìn thấy lý phi mở ra trong tay bao khỏa từ bên trong suất ra một bình đan dược dự định ăn vào lúc đột nhiên mở miệng nói lý thí chủ chậm đã ừ m lý phi đình chỉ động t á c trong tay vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía đối phương sẽ không là muốn ngăn cản ta phục d ụ n g đan dược à. đang nghĩ ngợi minh k ý liền lên tiếng lý thí chủ không cần phục d ụ n g đan dược sau đó hắn không đợi lý phi nói chuyện quay người nhìn về phía chủ khán đài cất cao giọng nói c h ư vị t h a n h âm tại kình lực thôi thúc dưới vang vọng toàn trường rất nhanh toàn trường an tĩnh lại tất cả mọi người nhìn về phía vị này đương đại phật tử thực tế thật có lỗi minh k h trước hướng chủ khán đài túi người trào sau đó quay người hướng cái khác mấy cái phương hướng khán đ à i túi người chào cuối cùng hắn ngồi dậy dùng bình tĩnh thanh â m nói vần tăng hôm nay bỏ quyền chương hai mươi tám hai mươi sáu năm thân phận bị bỏ rơi chương hai mươi tám hai mươi sáu năm thân phận bị bỏ rơi chương hai trăm tám mươi bốn hai mươi sáu năm để qua một bên thân vần tăng hôm nay bỏ quyền minh khí lời nói để lý phi sửng sốt đối phương ngăn cản hắn uống thuốc nguyên lai không phải muốn ảnh hưởng hắn tranh tài mà là muốn b ứ c bỏ thi đấu nghe nói như thế toàn trường đ ề u kinh sau đó ẩm vang n ổ tung tình huống như thế nào thật hay giả hắn yên rồi sao không ai hiểu minh khí tại sao phải làm như thế rõ ràng hắn phần thắng rất lớn rõ ràng thái tử điện hạ vừa mới rơi xuống trọng chú loại tình huống này bỏ quyền đây không phải trước mặt mọi người đánh thái tử mà sao chủ khán đài bên trên thái tử sắc mặt s ắ c thực trở nên rất â m trầm minh khí chùa phổ độ lĩnh đội ngộ tịch đại sư từ chỗ ngồi vị bên trên đứng người lên ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía phía dưới minh khí ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó hiện trường cấp tốc an t ĩ n h lại tất cả mọi người nhìn về phía minh khí vị này từ trong ra ngoài đều cho người ta một loại sạch sẽ trong suốt tựa như lưu ly bình thường phật tử thành khẩn nói không phải ta không muốn tranh tài chỉ vì ta đã không phù hợp dự thi yêu cầu người xuất gia không thể nói b ự a không thể lừa gạt dấu ta ngày xưa chỉ có thể bỏ quyền bỏ thi đấu chủ khán đài bên trên ngộ tịch đại sư khẽ giật mình giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì sắc mặt biến hóa vì sao ngươi không phù hợp dự thi yêu cầu thái tử điện hạ đột nhiên mở miệng hỏi trên mặt của hắn thường thường đều mang tiếu dung làm cho người ta cảm thấy hiền hòa h ì tượng nhưng giờ phút này trên mặt nhưng có không còn che giấu tức giận minh khí chắp tay trước ngực sạch sẽ ánh mắt bên trong hiện ra vẻ cô đơn bởi vì hôm nay ta 26 tuổi chủ khán đài bên trên bao quát thái tử ở bên trong một đám đại nhân vật đều ngây ngẩn cả người chẳng ai ngờ rằng minh khí lại là bởi vì cái này nguyên nhân lựa chọn bỏ quyền bỏ thi đấu lần này võ đạo giao lưu giải thi đấu quy định tuyển thủ dự thi tuổi tắc không thể vượt qua 25 tuổi tám vị tuyệt thế thiên k i ê u bên trong chỉ có cam kính thành cùng minh khí hai người vừa v ặ n k ẹ t tại 25 tuổi đường dây này bên trên chẳng ai ngờ rằng minh khí thế mà vừa bận vào hôm nay tại trận chung kết hôm nay đầy h a tuổi chưa phổ độ chẳng lẽ không biết tình sao nếu như muốn bỏ thi đấu vì sự tình gì không nói trước mà lại lui một vạn b ố t nói sớm ngày chậm một ngày chỉ cần chính minh khí không nói ai sẽ biết rõ hắn hôm nay đã đ ẩ y hai mươi sáu tuổi trên đời này quả thật có đo cốt linh thủ đoạn lần này dự thi sở hữu tuyển thủ cũng đều khảo nghiệm qua nhưng đo cốt linh cũng là tồn tại sai sót không có khả năng tinh chuẩn đến cụ thể một ngày nào đó sai sót tại một tháng trái phải cho nên minh khí hoàn toàn có thể đem việc này giấu g i ế m xuống tới cũng bởi vì người xuất gia không nói dối cho nên liền từ bỏ vô địch ban thưởng cùng tiền trình thật tốt mấu chốt nhất là còn đắc tội thái tử điện hạng hiện trường mấy bạn người còn có chiếc máy truyền hình ngay tại quan sát trực tiếp khán giả tất cả đều không thể nào hiểu được điện hạng chủ khán đài bên trên nộ i tịch đại sư đột nhiên bay người hướng thái tử không mình hành lễ việc này đều là ta cái này lĩnh đội không có xem kỹ mà đưa đến sai lầm sở hữu chịu tội ta nguyện một mình gánh chịu thái tử ánh mắt biến ả o cuối cùng trên mặt một lần nữa hiện ra thiếu dung hắn đứng người lên tự mình đã dạy nộ i tịch đại sư đại sư không cần như thế minh khí có thể như thế thành khẩn nói rõ ngơi chùa phổ độ tăng nhân phẩm tính cao khiết thực tế để cô bội phủ điện hạng ngộ thịt đại sư đứng dậy nhìn xem thái tử muốn nói lại thôi thái tử đã không nhìn hắn nữa quay đầu nhìn về phía phía dưới minh khí minh khí ngươi đã như vậy thành khẩn vì sao không nói trước cáo chi phải chờ tới hôm nay trận chung kết bắt đầu trước mới nói đây cũng là nhất làm người nén giận địa phương ngươi phẩm tính cao khiết nói ra người nhà không nói dối t ố t vậy ngươi vì sao nhất định phải chờ đến bây giờ mới nói ngươi đem như thế nhiều người chờ mong đặt nơi nào đem thái tử điện hạ mặt mũi đặt nơi nào minh khí túi đầu xuống đây chính là tiểu tăng tư tâm tiểu tăng thẹn với chư vị nói xong hắn lần nữa hướng bốn phía túi người trào thật sâu ồ thái tử m ặ t không biểu tình dạng gì tư tâm minh khí chậm rãi đứng dậy dùng thanh n m bình tĩnh nói ra hắn câu chuyện ta là một đứa trẻ bị vứt bỏ là chùa phổ độ t h ư ờ n g ngũ sư phụ tại ven đường phát hiện ta đem ta mang về chùa bên trong nuôi ta dạy ta để cho ta lớn lên ta không biết cha mẹ mình là ai liền xem t h ư ờ n g ngũ sư phụ vì ta cha mẹ ta không biết bản thân sinh nhật liền xem t h ư ờ n g ngũ sư phụ tại ven đường nhận được ta ngày đó vì mình sinh nhật ngày đó là hồng quang hai mươi năm ngày hai mươi bốn tháng chín cho nên hôm nay ta đã đủ hai mươi sáu tuổi thái tử nhìn xem hắn ngươi nói tư tâm chính là muốn để người thiên hạ đều biết ngày này là ngươi sinh nhật minh khí bình tĩnh cùng vị này người kế vị đối mặt trên mặt hiện ra một vệ tiêu d u n g ta là muốn cho người thiên hạ đều biết sư phụ của ta thường ngũ tại một ngày này nhận được ta không có hắn liền không có minh khí hôm nay hắn hôm nay mặc cái này cổ xưa t ă n g bảo là ngày xưa thường ngũ vì hắn may may và bá lưu cho hắn y phụ ai một bên ngộ tịch đại sư thở dài một tiếng c h u a phổ độ bối phận là dựa theo chân như tính hải tích chiếu phổ thông trí tuệ thanh tịnh nội minh hội thường cái này chỉnh tự đến sắp xếp chùa phổ độ chính là truyền thường ngàn năm tông môn bây giờ bối phận cao nhất là tịnh chữ lót thấp nhất là thường chữ lót thu dưỡng minh khí thường ngũ chính là thường chữ lót cả một đời cũng chỉ là chùa phổ độ tầng dưới c h ó t nhất một tên phổ thông đệ tử mà minh khí từ nhỏ đã t r i ể n lộ ra cực cao võ học thiên phú cuối cùng bị kim cương đường đường chủ nội chiếu đại tông sư thu làm đệ tử cho nên bối phận trực tiếp nâng lên minh chữ lót thường ngũ là ở minh k h mười bảy tuổi năm đó qua đời xem như bình thường nhất đệ tử tử vong của h ắ n không có chút rung động nào mà ngày đó vừa lúc là kim cương đường tuyển chọn đệ tử thời gian minh khí cùng đám người một đợt tham dự tư chất khảo thí đồng thời chuẩn bị đặt vào cấy ghép thể chính thức đạp lên võ đạo vào ngày hôm đó minh khí tư chất kết quả khảo nghiệm đã kinh động kim cương đường một đám cao tầng tại hắn thành công đặt vào cấy ghép thể về sau kim cương đường đường chủ nội chiếu đại tông sư thu hắn làm đồ một ngày này minh khí danh chấn toàn bộ chửa phổ độ vậy đồng dạng tại một ngày này hắn mất đi coi như là cha mẹ thường ngũ trong này không có cái gì âm mưu là thường ngũ cố ý không khiến người ta đi cáo chi chính minh k h tình huống hắn tại trước khi lâm trùng còn lật lại căn dặn đừng để minh khí biết rõ bởi vì hôm nay là minh khí ngày trọng đại hắn chỉ là một phá thể kỳ phổ thông võ giả chùa phổ độ phổ thông đệ tử không nên đi ảnh hưởng chú định sẽ quan g mang vạn trợ ư minh khí đây chính là vị lao tăng này người sau cùng ý nghĩ cho nên minh khí không thể nhìn thấy hắn một lần cuối sau đó đám người chỉ có thấy được minh khí tu vi càng ngày càng cao quan g mang càng ngày càng t h ị n h thế nhân chỉ biết thiên tiêu minh khí không biết thường ngũ là ai không có người sẽ đi ghi nhớ một cái bình thường tăng nhân bây giờ minh khí đã là chùa phổ độ đương đại phật tử nhưng chùa phổ độ cũng không biết hắn cụ thể sinh nhật tại t h ư ờ n g ngũ trước khi chết hàng 5 tháng 9 năm tháng chín năm hai mươi bốn vị lao tăng này đều sẽ cố ý cho minh khí nấu một bát mì v ọ hai người trong phòng một cái vùi đầu ăn mì một cái mỉm cười nhìn chăm chú liền xem như qua hết một cái đơn giản sinh nhật minh khí thành danh trước không người chú ý đến một ngày này minh khí thành danh về sau hắn không có lại cho bản thân sinh nhật cho nên cũng không có người biết được một ngày này hôm nay minh khí tại mấy b ạ n người đấu trường bên trong tại cả nước lần đầu trực tiếp tiết mục bên trên để người thiên hạ đều ghi nhớ một ngày này thông qua vứt bỏ thi đấu đến khiến người ghi nhớ cũng sẽ không lộ ra h à o quang ngươi nếu là đoạt lấy cái này khôi tên sau lại lai、like、công vài việc này chẳng phải là càng có thể để cho thế nhân khắc sâu ấn tượng thái tử nhìn chằm chằm minh khí mở miệng hỏi đến giờ khắc này mọi người tại đây đều đã nhìn tấu h một chút b á n h khỏe thái tử điện hạ rất hy vọng minh khí hoặc là nói hy vọng chùa phổ độ có thể cầm xuống khôi tên quan hệ này đến có lẽ không chỉ chỉ là một quán quân đơn giản như vậy minh khí ngẩng đầu nhìn thái tử bị cười chỉ là vứt bỏ thi đấu xác thực không đủ để, để thế nhân ghi nhớ nói xong hắn quay người mấy bước liền đi tới giữa sân một giây sau một cỗ sáng trói kim quang t ừ trong cơ thể hắn tỏa ra đây là lý phi thấy cảnh này lập tức hồi tưởng lại trước đây thấy qua mấy cái hình tượng cấu nguyệt phong lâm tràng phá cảnh tân chấn cùng khấu pháp lâm tràng phá cảnh giờ phút này minh ký cho lý phi cảm giác là như thế quen thuộc hắn cũng muốn phá cảnh thế nhưng là hắn năm nay mới hai mươi sáu tuổi vài ngày trước vừa mới đột phá đến võ đạo đại sư c h i cảnh khấu pháp là sáu mươi mốt tuổi đây là một cái tương đối bình thường tuổi tác tân chấn là ba mươi mốt tuổi đây là đủ để tại lưu danh sử xanh tuổi tác võ đạo ngàn năm trong lịch sử trẻ tuổi nhất võ đạo đại sư là hai mươi tám tuổi cái này ghi chép đã duy trì hơn ba trăm năm không người có thể đánh b ỡ bây giờ năm gần hai mươi sáu tuổi minh khí muốn đột phá đến võ đạo đại sư t r i cảnh nếu như hắn có thể thành công hắn đem đánh b ỡ phụ đủi hơn ba trăm năm ghi chép mà lại đem điều này ghi chép một lần giảm bớt hai năm hắn sẽ thành lại một cái s ử sách đệ nhất lần này tất cả mọi người rõ ràng minh khí ý đồ chính như thái tử nói nếu chỉ là vứt bỏ thi đấu không khỏi không đủ hào quang muốn đ ể thế nhân ghi nhớ cũng rất khó nhưng nếu như minh khí tại hôm nay phá cảnh trở thành võ đạo đại sư mà lại là phá cảnh tốc độ sử sách thứ nhất võ đạo đại sư kia không chỉ là người thiên hạ đều sẽ ghi nhớ một ngày này một ngày này sẽ còn lưu danh sử s a n h chuyển tại n g à n năm đấu trường bên trong ánh mắt mọi người đều tập trung ở kim quang sán lạn minh khí trên thân thái tử trong mắt âm t r ầ m đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là chờ mong cùng hưng ơ phấn một bên ngộ tịch đại sư trong mắt lại có vẻ lo lắng h ắ n lo lắng minh khí nóng lòng cầu thành cảnh giới còn chưa đủ viên mãn lo lắng minh khí sẽ phá cảnh thất bại minh khí khí thế bắt đầu tăng lên không ngừng kim thân n óng ánh hắn đặt vào năm loại t ấ y ghép thể lại năm loại t ấ y ghép thể đều luyện được tiên thiên nhất khí cũng đều kích phát ra hạch tâm cấp siêu phàm năng lực luận chiến lược hắn cũng là bảy ngăn phía trên đạo cơ k ỳ đ ỉ n h phong chỉ bất quá trước đây chưa có xuất thủ chiến tích cho nên giới bầu trời cũng không có đem hắn xếp vào phong vân tổng bảng cùng hậu t u y ể n danh sách dù sao trên đời này đạo cơ k ỳ đ ỉ n h phong không ngừng hai mươi cái không phải mỗi một cái đạo cơ k ỳ đ ỉ n h phong đều có thể lên bảng bất quá từ minh khí trước một trận chiến thắng linh xuyên biểu hiện đến xem hắn tuyệt đối là có tư cách lên bảng nhưng không đợi giới bầu trời đổi mới bảng danh sách minh khí liền muốn phá cảnh đặt vào năm loại tấy ghép thể đạo cơ kỳ liền đã có súng kích võ đạo đại sư c h i cảnh tư cách chỉ bất quá phong hiểm cực lớn sát xuất cực thấp kích phát hoạch tâm cấp siêu phàm năng lực càng nhiều tấy ghép thể cùng bản thân dung hợp càng thâm nhập tinh khí thần càng viên mãn phá cảnh cơ hội lại càng lớn cho nên đạo cơ kỳ đỉnh phong cường giả có thể coi là tương lai võ đạo đại sư nhưng điều này cũng, cũng không phải là một trăm trong lịch sử phá cảnh thất bại đạo cơ kỳ đỉnh phong cũng không phải số ít tần chấn tại đạo cơ kỳ đỉnh phong rèn luyện mấy năm mới lựa chọn phá cảnh một là vì tương lai đại đạo có thể dễ đi hơn hạn mức cao nhất có thể càng cao hai là vì để cao phá cảnh sát xuất thành công minh khí bước vào đạo cơ kỳ đ ỉ n h phong vẫn chưa tới nửa năm hắn thật sự đã viên mãn sao đây là ngộ tịch đại sư lo lắng trên trận minh khí khỏe miệng mỉm cười hồi tưởng lại đã từng cùng với thượng ngũ từng ly từng tí sư phụ bọn hắn đều nói ta là không ai muốn hải tử đứa nhỏ gốc ngươi là c h ù phổ độ hải tử là sư phụ hải tử sư phụ đại gia hôm nay đang thảo luận phía sau pháp hiệu bọn hắn nói ta phía sau pháp hiệu có thể lấy một cái khí chữ vứt bỏ vứt bỏ sư phụ ta không muốn pháp hiệu rồi vứt bỏ chữ vậy rất tốt sư phụ nhưng ngươi phải nhớ kỹ cái này vứt bỏ không phải vứt bỏ là không rời không bỏ không rời không bỏ đúng không rời không bỏ tốt ta phía sau pháp hiệu phải có cái này vứt bỏ chữ không rời không bỏ nếu như có thể lựa chọn minh ký tình nguyện ngày đó bản thân không có đi tham gia kim cương đường tuyển chọn không có bị đại tông sư thu làm đệ tử hắn chỉ muốn nhìn thấy thường ngũ một lần u ố i t i ê n là hắn không rời không bỏ lần so tài này t ừ n g cái đại học các học viên đều ở đây vì riêng phần mình đại học tranh danh vì chính mình tranh danh cam kính thành phải vì thượng thành tông tranh danh linh xuyên cũng phải vì đại la tông tranh danh chỉ có minh khí khác biệt sư phụ đệ tử hôm nay vì người tranh danh một đoạn thời khắc trói mắt kim quan g bao phủ toàn trường có long â m vang lên phản âm chuyển khắp cả tòa đại học thiên cử làm kim quan g thu liễm phản âm biến mất minh khí một mặt bình tĩnh đứng tại giữa sân ánh nắng vậy ở trên người hắn trên người hắn món kia cổ xưa tăng bảo tại lúc này lại cũng có vẻ hơi kim quan g lấp lánh không còn bình thường a di đà phật chừa phổ độ thường ngũ chi đồ và hôm nay phá cảnh minh khí chắc tay trước ngực cất cao giọng nói hồng quang bốn mươi sáu năm ngày hai mươi b ố tháng chín chùa phổ độ minh khí đột phá đến v õ đạo đại sư tri cảnh năm gần hai mươi sáu tuổi hai mươi sáu năm trước cái kia con rơi bây giờ trở thành s ự sách đệ nhất người thiên hạ bởi vì minh khí mà ghi nhớ cái này thông thường một ngày vậy ghi nhớ thường ngũ tên này thông thường tăng nhân hai mươi sáu năm để qua một bên thân một khi phá cảnh thiên hạ nghe chương hai mươi chín khôi danh chương hai mươi chín khôi danh chương hai trăm tám mươi lăm khôi tên chùa phổ độ thường ngũ tri đồ và hôm nay phá cảnh nghe tới minh khí nói ra câu nói này lý phi sưng sờ ở tại chỗ cái này khiến hắn một lần liền nghĩ tới hắc nghị lúc trước tại đại học võ an phòng hồ sơ bên trong lý phi thấy được hách nghị năm đó cao chót v ó t tuyến nguyệt hai mươi tuổi đột phá đến đạo cơ kỳ hai mươi ba tuổi cũng đã là đạo cơ kỳ đ ỉ n h p h o n g cấu trúc võ đạo nền bóng đột phá võ đạo đại sư c h i cảnh thời điểm mới hai mươi lăm tuổi cũng là nói nếu như đương thời hách nghị tại phá cảnh thời điểm không có bị người quấy nhiễu hắn mới hẳn là đánh vỡ lịch sử ghi chép cái t i ê m người mà lại hắn ghi chép có thể so với bây giờ minh khí ghi chép sớm hơn hai mươi lăm tuổi võ đạo đại sư đáng tiếc một khi bỏ lỡ chính là hơn ba mươi năm vắng vẻ vô danh cho dù sau khi chết vậy y nguyên muốn trên lưng ô danh minh ký vì mình sư phụ tranh danh khiến cho lưu danh sử s a n h cái này khiến lý phi trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn b ạ n có rất nhiều ý nghĩ một người tử vong phân hai cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất là vật lý trên ý nghĩa tử vong giai đoạn thứ hai là tinh thần trên ý nghĩa chết đi vậy chính là không người lại nhớ được hắn cùng có quan hệ hắn hết thảy đối lý phi tới nói hách nghị cùng tượng quan tiêu mãi mãi cũng sống ở trong lòng của hắn bởi vì hắn mãi mãi cũng sẽ không quên nhưng m ẹ n m ẹ n chỉ là một mình hắn không có quên hắn cảm thấy chưa đủ làm để thiên hạ đều biết để hậu nhân ghi khắc giờ khắc này lý phi ánh mắt sáng tỏ thủ minh k h chỗ kích tâm ý lực lượng trước nay chưa từng có sôi trào lên tấy ghép thể trưởng thành lại nhận võ giả tâm ý lực lượng ảnh hưởng cho nên mới có phá tâm trướng tu hành phương thức làm võ giả cảm xúc kịch liệt ba động tâm cảnh chịu đến mãnh liệt ảnh hưởng liền có khả năng phát động một loại nào đó thời cơ từ đó để tấy ghép thể nhanh chóng sinh trưởng giờ khắp này lý phi thể nội vẫn còn phá thể trung kỳ bất lựa bị kích thích phi tốc trưởng thành Tốt. Chủ đài bên trên, thái tử tay. Vốn Chủ cho khán bên đứng người lên, gửi lớn đài gửi bô cái này khiến hắn tha thứ minh khí lô mãng nghĩ không ra cô hôm nay có thể tận mắt chứng kiến mới lịch sử minh khí đại sư hai mươi sáu tuổi bước vào võ đạo đại sư c h i cảnh có thể chứng kiến một vị sử sách thứ nhất sinh ra vậy không ngừng công cô tới đây một chuyến thái tử vừa cười vừa nói thái tử điện hạ nói là không nghĩ tới chúng ta hôm nay có thể tận mắt chứng kiến lịch sử thật sự là không ngừng công chuyến này một bên tuần duyệt sứ chu duyệt trước tiên mở miệng nói đúng vậy à đúng vậy à quả thật chuyện may mắn cái khác quan viên vậy ảo ảo phụ họa hiện trường mấy vạn tên người xem nghe nói như thế b lặng lặng đây là hòa thuộc tính tiên thiên nhất khí hắn đã hoàn thành lần thứ hai quý nhất đặt vào loại thứ ba cây ghép thể đây là phá cảnh đám người rất nhanh bị lý phi dị dạng hấp dẫn lực chú ý đặc biệt là một đám võ giả đều lộ ra vẹn tinh ngạc không thể so với vừa mới nhìn thấy minh khí phá cảnh lúc kém phải biết lý phi năm nay mới mười tám tuổi một cái mười tám tuổi đạo cơ kỳ hơn nữa còn là đã đặt vào ba loại c â y ghép thể lại đều luyện được tiên thiên nhất khí đạo cơ kỳ cái tốc độ này quá kinh khủng cái khác bảy tên tuyệt thế thiên tiêu tại đột phá đến đạo cơ kỳ về sau hầu như đều vì đó một năm đặt vào một loại mới c â y ghép thể tốc độ tại phá cảnh cái này đặt vào chỉ là đem c â y ghép thể luyện đến khí biến kỳ lại kích phát hạch tâm cấp siêu phàm năng lực lý phi tại bốn tháng trước mới vừa vẫn đột phá đến đạo cơ kỳ cũng là nói hắn chỉ dùng thời gian bốn tháng liền hoàn thành một loại mới cấy ghép thể hoàn chỉnh đặt vào lại đem loại thứ ba cấy ghép thể v ậ y luyện đến khí biên kỳ cái tốc độ này so cái khác mấy cái tuyệt thế thiên tiêu nhanh ba lần không ngừng như thế vừa so sánh đem lý phi cùng cái khác bảy người cùng xưng là tuyệt thế thiên tiêu đều có điểm quá bị khuất hắn rồi có lẽ minh khí vừa mới đánh vỡ cái này ghi chép căn bản bảo chỉ không được mấy năm cũng sẽ bị lý phi lần nữa đánh vỡ à. giờ khác này tại chỗ rất nhiều võ giả trong lòng đều sinh ra ý nghĩ như vậy lý phi không biết mình đồng dạng cho mọi người tại đây mang đến to lớn rung động hắn chỉ là chậm rãi bình phục tâm cảnh của mình giống lần này dạng này thời cơ có thể ngộ nhưng không thể cầu hắn cũng không có nghĩ đến bản thân sẽ lấy phương thức như vậy phá cảnh bất lựa tu thành tiên thiên nhất khí là bính hỏa huyền khí bính hỏa thuật dương huyền khí đặc tính là khó lường luyện thành bính hỏa huyền khí võ giả bình thường đều bị cho rằng là đuổi lửa người trong nghề hãy nghị cuối cùng dạy cho lý phi thiên địa một đao vì đó hỏa thuộc tính kinh lực cấu trúc ra một cái hỏa d i ễ m thế giới dù là thế giới này là ảo cảnh nhưng là trong hư có thật cho nên phải cầu kinh lực nhất định phải là phức tạp nhiều biến bính hỏa huyền khí vội vặn phù hợp yêu cầu này có bính hỏa huyền khí lý phi không chỉ có thể tu luyện độc thuộc tại hôn nguyên thiên kim cao dài k ì n h lực còn có thể chân chính bắt đầu tu luyện thiên địa một đ a o hắn đem bên ngoài thân bính hỏa huyền khí thu liễm nhập thể nội vừa mới bắt gặp minh khí hướng bản thân nhìn tới đ ố i minh khí gật gật đầu lý phi mặt lộ vẻ t i ể u dung bởi vì hôm nay chuyện này hắn đối vị này phật tử sinh lòng hào cảm a di đà phật lý t h í chủ k h ô i tên là người rồi minh khí nói với lý phi sau đó cất bước đi xuống đấu trường thẳng đến lúc này bên sân trọng tài mới phản ứng được lớn tiếng tuyên bố lại học võ an lý phi thắng năm nay võ đạo giao lưu giải thi đấu đại học võ an lý phi đoạt giải nhất theo trọng tài thoại âm rơi xuống toàn trường vang lên lần nữa tiếng vô tay nhiệt liệt mặc dù lý phi là không chiến mà thắng nhưng không có người cảm thấy hắn không xứng cầm cái này khôi tên lấy mười tám tuổi xâm nhập trận chung kết bất khả tương nghị chiến thắng niên kỷ so với hắn lớn bảy tuổi cảnh giới cao hơn hắn rất nhiều cam kính thành biểu hiện như vậy không thẹn với cái này khôi tên mà lại tại chỗ đám võ giả tại tận mắt nhìn thấy lý phi cũng tại chỗ phá cảnh về sau trong lòng bọn họ vị này xử s á c đệ nhất hàm kim lượng là so minh khí cái này tân tân xử s á c đệ nhất cao hơn sau đó là sau cùng trao giải phân đoạn nhân viên công tác rất nhanh liền tại đấu trường chính giữa dựng tốt một cái lâm thời lĩnh t h ư ở n g đài cho mời năm nay cuộc tranh tài ba hạng đầu lên đài lĩnh t h ư ở n g thế là lý phi minh khí cùng ninh xuyên lần nữa đi đến đấu trường cộng đồng leo lên hình tròn lĩnh t h ư ở n g đài lý phi đứng tại chính giữa trái phải theo thứ tự là minh khí cùng ninh xuyên cho mời đại học thiên cử hiệu trưởng t h ế chu đại tông sư vì năm nay cuộc tranh tài thứ ba trao giải t h ế chu ra trận đi theo phía sau một tên nhân viên công tác hắn đi tới ninh xuyên trước mặt từ phía sau nhân viên công tác trong tay tiếp nhận một cái hộp gỗ đem giao cho ninh xuyên thứ ba ban thưởng là một cái cấp năm phòng hộ áo ngoài ra còn có hai mươi vạn nguyên tiền thưởng cho mời thương tỉnh tuần duyệt sứ chu duyệt đại nhân vì năm nay cuộc tranh tài thứ hai trao giải tề chu ban song thưởng về sau tuần duyệt sứ chu duyệt rất nhanh lên lại đem phần thưởng cho m i n h ký thứ hai phần thưởng là một cái cấp năm phòng hộ áo cùng một thanh nhất định chế cấp bốn dị binh tương tự cũng có hai mươi vạn nguyên tiền thưởng cấp bốn dị binh đối đạo cơ k ỳ cường giả tới nói cũng không tính quá chân quý chân chính chân quý là nhất định chế ba chữ này một cái do đại sư chế tạo riêng cấp bốn dị binh thậm chí khả năng so cấp năm dị binh càng có thể phát huy võ giả thực lực cuối cùng cho mời thái tử điện hạ vì năm nay cuộc tranh tài đệ nhất d a n h trao giải thái tử điện hạ cười đi đến trao giải đài phía sau hắn đi theo chính là vị t i a có đại tông sư thực lực thái giám đệ nhất danh ban thưởng là một cái cấp năm phòng hộ áo cùng một cái nhất định chế cấp năm dị binh còn có năm mươi vạn nguyên tiền thưởng thái tử từ phía sau vị t i a thái giám đại tông sư trong tay tiếp nhận một cái hộp hộ p gỗ đem giao cho lý phi sau đó d ụ n lực vô vô lý phi cánh tay không sai cô không có nhìn lầm người lúc trước trên đại la phong hắn trước mặt mọi người nói coi được lý phi tại năm nay giải thi đấu bên trong đoạt giải nhất đồng thời ưng thuận chọn chú kỳ thật hắn chỉ là muốn dùng hoàng cung đại nội kim cương b á t bộ lôi kéo lý phi v ị này xử sách đệ nhất kết quả không nghĩ tới lý phi thế mà thật sự đoạt giải nhất rồi may mắn không làm được bệnh lý phi không tiêu n ạ o không tự tin nói với thái tử ha ha ha ha thái tử điện hạ phát ra sang s a n g tiếng cười hắn nhìn xem lý phi t ố t cô đáp ứng đưa cho ngươi kim cương b á t bộ còn có mang ngươi tiến cung diện thánh một dạng cũng sẽ không thiếu đa tạ thái tử điện hạ lý phi hướng thái tử hành lễ kỳ thật nếu có thể lời nói hắn rất muốn hỏi một chút có thể hay không đem tiến cung diện thánh cơ hội đổi thành mặt khác một bộ kim cương bắt bộ đương nhiên loại lời này cũng chỉ có thể ở trong lòng ngấm lại thật nói ra cũng quá đại nghịch bất đạo thái tử ban xong thưởng về sau đứng tại lý phi bên cạnh cùng minh khí linh xuyên một đợt mặt hướng ngay phía trước nơi đó trưng bày một hàng máy ảnh đang không ngừng lóe trói mắt qua mang trao giải trên đài thái tử trên mặt tiếu dung một trái một phải thân thiết nắm cả lý phi cùng minh khí gian g d ắ c hình tượng dừng lại hôm qua bốn mươi sáu năm ngày hai mươi bốn tháng chín giới thứ hai võ đạo giao lưu giải thi đấu lý phi đoạt giải nhất trao giải nghi thức sau khi kết thúc thái tử cũng không có lập tức xuống này lý phi mấy người cũng chỉ có thể tiếp tục đứng tại trên này thái tử tiến về phía trước một bước đi đến dựng đứng mịt r ồ phút trước chư vị giới này võ đạo giải thi đấu để cô thấy được mười ba trường đại học đạo r a ba tông cùng chùa phổ độ anh tài trong đó chùa phổ độ biểu hiện đặc biệt để cô cảm thấy ngoài ý muốn lấy được phi thường xuất chúng thành tích lần so tài này mười sáu cường chùa phổ độ hết thẻ chiếm cứ năm cái danh lệch xác thực có thể nói thành tích xuất chúng thành tích tổng hợp đứng hàng đệ nhất cuối cùng minh khí mặc dù không thể cầm xuống khôi tên nhưng trở thành mới s ự sách đệ nhất trở thành võ đạo đại sư cái này có thể so sánh khôi tên càng thêm l o a mắt cô đang nghĩ giống chùa phổ độ ưu tú như vậy tô môn có đúng hay không hẳn là cho thêm một chút cơ hội để bọn hắn cũng có thể ra sức vì nước thái tử tiếp tục nói nghe nói như thế chủ khán đài h i ể u chuyện nhà ba tông người cùng nhau biến sắc phật gia cùng đạo gia tranh đấu không chỉ chỉ ở thanh danh tại tín đ ồ nhiều ít còn tại ở nắm giữ lực ảnh hưởng bởi vì thuật pháp chi đạo khởi nguyên từ phật đạo hai nhà cho nên đương kim các nhà các phái thuật pháp hoặc nhiều hoặc ít đều cùng phật đạo hai nhà có quan hệ đại lam triều nội các trong có chính pháp các chính pháp các các chủ là đương thời t r â n quân cũng là đ ư ơ n g triều quốc sư dựa theo sư thừa đệ tính vị quốc sư này đại nhân muốn xưng hô đại la tông thanh hư t r â n quân một tiếng sư thúc đây chính là đạo gia cùng đại lam triều quan hệ trong đó thái tổ hoàng đế tại sáng tạo đại lam triều trước đó là hơn ỉ vào đạo gia lực lượng cầm quét ngang thiên hạ ngự doanh quân ngay từ đầu là đạo gia thay hắn chế tạo cho nên đại lam triều thống nhất đông lục về sau toàn bộ đông đại lục cũng bắt đầu ép p h ầ n sùng đạo đạo gia cũng là từ lúc kia bắt đầu dung nhập đại lam triều chính pháp các các chủ ban đầu là do đạo gia ba tông tông chủ thầy thiên kiếm nhiệm các nơi viện chính pháp cũng nhiều do đạo gia con cháu tham dự trong đó có được tuyệt đối quyền nói chuyện hơn một trăm năm trước văn thành đế thậm chí dự định diện phật trong này tự nhiên không thoát được đạo gia ảnh hưởng chỉ là gần nhất mấy chục năm đặc biệt là đương kim thiên tử đ ă n g cơ về sau đạo gia ba tông lực ảnh hưởng mới dần dần cắt giảm các nơi viện chính pháp đạo gia đệ tử càng ngày càng ít chính pháp các các chủ cũng đã không còn do đạo gia ba tông tông chủ kiếm nhiệm bây giờ bị tia đương triều quốc sư mặc dù phải gọi thanh hư chân quân một tiếng sư t h c nhưng là tuyệt đối đế đảng đã sớm triệt để thoát khỏi là mạnh nhưng vô luận như thế nào đạo gia vẫn là đại lam triều học thuyết nổi tiếng tại đại lam triều có được lực ảnh hưởng cực lớn kết quả không ai từng nghĩ tới hôm nay đương triều thái tử vậy mà công khai tuyên bố muốn cho chùa phổ độ càng nhiều cơ hội ra sức vì nước hôm nay nhìn thấy minh khí đại sư đánh vỡ lịch sử trở thành sử thượng trẻ tuổi nhất võ đạo đại sư cô vui vô cùng quyết định mang minh khí đại sư một đợt về lam lăng thành diện thánh cũng tự mình hướng phụ hoàng trợ lệnh để chùa phổ độ có càng đa số hơn nước hiệu lực cơ hội dưới ánh mặt trời thái tử điện hạ cất cao giọng nói giờ khắp này trời cao mê thoáng có gió theo số đông đầu người trên đỉnh không bay qua. chương ba mươi cùng quân đi chương ba mươi cùng quân đi chương hai trăm tám mươi sáu cùng quân đi vào đêm lý phi như thường lệ trong phòng tu hành hắn hôm nay vừa mới cầm tới năm nay võ đạo c u ộ c tranh tài quan quân võ đại dự thi các học viên đều nói muốn đi thương tỉnh t ỉ n h thành lớn nhất quán r ư ợ u thương vân lâu chúc mừng một lần nhưng lý phi cự tuyệt lý do là hắn còn muốn tu hành vừa mới cầm xuống giải thi đấu quan quân trở thành thế hệ tuổi trẻ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân dạng này ban đêm thế mà vậy nửa điểm cũng không nguyện ý vững l ỏ n g còn muốn tiếp tục tu hành lúc đó tràng diện một trận hết sức khó xử cuối cùng tại mọi người ánh mắt phức tạp bên trong lý phi hướng đám người cáo tử q u a y người rời đi bọn hắn đều không để ý giải vì cái gì một cái thiên phú cơ hồ cao đến tuyệt đỉnh người còn muốn như lúc này khổ phá cảnh tốc độ đều đã là s ự sách đệ nhất hắn đến cùng đang truy đuổi cái gì chỉ có tần chấn ánh mắt thâm thúy lý điển vũ thì mặt mũi tràn đầy đau lòng lý điển vũ trong ấn tượng tiểu phi nguyên bản không phải như vậy tranh thủ thời gian khắc khổ đến gần gũi biến thái người tại hách nghị cùng thượng quan tiêu sau khi chết tiểu phi liền triệt để biến thành người khác trở nên càng thêm trầm mặc ít nói tựa như gánh vác lấy sơn nhạc tại tới trước thế là tối nay quán quân chi dạ lại biến thành một người một mình tu hành bước lửa đột phá đến ký biến kỳ về sau lý phi thể phách cũng nhận được tiến một b ư ớ c tăng cường huyết hồn tổng số lượng gia tăng rồi mấy k h ỏ a biến thành bốn trăm linh một k h ỏ a huyết hồn tổng số vượt qua bốn trăm k h ỏ a lý phi lần nữa thu được một cái cường hóa huyết hồn kỹ cơ hội lần này hắn không cần do dự bởi vì cũng không có lựa chọn khác rồi hết thể bốn cái huyết hồn kỹ hiện tại chỉ còn lại huyết vi không có bị cường hóa cường hóa hoàn thành về sau huyết vi từ đơn thể công kích biến thành có thể quần thể công kích lý phi phát hiện mình đối huy lực không chế tăng cường rất nhiều nếu như nói trước kia hắn giống như là cầm trong tay một cây thương chỉ biết bóp có đem v i ê n đạn bắn đi ra vậy bây giờ thanh này thương biến thành cung mà hắn thì biến thành cao minh thần tiết thủ có thể khống chế tinh chuẩn bản thân mỗi một lần s á c kích có thể một lần chỉ bắn một mũi tên cũng có thể một lần đồng thời bắn thật nhiều mũi tên phân biệt c h ú n g đích bất đồng mục tiêu lý phi thử một cái hắn sử dụng huyết uy nhiều nhất có thể đồng thời c h ú n g đích mười cái mục tiêu hữu i hiệu khoảng cách tại trong vòng trăm thước chuyện này với hắn chiến lược tăng lên kỳ thật cũng không lớn đơn giản chính là tương lai đối mặt quẩn cốc lúc có thể cản phải mãi ương đối nhưng ở phát hiện mình đối huyết uy lực khống chế sau khi tăng lên lý phi đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ ta có thể hay không đem huyết uy cùng khác thủ đoạn dung hợp lại cùng nhau vừa đạt được huyết uy lúc lý phi bằng vào cái này huyết hồn kỹ nhiều lần vượt qua nguy cơ xuất kỳ bất ý chiến thắng cường đ ị n h nhưng theo hắn gặp phải đối thủ càng ngày càng mạnh huyết uy tác dụng tại không ngừng giảm nhỏ đối với luyện được đạo kình đạo cơ kỳ võ giả huyết uy như vậy thuần v h í tinh thần loại thuật pháp công kích đã rất khó có hiệu được rồi nhưng nếu như có thể đem huyết uy dung nhập vào võ công bên trong hiệu quả có thể hay không trở nên khác biệt trình độ nào đó tới nói đây mới thật sự là pháp võ song tu nhưng dạng này thủ đoạn đặc t h ủ lý phi tìm không thấy có thể tham khảo không chỉ có võ đại không có cái khác mười hai trường đại học cũng không có bởi vì roi mắt võ đạo ngàn năm lịch sử chỉ có đương thời vị kia tuyệt đỉnh đem cái này hai con đường đồng thời đi tới đ ỉ n h phong cái khác võ giả đều không ngoại lệ đều cắm ở cái nào đó giai đoạn hai loại hệ thống tương hỗ xung đột không chỉ có không có cách nào tiến thêm một bước có thậm chí tàu hỏa nhập ma trọng thương bỏ mình đương đại chỉ có thiên nhất lâu cũng chính là vị kia tuyệt đỉnh sáng lập trong tông môn mới có pháp võ song tu hoàn chỉnh nhất truyền thừa dù vậy thiên nhất lâu đệ tử đi pháp võ song tu cũng ít lại càng ít đem hai loại hệ thống đều luyện đến cảnh giới cao càng là một cũng không có lý phi pháp võ song tu luyện đến hiện tại phương pháp giải quyết chính là đơn giản thô bạo dựa vào dược vật tới áp chế muốn nói đối với hai loại hệ thống dung hợp lẫn nhau lý giải cùng thăm dò cái kia cũng thật là hoàn toàn không có bây giờ hắn đến thử đem huyết u y cùng võ công kết hợp với nhau mới xem như chân chính bước ra pháp võ song tu bước đầu tiên hơn hai giờ sau được rồi trước thả một chút lý phi có chút m ệ n mọi luất luất việt thái dương hắn thử rất nhiều phương pháp nhưng vẫn là không thể tìm tới đầu mối h ư ơ n g n i ệ m cùng tâm ý lực lượng là một âm một dương cái sau thiên nhiên nội liễm tại đục thân cùng khí huyết bên trong có thể hoàn mỹ cùng võ công dung hợp lại cùng nhau nhưng hư nghiệm hiện tại bên ngoài muốn cùng võ công dung hợp sẽ rất khó giống như là khiến người ở một bên bắn tên đồng thời một bên thi triển công phu quần ước cảm giác phi thường khó chịu lý phi trong lúc nhất thời tìm không thấy đầu mối vậy không nóng n ả y quyết định trước thả một chút hán tử trong ngực xuất r a như m ộ m lệnh đêm nay dự định lại thăm dò một chút cái kêu mậm cảnh cái mậm cảnh này rất có thể cùng đại la tông ném mất đan dược có quan hệ mà đại la tông ném mất đan dược làm ộ t kíp nổ đến tiếp sau võ đạo giao lưu giải thi đấu gia nhập chùa phổ độ cho tới hôm nay thái tử công khai tuyên bố muốn hướng hoàng đế c h o lệnh muốn nâng lên phật g i a địa vị cái này một hệ liệt s ự tình đều là từ đại la tông ném mất đan dược bắt đầu sau đó lý phi muốn đi theo thái tử hướng đế đô trực giác nói cho hắn biết hắn sợ rằng sẽ thân bất do kỷ quấn vào lần này vòng xoáy bên trong cho nên hắn muốn tận khả năng nhiều nắm giữ một chút tin tức như vậy tài năng nhiều nắm giữ một chút quyền chủ động thư nghiệm thăm dò vào như m ộ t lệnh lần nữa tiếp xúc đến đạo kia đặc thủ khí tức một giây sau lý phi nhập mộng lần nữa thi triển ác mộng t hắn đi tới bên trong t ò a đại sành kia chờ vài giây tên i kia thực lực cường đại tuổi trẻ tiểu đạo sĩ từ sau tấm bình phong đi ra vị sư huynh này đây là năm nay đan dược đây là cho hoàng đế bệ hạ diên thọ đan lý phi hỏi mặc dù hắn cơ hồ đã xác định đây chính là diên thọ đan nhưng vẫn làm u ố n xác nhận một chút tiểu đạo sĩ nghe vậy khe nhữ mày dùng một loại uy nghiêm ánh mắt nhìn xem lý phi đương nhiên dám hỏi sư đệ là vị nào ta trước đây làm sao chưa bao giờ thấy qua n g ư ơ i lý phi hỏi đối phương xưng hô hắn là sư mình nhưng lại có chân nhân tụ vì đây nhất định là không thể nào cho nên đối phương là có ý ẩn nút thân p h ậ n ngươi không cần biết rõ đ ồ vật cầm đi tiểu đạo sĩ cầm trong tay m ộ t gỗ đưa tới lý phi không có đi tiếp mà là nhìn chằm chằm đối phương ngươi là thanh đ ỉ n h chân nhân hắn đã thăm dò được đại la tông chỉ có thanh đ ỉ n h chân nhân có năng lực luyện chế duyên thọ đan dược ngươi không phải ta đại la tông đệ tử tiểu đạo sĩ ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm khắc một giây sau lý phi tâm hồn trong có tiếng sấm văng lên sau đó hắn lần nữa cưỡng chế thối lui ra khỏi một cảnh dưới tình huống bình thường vị này thực lực cường đại tiểu đạo sĩ hẳn là đem lý phi bắt giữ khảo vấn lai lịch của hắn nhưng kết quả sau cùng lại là lý phi bị đối phương xuất thủ đánh g i ế t đây chính là hiện thực cùng mộng cảnh khác nhau mộng cảnh bên trong nhân vật có thể giống như lúc mọi cử động phù hợp túc chủ trong trí nhớ ấn tượng nhưng hỗ động cũng không khả năng làm được tuyệt đối chân thật trừ phi cấu trúc giấc mộng này cái kia người cố ý thiết trí số lớn hỗ động nếu không trong mộng cảnh nhân vật hỗ động đều có giới hạn lý phi phỏng đoán bản thân khả năng rất khó từ người tiểu đạo sĩ kia trong miệng trực tiếp h ỏ i ra quá nhiều tin tức nếu như muốn càng tốt mà thăm dò cái n g cảnh này chỉ có đánh bại người tiểu đạo sĩ này như vậy mới có thể đi chỗ đó tòa đại đường đằng sau nhìn xem muốn tại trong hiện thực đánh bại một vị đương thời chân nhân độ khó tự nhiên cực lớn trong thời gian ngắn lý phi khẳng định làm không được nhưng ở mộng cảnh bên trong cũng không vậy ác mộng tông rất nhiều thuật pháp đều là nhằm vào mộng cảnh có thể để lý phi cải biến mình ở mộng cảnh bên trong tình cảnh tăng cường mình ở mộng cảnh bên trong thực lực thậm chí là trực tiếp khống chế toàn bộ mộng cảnh cho nên tiếp x u ố n g lý phi dự định thật tốt nghiên cứu ác mộng tông thuật pháp tranh thủ có thể sớm ngày khống chế lại cái mộng cảnh này mà lại cùng một vị đương thời chân nhân không có chút nào lo lắng giao thủ cũng là chân quý thể nghiệm lý phi như thế thầm nghĩ ác mộng tông có một loại rất nổi danh thủ đoạn chính là thông qua cấu trúc m ộ n g cảnh đến mô phỏng r a gần vui chân thật chiến đấu môn nhân đệ tử có thể ở trong giấc mộng không chỗ nào lo lắng cùng người giao thủ rèn luyện bản thân v õ kỹ gia tăng kinh nghiệm chiến đấu thủ đoạn như vậy để rất nhiều võ đạo đại tông đều rất áo ước sẽ tiêu trọng kìm chuyên môn mời ác m ộ n g tông thuận sĩ đi vì bọn họ đệ tử cấu trúc m ộ n g cảnh bây giờ lý phi có được cái m ộ n g cảnh này giống như là có một vị đương thời chân nhân làm bồi luyện sau đó mấy ngày các trường đại học còn có đạo gia ba tông người đều lần lượt rời đi tần chấn vậy mang theo đại học võ an người đi rồi chỉ để lại lý phi một người tiếp tục đợi tại đại học thiên cử lý phi muốn cùng thái tử cùng đi lam l a g thành đi diện thánh thái tử còn muốn tuần sát thương tỉnh các nơi chờ hắn sau khi trở về mới có thể mang theo lý phi cùng minh khí đi lam l a g thành cho nên khoảng thời gian này lý phi tạm thời ở tại đại học thiên cử mà lý phi cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà ban ngày tu hành b á đạo ban đêm nghiên cứu thuật pháp còn muốn rút sạch bất thời giờ nghiên cứu một chút độc dược học có thể nói mỗi ngày trừ ăn cơm ra đi ngủ hắn thời gian còn lại cơ hồ đều ở đ â y tu hành mà hắn cái này gần như biến thái giống như khắc khổ bị đại học thiên cử cố ý chuyển bá ra ngoài để đại học thiên cử các học viên tất cả đều biết được khi biết sử sách đệ nhất lại còn như lúc này khổ về sau không ít học viên vậy sát thực chịu đến kích thích trở nên so trước kia chăm chỉ hơn trong đó đặc biệt vũ văn đông h ả o là nhất hắn mấy ngày nay thật sự chỗ nào đều không đi qua một mực đợi trong phòng đúng a hạo ca hắn ngay cả ăn cơm đều không đi nhà ăn toàn bộ khiến người đưa đến gian phòng n g o à i đ ó ta vậy không đi nhà ăn về sau khiến người đem thức ăn đưa tới cho ta vũ văn đông hạo mắng một câu sau đó đem đồng bạn toàn bộ đổi đi hắn còn nghĩ về sau từ trên thân lý phi lấy lại danh dự thắng nổi đối phương nhưng bây giờ dạng này lý phi để hắn cảm thấy áp lực quá lớn thái tử tới lúc nào đem hắn mang đi a vũ văn đông hạo đã bắt đầu chờ mong thái tử có thể về sớm một chút mang đi lý phi như vậy lẽ ra có thể chậm trễ lý phi không ít thời gian tại dạng này trong chờ mong ngày hai mươi tám tháng chín thái tử điện hạ quay trở về thương tỉnh tỉnh thành hắn đã viên mãn hoàn thành lần này tuần sát nhiệm vụ chuẩn bị trở về lam lăng thành nghỉ ngơi một đêm về sau hôm sau trời vừa sáng thái tử một đ o à người n tăng thêm lý phi cùng minh khí hai vị này xử s á c đệ nhất do tuần duyệt sứ chu duyệt các loại một đám quan lớn đưa đến nhà ga tự mình đưa lên xe lửa thái tử điện hạ xuất hành cưới tự nhiên là xe riêng nguyên một khoang xe bị dọn dẹp ra đến trưng bày ghế sofa bàn ăn bàn đọc sách t r à lò chở một chút khí cụ thái tử ngồi ở trên ghế salon lý phi cùng minh khí hai người đối đối diện với hắn bên trong bồn g xe chỉ có ba người bọn họ phục thị thái giám cùng thị nữ đều bị thái tử đổi đi vị t i ê u đại t ô n g sư tu vi thái giám cũng ở đây ở ngoài thùng xe bảo vệ trong ba người ở giữa trưng bày bàn trả thái tử động tắc thành thạo lay hay đồ uống t r à tự mình pha trả lý phi tự nhiên không có uống trả tâm tư nhưng thái tử điện hạ mời hắn cũng không cách nào cự tuyệt chính như vũ văn đông hạo mong đợi như thế hắn đúng là bị thái tử chậm trễ tu hành bất quá dạng này chậm trễ là rất nhiều người đều đau ước không đến thái tử bởi đi người sở hữu đơn độc cùng lý phi minh phí gặp mặt lại tự mình pha t r à rõ ràng là muốn cùng hai vị sử sách đệ nhất thổ lộ tâm tình quả nhiên hắn mở miệng câu đầu tiên liền không c ó xưng cô mà là ta ta từ nhỏ đã thích múa đau l h ị p thương mơ ước tương lai có một ngày có thể trở thành đào thủ tuyệt thế đáng tiếc mặc dù có đan dược tốt nhất cung cấp tốt nhất t ấ y ghép thể sử dụng còn có tốt nhất lao sư dạy bảo nhưng thân phận của ta quyết định không có cách nào đi trải nghiệm sinh tử khảo nghiệm cuối cùng không có cách nào trở thành cường giả chân chính tu hành m ị lực chính là ở đây nếu như chỉ có tốt tài nguyên hòa hảo lao sư liền có thể trở thành cường giả vậy cái này thế gian mạnh nhất cái kia người hẳn là hoàng đế nhưng trên thực tế đại làm triệu như thế nhiều pháp hoàng đế chỉ có thái tổ hoàng đế tu thành võ thánh còn lại hoàng đế tu vi cao nhất cũng chỉ là đạo cơ k ỳ thái tử ngầm đầu nhìn về phía lý phi cùng minh khí cho nên kỳ thật ta rất ghen tị hai n g ư ờ i min khí ánh mắt tinh khiết rất bình tĩnh cùng thái tử đối mặt mở miệng nói điện hạ sinh ra chính là vạn kim thân thể địa vị tôn quý bây giờ một câu liền có thể để đại t ô n g sư vì người thúc đẩy lại nói háo ước chúng ta hoặc là tham nghiệm quá thịnh t a đi lý phi nghe vậy đỗng nhiên quay đầu kinh ngạc nhìn minh khí lướt mắt người anh em này như thế sẽ nói chuyện trời đất sao ha ha ha ha. thái tử nghe vậy cười to không thấy chút nào tức giận hắn nhìn về phía lý phi n g ư ờ i đây cũng cảm thấy là ta lòng quá tham sao lý phi nghĩ nghĩ tất nhiên minh khí đều trực tiếp như vậy nếu là hắn quá bưng lấy ngược lại có vẻ hơi không cho vị này tự mình pha trả thái tử mặt mũi thế là mở miệng nói điện hạ nói h o ước chúng ta vậy nếu như hiện tại cho ngươi một cái cơ hội cùng chúng ta thân phận trao đổi ngươi nguyện ý không thái tử nghe vậy khẽ giật mình ha ha ha ha ha ha, ha. hắn a h lần nữa cười ha h a cũng không trả lời lý phi vấn đề nhưng đáp án nhưng thật ra là khẳng định đừng nói cùng lý phi minh khí dạng này tuyệt thế thiên kiêu trao đổi thân phận dù là dùng một vị võ thánh hoặc là chân quân cùng hắn đổi hắn đều chưa hẳn nguyện ý xem ra đúng là ta lòng quá tham thái tử cười cầm lấy vừa mới nấu xong n m trả tự thân vị lý phi cùng minh khí châm trả các ngươi hai vị có thể nói là thiên hạ hôm nay thế hệ tuổi trẻ bên trong nhân tài k i t xuất ta rất hiếu kỳ các ngươi riêng phần mình trí hướng là cái gì thái tử rót xong trà về sau mở miệng hỏi lần này đổi thành lý phi trước tiên nói vấn đề này đã từng hách nghị vậy hỏi qua hắn hắn nói muốn muốn nắm giữ bản thân b ậ n mệnh bây giờ hắn nói với thái tử võ trèo lên t u y ệ t đ ỉ n h hắn lúc nói những lời này mười phần bình tĩnh tựa như đang nói một hồi muốn về phòng nghỉ ngơi đồng dạng thái tử đối với lần này vậy không chút nào cảm thấy ngoài ý m u ố n cười quay đầu nhìn về phía minh k ý minh k ý chắp tay trước ngực túi lầu nói a di đà phật vần tăng lòng có t r á c n i ệ m đời này duy nhất suy nghĩ chỉ cầu lưu danh sử xanh thái tử cười vỗ tay một cái võ trèo lên việt đình một cái lưu danh sử xanh đều là tốt trí hướng làm phù một rõ ràng hôm nay ta lấy trà thay rượu kính hai vị nói hắn chủ động nâng chung trà lên hắn quả thật có rất mạnh lực tương tác lấy thân phận của hắn cùng địa vị làm lên những sự tình này đến không có chút nào giá đỡ có thể khiến người ta cảm giác được một loại chân thành lý phi cùng m i n h khí nâng trung trà lên cùng thái tử nhẹ nhàng chạm gốc bên trong đủ xe không khí v ừ a vặn t r ư ơ n g ba mươi mốt tây trinh trương ba mươi mốt tây trinh trương hai trăm tám mươi bảy tây trinh ta hỏi trí hướng của các n g ư ờ i các n g ư ờ i vậy không hỏi xem trí hướng của ta sao thái tử dùng bằng hữu giống như ngữ khí c ư ờ i hỏi lý phi nhìn xem hắn cũng c ư ờ i nói ta coi là điện hạ trí hướng không cần hỏi a thế nhân đều biết trên đời này có cái nào thái tử trí hướng không phải làm h o n g đế đâu thái tử ta từ lúc còn nhỏ lên liền biết tương lai mình nhất định sẽ trở thành thái tử cũng biết tương lai mình nhất định sẽ ngồi lên chiếc ghế rồng kia nói lời này lúc ngữ khí của hắn đồng dạng bình bình đạm đạm cùng lý phi mới vừa nói muốn võ trèo lên tuyệt đỉnh đồng d ạ n g cho nên cái này cũng không có thể tính cho ta trí hướng chỉ là ta tất nhiên sẽ đạt tới thành cựu thái tử bình tĩnh nói kia điện hạ trí hướng là cái gì lý phi hết sức phối hợp hỏi bản t r i ê u thái tổ hùng tài vĩ lược quét ngang lục hợp nhất thống đông lục phía đông thảo nguyên v ư n g đình phía nam hoang mạc kiểu quốc còn có phía bắc trong rừng man di đều cúi đầu sưng thần hắn lao nhân ra lưu lại dạng này phong công bí nghiệp ngược lại để chúng ta những n à y hậu thế tử tôn bây giờ không có cái gì công tích có thể thiết lập khó tránh khỏi có vẻ hơi tầm thường vô vi thái tử vừa cười vừa nói lời này không tốt tiếp cũng không phải ngoại nhân có thể đánh giá cho nên lý phi dự ữ vững trầm mặc minh ký cũng không có mở miệng để lý phi nhẹ nhàng thở ra chỉ là không ai từng nghĩ tới đại những cái kiêng người tây dương có nhiều như vậy kỳ tư diệu tưởng phát triển ra nhiều như vậy cao minh ký nghệ thái tử tiếp tục nói mười mấy năm trước trận chiến kia đánh thức rất nhiều người cũng làm cho phụ hoàng quyết tâm muốn làm một chút cải biến một trận minh tân biến pháp ta đại lam triều có thể nói biến chuyển từng ngày tỏa sáng tân sinh bất quá muốn như vậy chinh phục những cái k i a tây dương quốc nhà vẫn là lực có chưa đến nghe nói như thế lý phi trong lòng giật mình nghe ý tứ này vị k i u hoàng đế bệ hạ đây là muốn đánh tới tây đại lục đi mười mấy năm trước bị người một đường đánh tới đế đô mười mấy năm sau liền đã muốn phản công sao bất quá n g ấ m lại cũng bình thường đông đại lục cái này bên cạnh thật sự là không có cái gì công tích có thể thiết lập nếu là muốn sánh vai thái tổ hoàng đế thậm chí vượn qua đối phương tia ế chỉ có đánh tới tây đại lục đi đánh xuống càng lớn lãnh thổ chỉ bất quá chính như thái tử nói lấy bây giờ đại lam triều q u ố c lực nhất định là lực có chưa đến lý phi đối với chuyện này là có một chút quyền lên tiếng từ lưng thành cái này địa phương nhỏ tình huống liền có thể đại khái nhìn ra đại lam triều vấn đề tầng dưới chót hư thối đã vô cùng nghiêm trọng mà lại nội đấu không ngừng đại đồng phủ vì bảo đảm bản thân ngũ quan thậm chí có thể trực tiếp diệt đi một tòa võ đạo đại tông l i ê n cái này còn muốn đánh tới ta đại lam triều cầm chi tung hoành thiên hạ là ngự doanh quân là quân trận quân sát thái tử lời nói xoay chuyển đột nhiên nâng lên cái này nhưng những năm gần đây các nơi ngự doanh quân đều nhập không đủ suất riêng là giữ gìn cùng thay đổi sát khí liền đã để địa phương viện chính pháp khó mà chống đỡ được cần trung s u nội các dành cho giúp đỡ kể từ đó ta đại làm chiều ngự doanh quân tổng số căn bản khó mà gia tăng lý phi nghe vậy như có điều suy nghĩ minh ký thì một mặt bình tĩnh cho nên nếu như muốn tây trình đầu tiên nhất định phải gia tăng ngự doanh quân số lượng lý phi ngươi hỏi cô chí hướng là cái gì cô chí hướng chính là có hướng một ngày có thể xuất quân bờ biển viễn độ tây lục vì ta đại làm chiều khai cương thác thổ chinh phục thiên h ạ thái tử hăng hài nói giờ khác này hắn mới chính thức triển lộ ra phong mang của mình lý phi đột nhiên suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện thì như triều đình tại sao phải đột nhiên nâng đỡ phật ra tại sao là vị này thái tử tự mình tham dự sự kiện lần này đại lam triều ban đầu ngự doanh quân là đạo gia hỗ trợ luyện chế sau này đạo gia vậy cơ hồ n ắ m trong tay các nơi viện chính pháp nhưng thời gian lâu dài triều đình đại bộ phận tài nguyên kỳ thật đều tiến vào đạo gia miệng túi mười phần vật liệu khả năng cuối cùng chỉ có một phần bị luyện thành sắc ký nếu là không có ngoại địch còn tốt chính là bởi vì đột nhiên có ngoại địch cho nên đương kim thiên tử cùng bị tia thủ phụ đại nhân tài quyết định muốn làm ra cả biến gần nhất vài chục năm nay đạo gia lực ảnh hưởng dần dần bị cắt giảm các nơi viện chính pháp vậy dần dần bị một lần nữa bắt về đến triều đình trong tay nhưng như vậy còn chưa đủ muốn b i ế n t r i n h tây đại lục liền cần càng nhiều ngự doanh quân cho nên triều đình chuẩn bị nâng đỡ phật ra để phật ra ra người xuất lực thay mình luyện chế càng nhiều sắc khí trở lên đây đều là lý phi căn cứ đoạt được tin tức làm ra p h ò n g đoán hắn cảm thấy đây chính là một phần trong đó chân tướng rồi hai vị đều là tuyệt thế t h i ê n t i ê u nếu thật sự có một ngày như vậy hy vọng bên cạnh ta có hai vị đi theo thái tử lần nữa nâng trung trả lên xem trước hướng lý phi võ trèo lên tuyệt đình nếu chỉ là dừng lại tại đông đại lục không tính là chân chính tuyệt đ ỉ n h đem tây đại lục cao thủ vậy toàn bộ đánh phủ mới xem như thiên hạ đệ nhất sau đó hắn nhìn về phía minh khí nếu có thể chinh phục tây đại lục chân chính thống nhất thiên hạ tham dự vào việc này bên trong người mới thật sự có cơ hội lưu danh b á c h thế không thể không nói lời hắn nói quả thật làm cho người tâm động mong ước điện hạ trí hướng thành thật lý phi nâng trung trả lên kính hướng đối phương bật tăng vậy chúc điện hạ tâm tưởng sự thành minh khí đồng dạng n â n trung trả lên ha ha ha ha t u t thái tử lần nữa cùng hai người chạm gốc mặc dù không có nghe tới hắn muốn nghe nhất đáp án nhưng hắn cũng không ngại đối với hai vị sử sách đệ nhất hắn nguyện ý dành cho đầy đủ k i ế n nhẫn đêm khuya lý phi tại đơn độc trong dạp tu hành một cỗ sáng tỏ có hỏa diễm đường v ầ n kim sắc kình lực từ trong cơ thể hắn vươn ra đây là dung hợp mẫu thổ nguyên sát khí cùng bính hỏa huyền khí sau hình thành cao dài kình lực hôn nguyên kim cương kình phục h ổ kim cương kình t h u ầ n dương hàng lòng kim cương kình t h u ầ n âm hôn nguyên kim cương kình thì thuộc tính n g u y ê n bao hàm âm dương hôn nguyên kim cương kình không chỉ có kim cương kình kiên cố cùng sắc bén còn nhiều gia cường đại đáng làm đặc tính lúc này lý phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút bên ngoài thân kính lực cấp tốc biến hóa thành một cái kim quang trói mắt áo giáp sau đó trong tay hắn lại thêm ra một thanh do kính lực ngưng tụ mà thành quỷ chẳng đ a o kim cương kình đồng thời có kiên cố cùng sắc bén hai loại cực đoan nhất đặc tính nhưng ở sử dụng lúc chỉ có thể biểu hiện ra trong đó một loại đặc tính trong lúc chiến đấu cần tùy thời làm ra điều chỉnh cùng biến hóa cũng là nói lý phi hoặc là lựa chọn toàn lực phòng thủ hoặc là lựa chọn toàn lực tiến công mà luyện thành hôn nguyên kim cương kình về sau lý phi liền có thể cả công lẫn thủ mà lại có thể tùy tâm sử dụng tiến hành công thủ chuyển đổi trải qua khoảng thời gian này luyện tập bây giờ lý phi xem như sơ bộ luyện thành cũng nắm giữ hốn nguyên kim c ư ơ n g kỉnh hắn thu l i ê m k i n h lực đem tâm ý lực lượng chậm rãi chuyển hóa thành hư n i ệ m sau đó đem hư n i ệ m thăm dò vào như m ộ n lệnh bên trong rất nhanh hắn lần nữa tiến vào m ộ t g cảnh thuần t h u ộ c xua tan sương ngủ đi tới bên trong tòa đại s â n kia làm tên kia tiểu đạo sĩ từ sau tấm bình phong đi ra lúc lý phi dậm chân phóng tới đối phương một trưởng đánh ra một đạo sáng trói kim quang tử trong lòng bàn tay của hắn nở rộ chiếu xạ tại tiểu đạo sĩ trên thân sau đó hóa thành vô số đạo quan mang cả tòa đại đường một mảnh trắng x tựa như đột nhiên nhiều hơn một viên thái dương đạo kình vô hạn quang minh h ỏ a trải qua khoảng thời gian này luyện tập lý phi đã nắm giữ không ít á c mộng tông t h u ậ t pháp từ đó nhường cho mình ở trong giấc mộng thực lực mạnh hơn rất nhiều nhất trực quan một điểm chính là hắn đã có thể dùng cỗ thân thể này thi t r i ể n bản thân nắm giữ toàn bộ năng lực một thức này vô hạn quang minh h ỏ a lý phi là dùng mới luyện thành hôn nguyên kim cương kình thi triển uy lực càng hơn lúc trước đối mặt đột nhiên tập kích tiểu đạo sĩ bên ngoài thân có lôi quang thắng hiện trong hai con ngươi đồng dạng có lôi quang tinh thần của hắn không có chịu đến ảnh hưởng chút nào bên ngoài thân lôi quang đem đánh tới k lý phi đối với lần này không chút nào ngoài ý m u ố n hắn lúc này đã b ọ t tới trước người đối phương hai tay c h ụ t vào thân thể của đối phương muốn cận thân thi triển cầm nã thủ đoạn một vị thuật sĩ bị võ giả cận thân tất nhiên là mười phần thua thiệt nhưng mà một giây sau lý phi trước mắt đột nhiên mất đi tiểu đạo sĩ bóng người đối phương đột nhiên tựa như xa c u ố i chân trời khó mà chạm đến để lý phi bắt hụt hắn biết rõ đây là trên tinh thần ảo giác lập tức xem bên trong xích thanh hỏa kim cương tướng một giây sau tiểu đạo sĩ một lần nữa xuất hiện ở trước mắt hắn đồng thời một trưởng nhẹ nhàng ấn trên ngực lý phi anh đất bằng lên kinh lôi lý phi thật là bị một tia chớp đánh bay ra ngoài nếu như là trước kia hắn lúc này đã chết sẽ cưỡng chế rời khỏi m ộ t cảnh nhưng trải qua những ngày này cường hóa hiện tại hắn ở trong giấc mộng có thể mô phỏng ra vạn huyết c h â u năng lực cho nên hắn chỉ là trước ngực xuất hiện một mảnh cháy đen cấp tốc từ dưới đất đứng lên lần nữa phóng tới tiểu đạo sĩ tiểu đạo sĩ một mặt uy n g h i ê m quanh thân lôi quang vật quanh tựa như vạn lôi chi chủ hắn va chạm nhau đến lý phi phẩy tay á o một cái một đầu do lôi điện tạo thành lôi long chống rông xuất hiện giữ nganh múa bước nào về phía lý phi lý phi bên ngoài thân phủ thêm một cái áo giáp màu và nóng trên khải giáp có t h e o nhật nguyện tinh thần tràn đầy mênh mông chi ý có một loại thật lớn ký tước đây là thiên cương môn t u y ệ t học hôn nguyên tinh thần khải hôn nguyên tiên kim luyện được cao dai kinh lực đều sẽ có rất tốt tạo nên tính cho nên thiên cương môn tiên h i ể n sáng tạo môn võ ký này do kinh lực ngưng tụ ra một bộ áo giáp làm lôi long đụng chúng lý phi đột nhiên bị một nguồn sức mạnh mênh mông bắn ra đây là hôn nguyên tinh thần khải đặc tính đấu chuyển tinh gì. có thể đem gặp công kích bắn ngược trở về còn có thể bắn ngược bao nhiêu liền muốn nhìn công kích cường độ cùng đặc tính rồi bắn ra lôi long lý phi song trưởng đánh ra không có chút nào đỉnh trệ ngay cả dùng hai cái vô hạn quang minh hỏa đem trước mắt lôi lòng xe rách ở trong giấc m ộ n g hắn đ ố i đạo kình nắm giữ cũng có thể xoay tròn tự nhiên xe rách lôi long về sau lý phi lập tức thi triển kim cương ấn đại bằng nháy mắt xuất hiện ở tiểu đạo sĩ trước người sau đó một quyền đánh tới hướng mặt của đối phương môn tiểu đạo sĩ trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh kiếm một thanh lôi quang vờn quanh đạo kiếm đánh nhiều lần như vậy cho tới bây giờ lý phi sơ bộ nắm giữ hôn nguyên kim cương kình hắn mới rốt cục bước ra đối phương pháp lý một giây sau lý phi hết thẻ trước mắt đều biến mất không gặp chỉ còn lại một đạo kiế một đạo tựa như bổ ra hừng n ông khai thiên tích địa kiếm quang một kiếm này chém ra thiên địa vậy đem lý phi triệt để chém vỡ trong dạng lý phi lòng vẫn còn sợ hãi mở hai mắt ra mạnh như vậy sao hắn ở trong giấc mộng không chỉ có thể tự nhiên trưởng khống đạo t ì n h còn có thể mô phỏng ra vạn huyết c h â u năng lực mà lại mô phỏng ra huyết h ồ n số lượng so trong hiện thực càng nhiều cũng là nói hắn hôm nay ở trong giấc mộng chiến lực là so trong hiện thực càng mạnh kết quả bị người tiểu đạo sĩ kia một kiếm đánh chết rồi đây chính là lúc trước hứa cạnh đều không làm được sự cái này người rốt cuộc là ai lý phi càng thêm tò mò chương ba mươi hai d i ệ n kiến thiên tử chương 32, d i ệ n kiến thiên tử chương 288, diễn thánh ngày mùng ngày 2 tháng 10. trải qua năm ngày đường xe thái tử một đoàn người cuối cùng đã tới lam lăng thành có một chúng quan viên cùng đội nghi trượng sớm ngay tại nhà ga bên ngoài chợ lấy chờ đợi nên đón thái tử đ i ệ n hạn toàn bộ nhà ga từ buổi sáng tám ấn mở bắt đầu liền toàn bộ giới nghiêm sở hữu đoàn tàu đình chỉ khởi hành vậy cấm chỉ khắc đoàn tàu vào trạm muốn đổi xe lửa người chỉ có thể trước tiên ở nhà ga bên ngoài chợ lấy đối với lần này không người nào dám biểu đặt ra bất mãn dù sao đây là tại vì đường triệu thái tử nhường đường chín giờ sáng không tám điểm xe riêng lái vào nhà ga nhà ga bên ngoài trên quảng trường đã kéo đường r à n h giới từ người n g từng người xuống thật đạn thật cảnh vệ viên đem người bầy cô lập ra tới đây đánh xe cùng đến xem náo nhiệt đám người tụ tập trên quảng trường đều ngẩng đầu trông mong nhìn xem nhà ga cổng ra ga đến rồi đến rồi đám người đột nhiên rối loạn lên chỉ thấy cổng ra ga có ba người dẫn đầu đi ra người cầm đầu mặc màu vàng sáng áo mang bảo t ô n quý khí chất nhìn một cái không xót gì chính là thái tử hiện hạng hắn một trái một phải lôi kéo tay của hai người cánh tay mang trên mặt ý cười cứ như vậy đi ra khỏi nhà ga hai người kia là ai a cái kia tăng nhân hẳn là sử thượng trẻ tuổi nhất võ đạo đại sư chưa phổ độ minh khí đại sư cái kia một mặt chính khí hẳn là lần này võ đạo giao lưu cuộc tranh tài q u à n quân sử sách thứ nhất lý phi đám người nghị luận ở mỹ đều nhận ra thái tử điện hạ một trái một phải lôi kéo người là ai dù sao vừa mới kết thúc võ đạo giao lưu giải thi đấu thế nhưng là từ trước tới nay trận đầu cả nước trực tiếp truyền hình tranh tài các đại báo xã phát thanh đài đều có đưa tin tại cả nước phạm vi bên trong nhiệt độ đều phi thường cao đã là một cái toàn dân chủ đề nóng sự tình cho nên hiện tại rất nhiều người đều đã biết rõ minh khí trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất võ đạo đại sư cũng biết lý phi là lần này tranh tài khôi thủ có thể nói hai người mặc dù là lần đầu tiên tới lam lăng thành nhưng tòa này đế đô sớm đã có bọn họ truyền thuyết hôm nay thái tử trước mặt nhiều người như vậy lôi kéo hai người cùng đi ra khỏi nhà ga vậy đủ chiêu hiền đại sĩ tư thái việc này tất nhiên sẽ rất nhanh chuyển khắp lam lăng thành để lý phi cùng minh khí hai người thanh danh cao hơn một tầng rất nhanh thái tử lý phi cùng minh khí ba người ngồi lên rồi một cỗ kim long cùng kỳ lân một dạng đây cũng là hạng nặng xe chống đạn lại phòng ngự tính năng so kỳ lần càng tốt hơn bất quá kim long chuyên thuộc về hoàng thất chỉ có người trong hoàng thất tài năng tại xuất hành thời điểm cưới chiếc xe này dựa theo đạo lý tới nói lý phi cùng minh khí là không có tư cách ngồi cái xe này nhưng trước mắt bao người thái tử tự mình mời hai người lên xe cùng mình ngồi chung một chiếc xe rất nhanh đội xe thanh thế to lớn xuyên qua ngoại thành tiến vào bên trong thành cuối cùng tiến vào hoàng thành nội thành một tòa hào hoa phủ đệ bên trong một tên mặt mày cùng thái tử giống nhau đến mấy phần nam tử đang ngồi ở một tòa bên hồ nước thả câu nam tử trên thân đồng d ạ n g mặc màu vàng sáng áo mắm bảo lại là bốn chào tám mắm bảo gần với thái tử điện hạ bốn chào chín mắm bảo điện hạ một tên tướng mạo thường, thường thường thị nữ đi đến phía sau nam tử đêm nay thiên hỏa nhà ga phát sinh sự t ì n h kỹ càng tự thuật một lần nam tử nghe xong mỉm cười chúng ta vị này thái tử điện hạ vẫn là trước sau như một sẽ thu mua lòng người phụ hoàng để hắn đi dò xét tây nam hắn đi một chuyến liền có thể mang về hai vị sử sách thứ nhất ai có thể không phụ có thể xuyên bốn chào tám mắm bảo lại miệng nói phụ hoàng nam tử tự nhiên chỉ có thể là một vị hoàng tử hắn là tam hoàng tử trong cung lưu quý phi c h ố sinh t ư ớ n g mạo thường thường thị nữ an tĩnh chạm sau lưng tam hoàng tử không có muốn ý tiếp lời nghĩ tam hoàng tử lơ đ ễ n tiếp tục hỏi tiểu hoa lấy ánh mắt của ngươi nhìn hai vị này s ử sách đệ nhất như thế nào a tên là tiểu hoa thị nữ bình tĩnh nói có thể g i ế t trong mắt của nàng trên thế giới này chỉ có hai loại đối thủ có thể g i ế t cùng tạm thời g i ế t không được tam hoàng tử đối với lần này vậy tập mãi thành thói quen hãn đột nhiên kéo một cái cần câu trong tay từ trong hồ nước câu ra một con màu mỡ cả lớn không nhịn được lộ ra tiểu dung ha ha mắc câu công tử mời tới bên này lý phi tại một tên thị nữ dưới sự hướng dẫn đi đến một tòa đơn độc tiểu viện hắn ngồi lên thái tử kim long tiến vào hoàng thành tiếp xuống thái tử muốn vào cùng tự nhiên không có khả năng lại trực tiếp mang theo hắn cùng minh khí tiếp tục đi vào cho nên liền a n bài hai người tại trong hoàng thành tạm thời ở lại lấy thái tử điện hạ thú bút đương nhiên không có khả năng cho hai người a n bài hai gian phòng mà là một người cho an bài một tòa biệt tử công tử có nhu cầu gì chi bằng nói cho nô t h dẫn đường thị nữ hướng lý phi thi lễ một cái ôn nhu nói ta muốn ở trong viện tu hành đồ ăn đưa đến thả cộng lá tốt rồi nếu như không có chuyện t h ầ n yếu đừng để người tiến đến quái dày ta lý phi phân phò nói phải thị nữ hành lễ sau đó quay người cáo tử lần này tới đế đô diệt thánh lý phi mục tiêu rất đơn giản chính là đạt được một bộ kim cương bát bộ là được nhưng rất nhiều chuyện là không lấy hắn ý chí vì chuyện gì đế đô nước sâu đương t r i ề u thái tử không thể nghi ngờ là vòng xoáy trung tâm làm thái tử điện hạ hôm nay lấy cao như vậy d ọ n g phương thức mang theo bản thân tiến vào hoàng thành lý phi liền biết rất nhiều chuyện bản thân sợ rằng rất khó tránh khỏi tại xe riêng bên trên thái tử nói hắn biết mình tương lai nhất định sẽ leo lên cái kia bào t o a nói n đến phi thường có tự tin nhưng trên thực tế địa vị của hắn cũng không phải là không thể lay động lý phi trước khi tới liền cố ý vận dụng bản thân bí mật giám sát viên quyền hạn để lộ mạnh dường cho hắn một chút đế đô tình báo đương kim thiên tử hết thệ có bảy vị hoàng tử bốn vị hoàng nữ trừ thái tử bên ngoài bây giờ thanh thế thị nhất thế lực mạnh nhất hoàng tử có hai vị một cái đại hoàng tử một cái tam hoàng tử hai vị này hoàng tử cùng thái tử tranh chấp cũng đã không phải một hai năm rồi đông cung sấm lập bất kể là xuất phát từ cân bằng mục đích vẫn là xuất phát từ ma luyện thái tử mục đích một cái hợp cách hoàng đế đều sẽ cố ý bồi dưỡng một đến hai vị hoàng tử đến cùng thái tử võ đại loại thủ đoạn này mặc dù cũ nhưng xác thực có tác dụng lý phi tự nhiên không muốn c u ố n vào loại hoàng tử này tranh chấp vòng xoáy bên trong đi nhưng thái tử muốn đích thân đem hắn để cử cho hoàng đế hắn lại không có cách nào cự tuyệt bây giờ chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu chỉ hy vọng có thể mau chóng cầm tới kim cương bát bộ sau đó trở về đại đồng phủ trong tiểu viện lý phi tiếp tục bản thân tu hành mãi cho đến vào đêm về sau lý phi mới kết thúc rồi tu hành đi đến tiểu việ nơi cửa phòng mở ra cửa sân trước đó tên kia thị nữ một mực giữ ở ngoài cửa thấy lý phi mở cửa lập tức thi lễ một cái công tử tu hành kết thúc rồi nhưng là muốn dùng nữa sao đúng mời công tử chờ một lát sau đó thị nữ rời đi mấy phút sau nàng mang theo một cái nặng nề hộp cơm đi tới lý phi tại cửa ra vào tiếp nhận hộp cơm hướng đối phương nói lời cảm tạng sau đó đi trở về gian phòng chuẩn bị dùng cơm hộp cơm hết thể có mấy tầng bên trong tinh xảo điểm tâm cùng đồ ăn còn có một tờ giấy lý phi khẽ giật mình cầm lấy m ẫ u giấy mở ra về sau phía trên chỉ có một câu ngày mai diện t n h đại hoàng tử sẽ đối với ngươi làm k ó dễ lý phi tỉ mỉ kiểm tra một chút tờ giấy này không có khác đầu mối mà lại hắn phát hiện trên tờ giấy chữ viết ngay tại cấp tốc n h ạ t đi thẳng đến hoàn toàn biến mất đây là thuật pháp lý phi suy đoán đây cũng là một loại nào đó cao minh thuật pháp tại bị người khác ánh mắt chạm đến sau liền sẽ khởi động từ đó để chữ viết biến mất mẫu giấy là ai đưa tới cái này kỳ thật không khó đoán bởi vì nếu như thái tử phải nhắc nhở lý phi căn bản không cần thiết dùng loại phương thức này trên tờ giấy nội dung nói là đại hoàng tử muốn đối lý phi làm có dễ vậy cái này âm thầm nhắc nhở người liền có thể là tam hoàng tử rồi ngày mai liền có thể diện thánh rồi đại hoàng tử muốn đối ta làm c ó dễ sẽ dùng dạng gì thủ đoạn lý phi suy tư một lát phát hiện mình kỳ thật trước thời hạn sầu lo cũng vô dụng dính đến loại này phương diện tranh đấu hắn rất khó sớm chuẩn bị cái gì cũng may cái này s ử sách thứ nhất tên tuổi coi như có tác dụng lý phi tự rêu cười một tiếng sau đó bình tĩnh dùng cơm bữa ăn sau tiếp tục tu hành vô luận như thế nào chỉ có thực lực mạnh hơn mới có thể nắm giữ bản thân bận mệnh ngày mùng ngày ba tháng mười dạng sáng năm điểm nữa lý phi ở cửa sân bị góp a n g lý phi rất nhanh mặc quần áo tử tế đi mở cửa ngoài cửa đứng một tên lao thái giám người h i ế p mắt nói với lý phi thái tử điện hạ để cho ta tới nói cho ngươi hôm nay liền muốn diện thánh còn mời đi theo ta chờ một lát lý phi trở về phòng đơn giản rửa mặt cầm lên bản thân quỷ chẳng đ a o đi theo tên này lao thái giám rời đi hai người rất nhanh lên một chiếc xe h ơ i ngồi xe đi tới thành cung bên ngoài sau đó do tên này lao thái giám mang theo lý phi đi bộ tiến vào hoàng đế kết quả trước được đưa tới mặt khác một tòa trong sân sau đó có người vì hắn thay quần áo chỉnh lý dung nhan sau đó bắt đầu dạy hắn các loại lễ nghi một trận này dày vỏ hay dùng rơi mất gần hai giờ hiện tại lý phi biết rõ tại sao phải sớm như vậy liền mang bản thân tiến cùng sau đó hắn tại lao thái dám dẫn dắt đi xuyên qua từng tòa cung điện đi đến một tòa mười phần rộng lớn quảng trường đầu tiên đập vào mi mắt chính là ngay phía trước tòa kia nguy nga trang nghiêm đại điện nó cao lớn khiến người không tự chủ được ngầm đầu lên đến phạm phất muốn tìm tòi chân trời cuối cùng đại điện nóc nhà bày khắp màu vàng nói lưu ly dưới ánh mặt trời loé ra chói mắt kim băng tựa như vẩy rồng máy con điêu khắc tinh mỹ m à u làm tường vân hình dáng trang sức ấn khắc lấy dấu vết tháng năm đây là có lấy hơn năm trăm năm lịch sử địa phương đây là chính lam điện là đại lam triều hoàng đế và văn võ trăm cung nhóm khai triều sẽ địa phương nội các viện tử cực điện cùng tòa này chính lam điện một cái có thể coi như là đại lam triều trái tim một cái có thể coi như là đại lam triều đại não thỉnh cầu công tử trước tiên ở nơi này trở lấy lao thái g i á m cười h í p mắt nói với lý phi h i ệ n nhiên mặt này thánh không phải nói lý phi đến rồi ngay lập tức sẽ có thể đi vào nhìn thấy hoàng đế dù là hắn đã là sử sách thứ nhất hắn hiện tại cũng không còn cái này sức nặng được lý phi nhìn trước mắt mảnh này rộng lớn quảng trường cùng phía trước tòa k i a hùng vĩ đại điện trong đầu vô hình nhảy ra một câu năm đó mười tám đứng như lâu la hắn cười cười thật cũng không cảm thấy như thế nào chỉ chốc lát sau xuyên qua một cái màu trắng tăng bảo cả người tựa như lưu ly li bình thường sạch sẽ trong suốt minh khí tại một tên khác thái g i á m dẫn dắt đi vậy đi tới lý phi cùng minh khí đối mặt một dạng hai người lẫn nhau gật đầu thăm hỏi sau đó hai người ngay tại một mảnh thành cung dưới bóng tối lẳng lặng chờ cái này chờ đợi dòng dã hơn một giờ thang đến một đoạn thời khắc chùa phổ độ minh khí đại học võ an lý phi tiết kiến có chút bén nhọn h ư n g mười phần âm thanh vang r ộ i từ phía trước bên trong cung điện kia t r u y ề n ra rõ ràng t r u y ề n khắp cả tòa quảng trường một mực tại nhắm mắt nghiên cứu huấn nguyên kim cương kình lý phi từ từ mở mắt lắng lại trong cơ thể mình t ì n h lực hai vị m ờ i hai vị lao thái g i á m đối hai người ra hiệu lý phi mang theo quỷ trạm đao tự nhiên là không có khả năng mang vào bị gửi ở bên ngoài sau đó hai người xuyên quan rộng lớn quảng trường đi đến mấy trăm cấp bậc thang cuối cùng đi vào chính l ă n điện đi vào điện đường cao lớn mái hiên nhà trụ chống lên toàn bộ không gian long phượng cùng tỷ hoa văn m à u tại xà cột ở giữa nhảy bọn trong điện hai bên trái phải phân biệt đứng tại đám văn võ đại thần có thể ở tòa này trong đại điện tham dự triều hội chí ít đều là đệ tứ đ ẳ n g tọa quan Mệnh quan triều đình thậm chí cũng không có tư cách tiến đến lý phi tâm tình bình tĩnh dọc theo chính giữa đầu kia đạo đi lên đi thẳng đến khoảng cách phía trước đan vệ còn có hơn hai mươi mét vị trí về sau hắn cùng minh khí một đợt dừng lại thảo dân lý phi thiểu tăng minh khí gặp qua bệ h ạ lý phi chắp tay minh khí chắp tay trước ngực một đợt không mình hành lễ đại lam triều dùng võ lập quốc đối võ đạo cường giả phi thường lưu lễ khai t r i ề u thái tổ liền lập được quy củ đạo cơ kỳ trở lên võ giả có thể gặp đua không quỳ cho nên lý phi cùng minh khí cũng không có đi quỳ lệ chi lễ chỉ là không mình hành lễ miễn lễ hai vị sử sách đệ nhất đều ngẩng đầu lên để châm xem thật kỹ một chút đan bệ phía trên truyền tới một có chút giản mua thanh âm lý phi nghe vậy ngẩng đầu lúc này mới có thể quang minh chính đại ước lượng vị này cựu ngũ trí tôn chỉ thấy bảo tọa bên trên ngồi một vị rõ ràng có chút l á o thái nam tử mặc trên người hoàng lụa long bảo ảnh kêu sinh động rất thật chín đầu n ũ trào kim long dương nay muốn ư ớ c phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ từ hàng dệt bên trong bay lên mà ra nam tử chính là toàn bộ đại l a m triều thậm chí khắp thiên hạ địa vị nhất t ôn quyền lực lớn nhất vị kia đại l a m triều hoàng đế bệ hạ lý phi theo đối phương trên thân có thể rõ ràng cảm giác được một cô thế không giống với võ đạo cường giả tâm ý lực lượng cũng khác biệt tại thuật pháp kiến tạo tinh thần ảo giác đây là một loại giống như thực chất khí thế như n h ậ t nguyện tinh thần dù không thể chạm đến nhưng dù chỉ là nhìn lên một cái cũng làm người ta vì đó say mê lý phi ngay cả t u ầ n dệt sứ đều gặp cũng không còn từ cái gọi là quan to một phương trên thân cảm thụ qua dạng này khí thế xem ra thế giới này hoàng đế không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy không sai đúng là tuyệt thế thiên tiêu hoàng đế vừa cười vừa nói cũng không biết hắn là như thế nào nhìn ra được phu hoàng thái tử từ hàng trước nhất trên chỗ ngồi đứng dậy đi ra cái này dưới thứ hai võ đạo giao lưu giải thi đấu nhi thần trưng cầu ý kiến các phe về sau mời chùa phổ độ tham dự giải thi đấu. Cuối cùng chùa phổ dự giải cùng cuối đấu, độ ở nơi này dưới giải thi đấu bên trên lấy được thành tích tốt nhất vị này minh khí đại sư càng là lâm tràng phá cảnh trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất võ đạo đại sư thanh âm của hắn ở trong đại điện văn vọng hắn hướng hoàng đế c h ắ p tay hành lễ phụ hoàng mười ba trường đại học cùng đạo gia ba tông đều ở đây ra sức vì nước sao không cho chùa phổ độ như vậy ưu tú hơn tông môn một cái cơ hội t h ừ n g thái tử có ý nghĩ gì hoàng đế hỏi thái tử không chút do dự nói ra bản thân kiến nghị nhi thần coi là có thể quản g tu phật đường để chùa phổ độ cùng các nơi phật tự r a người xuất lực vì ta đại làm triệu bồi dưỡng càng nhiều nhân tài chương ba mươi ba địa luận chương ba mươi ba địa luận chương hai trăm tám mươi chín điện luận nhi thần coi là có thể quản g tu phật đường để chùa phổ độ cùng các nơi phật tự r a người xuất lực vì ta đại làm triều bồi dưỡng càng nhiều nhân tài thái tử thanh â m ở trong đại điện vang lên hắn vừa dứt lời liền có một vị đại thần từ trong đội ngũ đứng dậy cất cao giọng nói vậy hạ thần coi là việc này không ổn thái tử quay đầu nhìn đối phương lên mắt trên mặt cũng không có biểu tình gì đứng ra phản đối hắn chính là một vị nội các đại thần các nơi đã có giảng võ đường đang phụ trách nhân tài bồi dưỡng sự tình nhiều tăng thêm phật đường chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện mạch bạch hao phí nhân lực vật lực hồ triều ta cho tới nay đều tôn dương đạo học nếu là đột nhiên bắt đầu phát dương phật pháp như thế thay đổi lề lối tất nhiên sẽ ân đoán bộ p h á t tăng thêm bên trong thao tổn thái tử nghe xong đối phương cũng không có vội vã mở miệng phản bác hắn thân là đồng cung c h i chủ tại triều đình bên trong tự nhiên có rất nhiều người thay hắn lên tiếng vậy hạ lại một tên đại thần từ trong đội ngũ đi ra tương tự là một vị nội các đại thần khắp thiên hạ đều là vương thổ trong bốn biển đều là thần tử thần coi là phật học cũng tốt đạo học cũng tốt vô luận cầm loại nào học thuyết chỉ cần có tâm báo quốc đều nên dành cho hắn công bằng cơ hội nếu như thế đầu tiên đứng ra vị tiên nội các đại thần quay người nhìn về phía mình đồng liêu không bằng để chùa phổ độ cùng các nơi chùa miếu trực tiếp phái người tiến vào các nơi giảng võ đường dùng làm giảng sư chẳng phải cũng là đang vì nước hiệu lực hoang đường chính là dân gian nhà máy mướn người làm việc cũng phải cấp đủ tiền công há có khiến người b ạ c h bạch xuất lực đạo lý giảng võ đường lại không phải không cho giảng sư tiền công các loại đ á i ngộ đều có thể tự y ê u sao có thể tính là b ạ c h bạch xuất lực người hai vị nội các đại thần trực tiếp tranh chấp không đợi hai người tranh ra một kết quả lại lần lượt có nhiều hơn nội các đại thần gia nhập trận này tranh chấp bên trong lý phi lần thứ nhất tham gia loại này t r i ề u hội vốn cho là sẽ là phi thường nghiêm túc trường hợp dù là có tranh chấp cũng là mọi người trích dẫn kinh điển cứu lễ có tiết tiến hành tranh luận lại không nghĩ rằng cái này quốc gia tầng cao nhất mặt hội nghị xem ra cùng chợ bán thức ăn c á i nhau cũng không có cái gì bản chất khác nhau hắn nhìn thoáng qua thái tử phát hiện đối phương một mặt chấn định không chút nào hoảng xem ra phi thường có n ắ m chắc dáng vẻ được rồi đan bệ phía trên hoàng đế nhẹ nói thanh âm của hắn không lớn nhưng có thể rõ ràng chuyển vào mỗi người trong thai lý phi không có cảm giác được kinh lực ba động cũng không có cảm giác được thuật pháp ba động không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ trong đại điện cấp tốc gan tính lại sở hữu ra khỏi hàng đại thần đều không mình hành lễ nhìn về phía hoàng đế thủ phụ nghĩ như thế nào hoàng đế quay đầu nhìn về phía văn thần trong đội ngũ phía trước nhất vị kia đáng nhắc tới chính là bên trong tòa đại điện này trừ hoàng đế bệ hạ là đang ngồi còn trưng bày bốn tấm t r ỗ ngồi n g còn có ba người đồng dạng là đang ngồi văn võ đại thần phân hai liệt đứng thẳng trái văn phải võ bên trái đội ngũ phía trước nhất trưng bày ba tấm cái ghế bên phải đội ngũ phía trước nhất trưng bày một cái g ế một tấm trong đó chỗ ngồi là cho thái tử còn lại ba tấm trên ghế người đang ngồi theo thứ tự là đương triều thủ phụ diệp trạch gan đương triều quốc sư vân thứ quân cơ đại nguyên soái văn nhân chính cả t r i ề u văn võ chỉ có bốn người này có tư cách tại triều hội thời điểm ngồi những người còn lại bao quát hoàng tử ở bên trong đều chỉ có thể đứng diệp trạch gan không nhanh không chậm từ chỗ ngồi trên ghế đứng dậy hắn không có quen người cho nên lý phi không thể nhìn thấy vị này một tay sáng lập minh tân biến pháp nhân vật chuyển kỳ bộ dạng dài ngắn thế nào chỉ có thể nghe tới thanh â m của đối phương thần coi là hẳn là hỏi trước một chút phật gia có nguyện ý hay không thay nước hiệu lực hỏi lại hỏi bọn hắn có thể vì nước nhà làm chút gì đó nghe nói như thế tại chỗ không ít đại thần đều tương hô đối mặt nhìn thấu một chút mánh k h ỏ được hoàng đế lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía minh khí minh khí chùa phổ độ là phật gia thánh địa thế gian trăm vạn tăng chúng đều lấy chùa phổ độ cầm đầu ngươi là chùa phổ độ phật tử ngươi tới nói cho chớm phật gia có thể nguyện vì nước hiệu lực minh khí chắp tay trước ngực mười phần nói một cách đơn giản nói nguyện ý vậy các ngươi lại có thể làm chút gì đó hoàng đế lại hỏi minh khí không cần nghĩ ngợi bao quát chùa phổ độ ở bên trong một trăm lẻ tám tòa trồ miếu Mỗi tòa c、so、là hoàng a đế lên giọng tu h xem ra hết sức hài lòng hắn nhìn về phía diệp trạch gan thủ phụ nghĩ như thế nào diệp trạch gan ánh mắt yên tĩnh hướng hoàng đế chấp tay hành lễ nếu thật có thể như thế chính là quốc gia chuyện may mắn thần coi là có thể thực hiện vị này thủ phụ đại nhân chấp trưởng nội các bốn mươi sáu năm hãng gật đầu một cái nội các rất nhiều đại thần đều sẽ dành cho ủng hộ nhưng ý nguyên có người phản đối vậy hạ một tên nội các đại thần đồng thời cũng là tử hư điện đại học sĩ đứng dậy cao giọng nói quân quốc trọng khí hạ có thể nhẹ dạy của người thần coi là việc này nên bàn bạc kỹ hơn vậy hạ thần vậy cho rằng việc này không ổn bạn vừa xuất hiện vấn đề hậu quả không thể đo lường vậy hạ lần lượt có hơn mười vị đại thần đứng ra phản đối chờ đến không còn người lên tiếng về sau Hoàng đế nhìn về phía văn thần văn đế đội về ngũ chính á i này bên n c ạ một trên vị khác k ghế h sắc ngồi người, ở sự t một mực do chính do pháp các phụ trách, quốc sư thấy thế quốc sư nào. là ý Phi ngay vậy, lập phía pháp ánh nhìn Chính ngay dùng vậy, về l tức mắt tỏ mò nhìn về phía trước. Chính pháp các mò nội các một trong theo lý thuyết chính pháp các các chủ là không có tư cách cùng thủ phụ đại nhân địa vị ngang nhau nhưng chính pháp các trưởng quân quốc trọng ký địa vị đặc thù lại vị này chính pháp các các chủ đồng thời còn được phong làm đương triều quốc sư địa vị cao thượng quan trọng nhất là đối phương chính là đương thời trân quân đây là lý phi tận mắt nhìn đến vị thứ hai trân quân cũng là vị thứ hai cường giả định cao thế nhân nói tới năm chân quân bên trong trong đó một vị nhưng thật ra là chùa phổ độ phật đà mặt khác bốn vị chân quân đạo ra ba tông đều có một vị vị cuối cùng chính là đương triều quốc sư vân thứ lý phi đồng dạng không thể nhìn người nọ tướng mạo chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng thanh âm của đối phương nghe vào ngược lại là hết sức trẻ tuổi s á t khí luyện chế đã có hơn năm trăm năm lịch sử ban đầu chỉ có l a m lăng thành chính pháp các có thể luyện chế s á t khí sau này dần đến các nơi viện chính pháp vậy nắm giữ phương pháp luyện chế luyện chế s á t khí người càng đến càng nhiều lúc này mới có bây giờ ta đại làm chiều mấy vạn ngự doanh quân nếu là có thể có nhiều người hơn gia nhập l u y ệ n chế đơn giản là các nơi viện chính pháp tiếp tục khuyết chương mà thôi thần coi là có thể thực hiện vị quốc sư này đại nhân nói lời nói cũng rất có sức thuyết phục rồi s á t khí l u y ệ n chế ngay từ đầu chỉ có một địa phương có thể luyện sau này mới c h ậ m rãi q u y ế t chương đến cả nước các nơi viện chính pháp đều có thể l u y ệ n chế tất nhiên hơn năm trăm năm đều không đi ra vấn đề hiện tại tiếp tục gia tăng nhân thủ lại có vấn đề gì hoàng đế sau khi nghe xong bất động thanh sắc q u a y đầu nhìn về phía võ thần đội ngũ phía trước nhất văn nhân ngươi cảm thấy thế nào lý phi có thể rõ ràng cảm giác được vị này hoàng đế bệ hạ đối ba vị quốc chi trọng trụ thái độ là có chỗ khác biệt đối thủ phụ nhất là nhìn t h ẳ n g v à o đối quốc sư tương đối nhẹ nhõm chỉ có đang gọi vào quân cơ đại nguyên xoáy lúc trong giọng nói lộ ra một cỗ tùy ý nghe càng giống là đang gọi h ả o hữu của mình bình thường ngồi ở trên ghế văn nhân chính đứng người lên đại điện bên trong hơn trăm người chỉ có hắn là bội đao lên điện lý phi vậy nhìn về phía người này muốn nói c h u y ệ n kỳ vị này không thể so với thủ phụ diệp trạch n kém mười tám năm trước tây dương liên quân một đường đánh tới lam lăng thành bên dưới đại lam triều tràn ngập nguy hiểm cuối cùng chính là chỗ này bị quân cơ đại nguyên soái xuất lĩnh đại lam t r i ề u mạnh nhất thiên lam thiết kỵ tại lam l a n g thành bên ngoài đánh tan mười mấy vạn liên quân một trận chiến mà thắng thân là sở quân cơ đại nguyên soái văn nhân chính chính là quan võ đứng đầu trưởng cả nước binh mã dưới tay có đại lam t r i ề u mạnh nhất một con ngự doanh quân trừ cái đó ra hắn vẫn một vị nhân gian võ thánh nam chân quân lý phi đã nhìn thấy hai cái rồi bảy võ thánh đây là lý phi nhìn thấy cái thứ nhất cũng là hắn nhìn thấy cái thứ nhất võ đạo đang lầm tuyệt đỉnh nhân vật đáng tiếc vẫn là chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng vậy hạ thân là quân nhân thần sẽ chỉ suy xét làm sao tăng cường quốc gia lực lượng quân sự làm sao tiêu diệt quốc gia địch nhân cho nên bệ hạ hỏi thần ý kiến thần cảm thấy việc này có thể thực hiện văn nhân chính thanh âm tựa như đ a o bổ dịu chặt mỗi chữ mỗi câu đều mười phần cường ngạnh nệnh ở người tâm đầu có thể chấp trưởng cả nước binh mã đồng thời còn tay cầm mạnh nhất ngự doanh quân h ắ n tự nhiên là quân vương tín nhiệm nhất tâm phúc ý kiến của hắn cho tới bây giờ đều đại biểu cho hoàng đế ý kiến cho tới giờ k h ắ c này rất nhiều người mới hiểu được nguyên lai、like、cái này một hệ liệt cử động cũng không phải là thái tử một người tại dày vỏ chứ khanh còn có cái gì ý kiến hoàng đế nhìn về phía triều đình đám người mở miệng hỏi trong đại điện yên tĩnh ý mắng không có người nào đứng ra phản đối thủ phụ quốc sư quân cơ đại nguyên soái ba vị này quốc chi trọng chủ khó được tại một sự kiện bên trên cầm ý kiến thống nhất cho nên khi này ba vị đều gật đầu về sau trong triều đình liền sẽ không lại có khác tạp tâm rồi đã như vậy minh khí hoàng đế lần nữa nhìn về phía minh khí phật ra ra sức vì nước nên thưởng phạt rõ ràng chùa phổ độ cùng các nơi chùa miếu tính gộp lại vì triều đình luyện chế nhiều cũng giữ gìn năm mươi bộ sắc k h triều đình liền nhiều xây một tòa trổ miếu hơn một trăm năm trước văn thành đế dự định diệt phật cuối cùng không có áp dụng nhưng lại quy định cả nước chùa miếu số lượng không thể vượt qua một trăm linh tám tỏa cái này hạn chế một mực bảo trì cho tới bây giờ bây giờ hoàng đế miệng vàng lời ngọc cho phật ra đánh vỡ cái này hạn chế cơ hội vần tăng đại biểu chùa phổ độ đại biểu thế gian trăm vạn tăng chúng tạ bệ hạ ở ân minh khí chắp tay trước ngực không mình hành lễ hoàng đế trên mặt hiện ra tiểu dung nhìn qua phi thường hài lòng hắn nhìn về phía thái tử thái tử ngươi lần này tuần sát tây nam biểu hiện k h n g tệ các nơi có nhiều tảng dương chùa phổ độ sự tình ngươi làm được cũng rất tốt chấm lòng rất an ủi hẳn là trọng thưởng đương kim thiên tử đối thần tử từ trước đến nay d à i rộng nhưng đối với con cái của mình lại là nổi danh nghiêm khắc giống như bây giờ công khai khen ngợi đồng thời nói muốn trọng thưởng số lần có thể đến được trên đầu ngón tay thái tử đại hỷ liền vội vàng không người hành lễ vì phụ hoàng thân hữu là nhi thần b ả n phận không dám nói thưởng chỉ là lần này võ đạo giao lưu giải thi đấu bên trên nhi thần từng công khai nói qua muốn dẫn cuộc tranh tài quán quân diện thánh hướng phụ hoàng tự mình giới thiệu người mới bây giờ nhi thần mang đến hai vị sử sách thứ nhất phụ hoàng nếu là muốn thưởng nhi thần nguyện thay hai vị này tuyệt thế thiên tiêu lấy thưởng nghe nói như thế mọi người tại đây thần sắc khác nhau không ít người đều âm thầm bội phục thái tử cao minh cái này lôi kéo lòng người thủ đoạn quả thực là kéo c ă n rồi đứng tại hàng đầu tương tự có tư cách tham dự triều hội hai vị hoàng tử đại hoàng tử cười lạnh tam hoàng tử mỉm cười chính ngươi lập xuống công lại thay người khác lấy thưởng hoàng đế nhìn xem thái tử thái tử y nguyên con người vì quốc gia khai quật nhân tài cũng là nhi thần bản phận hai vị này là tuyệt thế thiên tiêu cũng là quốc chi tiên h tiêu nhi thần vì bọn họ lấy thưởng là hy vọng bọn họ có thể tắm rửa hoàng ân tương lai đồng dạng có thể vì nước hiệu lực có thể thay cha hoàng tân yêu nói hắn xoay người trước chỉ vào lý phi phụ hoàng vị này đại học võ an lý phi mười tám tuổi đột phá đến đạo cơ k ỳ phá vỡ võ đạo lịch sử đ i chép sau đó lại chỉ hướng minh khí vị này minh khí đại sư hai mươi sáu tuổi trở thành võ đạo đại sư tương tự phá vỡ võ đạo lịch sử đ i chép cuối cùng xoay người lần nữa mặt hướng hoàng đế hai người này đột phá chứng minh tại phụ hoàng trị vì bên dưới ta đại lam triều võ đạo vui vẻ phục minh v ư ợ t xa đi đây là thiên mệnh chính là phụ hoàng nhân đức uy võ c h i biểu tượng chẳng lẽ không phải chuyện may mắn nguyên nhân nhi thần đem hai người mang về đế đô cũng là nghĩ ở trước mặt chúc mừng phụ hoàng lần này đại hoàng tử không cười tam hoàng tử cũng trầm trầm thu liêm tiêu d u n g ha ha ha ha ha đ a n b ệ phía trên hoàng đế khó được thoải mái cười to một đám đại thần cũng có một loại tăng kiến thức cảm giác đập hoàng đế mông ngựa bọn hắn đã thấy rất nhiều nhưng mang theo hai vị sử sách đệ nhất tới quay mông ngựa bọn họ đây còn là lần đầu tiên thấy nhất định phải thừa nhận dạng này mông ngựa xưa nay chưa từng có cũng coi như được là sử sách đệ nhất hai người các ngươi thật là tuyệt thế t h i ê n t i ê u đánh vỡ võ đạo ghi chép chính là quốc chi chuyện may mắn lại có thái tử lấy đại công cho các ngươi hai người x i n t h ư ở n g k i a chấm cũng không thể b u ồ n xịn hoàng đế cười nhìn về phía lý phi cùng minh khí chuẩn bị trọng thưởng phu hoàng nhưng vào lúc này một thanh em đột nhiên v ă n g lên mặc bốn c h ả o tám mãng bảo đại hoàng tử đứng dậy cùng thái tử so sánh đại hoàng tử d á n g người càng thêm khôi n ô mà lại trên người có một cố rõ ràng võ giả khí diễm lý phi cảm giác vị này đại hoàng tử hẳn là một tên đạo cơ kỳ võ giả mà lại hẳn là giết qua không ít người như thái tử nói hoàng gia con cháu muốn trở thành võ đạo cường giả kỳ thật rất khó bởi vì bọn họ thân phận quyết định bọn hắn rất khó đi trải nghiệm sinh tử ma luyện cho nên vị này đại hoàng tử có thể trở thành đạo cơ kỳ cường giả đã coi như là trong hoàng tử dị loại rồi phụ hoàng muốn trọng thưởng quốc chi thiên tiêu nhi thần cũng cảm thấy hẳn là nhưng nếu là cái này thiên tiêu chính là nghịch tặc chi đồ lòng mang ý đồ xấu xem thường vương pháp sợ rằng không thể tính là quốc chi thiên tiêu thậm chí tương lai sẽ trở thành quốc chi hòa lớn đại hoàng tử thanh em văn vọng ở nơi này trong đại điện quân quần một đám đại thần nghe nói như thế cũng nhịn không được có chút bạo động n ị c h tặc chi đồ quốc chi hòa lớn đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ ồ、oh. hoàng đế ánh mắt biến hóa nhìn xem đại hoàng tử tử hành ngươi nói ai là nghịch tặc chi đồ quốc chi hòa lớn đại hoàng tử họ tần tên tử hành hắn xoay người cùng lý phi bình tĩnh ánh mắt đ ố i lên lộ ra một cái thích giết chóc tiểu dung đưa tay chỉ vào lý phi người này chính là nghịch tặc chi đồ quốc chi hòa lớn chương ba mươi b ố đồ đệ của hách nghị chương ba mươi b ố đồ đệ của hách nghị chương hai trăm chín mươi hách nghị chi đồ trên đại điện đại hoàng tử nghiêm nghị lên án đương thời thiết yêu lý phi một mặt bình tĩnh đứng tại chỗ mặt không đổi sắc chỉ riêng phần chấn định này tự nhiên công phu liền để tại chỗ không ít đại thần l a o mắt mà nhìn lại thế nào tuyệt thế thiên kiêu cũng mới mười tám tuổi mà thôi hơn nữa còn là lần thứ nhất lên điện diện thánh thế mà có thể có dạng này định lực quả thực kinh người những đại thần này khó tránh khỏi nhớ tới chính mình lúc trước lần thứ nhất lên điện diện thánh c h ẳ n g cảnh dù là không làm gì chỉ là đứng ở nơi đó liền đã khẩn trương tới tay chân như nhôm ra nếu đổi lại là mình bị đại hoàng tử như thế lên án sợ rằng sẽ tại chỗ dọa đến q u ỳ xuống triệt để thất thố hoàng minh cớ gì nói ra lời ấy thái tử trước tiên mở miệng nói đại hoàng tử xoay người nhìn về phía thái、tử. hỏi ngược lại thái tử hướng phụ hoàng giới thiệu người mới trước đó đều không trước thật tốt điều tra rõ ràng sao thái tử cười lạnh người hoàng huynh kia lại điều tra ra cái gì đại hoàng tử nhìn về phía đan bệ phía trên hoàng đế phụ hoàng theo nhi thần biết cái này lý phi là có sư thừa lao sư của hắn tên là hách nghị từng công khai c ư ớ p pháp trưởng cướp đi thông đồng với địch bán nước nghịch tặc mà cái kia bị cướp đi nghịch tặc cùng lý phi đồng dạng có quan hệ chính là hắn sư cô không chỉ có như thế ngày đó cùng hách nghị một đợt cấp pháp trưởng cái kia đồng n h u tại sau đó còn cướp xe riêng giết chết hơn mười người mệnh quan triệu đỉnh cùng mấy chục tên hộ vệ nghe nói như thế trong đại điện lập tức nghị luận ẩm ý thông đồng với địch bán nước cũng không phải cái gì tiểu tội tên mà lại công khai c ư ớ p pháp trường loại chuyện này vài chục năm nay cũng không còn phát sinh qua vài lần d i ế t hơn mười người mệnh quan triều đình loại chuyện này càng là như vậy những sự tình này chung vào một chỗ liền có chút tác liệt lý phi nghe thế dạng lên án thần sắc ý nguyên bình tĩnh hắn tối hôm qua tại thu được tờ giấy kia sau liền lập tức nghĩ tới điểm này đây cũng là trên người hắn rõ ràng nhất dễ dàng nhất bị người công kích một điểm bất quá lúc này còn không cần hắn vì chính mình biện h ộ thái tử cười nói ta cho là cái gì nguyên lai、like、là việc này đại hoàng tử nhìn về phía hắn thế nào thái tử cảm thấy việc này không tính là gì đương nhiên thái tử đề cao âm lượng theo luật trừ phi mưu phản tạo phản nếu k h ô n g việc không đi liên lụy c h i tội lý phi nếu thật sự có tội chỗ nào cần hoàng huynh hiện tại tố cáo sớm tại đại đồng phủ hắn nên hạ ngục rồi chẳng lẽ hoàng huynh cảm thấy toàn bộ đại đồng phủ trên giới toàn bộ đại học võ an đều bị chém mắt đại hoàng tử vậy cất cao thanh âm thái tử ngôn từ s ắ c bén thế nhưng không sửa đổi được một chút việc thực đó chính là người này đúng là n ị c h tặc t i đồ có dạng này sư thửa ai có thể cam đoan hắn là thật trong sạch cam đoan hắn tương lai không thông s u ố t địch bán nước a quả thực b u ồ n c ư ờ i thái tử ngôn ngữ không còn k h á c h khí ta nghĩ thử hỏi trên điện chữ vị có được sử sách thứ nhất thiên phú chẳng lẽ còn sẽ thiếu tài nguyên sao có cái gì đồ v ậ t là địch quốc có thể cho mà ta đại lam triều không cho được dạng này người chẳng lẽ làm sao có thể bị địch quốc thu mua địch quốc lấy cái gì thu mua không ít đại thần đều nhẹ gật đầu xác thực dạng này thiên phú căn bản không lo không ai bồi dưỡng có rất nhiều người tranh nhau lôi kéo không phải sao thái tử điện hạ liền đã tại lôi kéo rồi vậy còn có cần gì phải thông đồng với địch bán nước chẳng lẽ lý phi còn muốn lật đổ đại l a m triệu mình làm hoàng đế không thành nguyên lai thái tử phán đoán một người phẩm hạnh là nhìn thiên phú cao thấp chỉ cần thiên phú đủ cao liền nhất định sẽ không xảy ra vấn đề đại hoàng tử không sợ chút nào về đỗi trở về lý phi sư phụ hãy nghị đương thời hai mươi tuổi đột phá đến đạo cơ kỳ hai mươi ba tuổi liền lên phong vân tổng bảng hậu tuyển danh sách thiên phú không thể so lý phi kém bao nhiêu có thể cuối cùng như thế nào không phải cũng là trở thành không nhìn chuẩn mực xem thường quốc vi lịch là sao nguyên lai hoàng minh hôm nay là muốn chu tâm thái tử cười nhạo nói chỉ cần không có trực tiếp chứng cứ chứng minh lý phi thông đồng với địch bán nước chỉ bằng hắn cùng hách nghị thượng quan tiêu ở giữa liên quan cũng không thể định tội của hắn cho nên đại hoàng tử hiện tại n h ạ y ra nói những này nhiều nhất chỉ có thể chu tâm nhưng ngay trước mặt hoàng đế chu tâm việc này liền không nói được rồi thái tử vì lý phi cùng minh khí x i n thưởng rõ ràng chính là muốn lôi kéo hai người đồng thời cũng là vì cho hai người trải đường minh khí thân là c h ù phổ độ phật tử tương lai tỷ lệ lớn chắc là sẽ không tiến vào bên trong thể chế chỗ lấy thái tử cử động lần này chủ yếu vẫn là vì cho lý phi trải đường mắt thấy hoàng đế long nhan cực kỳ vui mừng nói không chừng liền muốn để lý phi một bước lên m â y nhưng bây giờ lại bị đại hoàng tử cắt đứt một cái không tốt khả năng lý phi sẽ bị đại hoàng tử một câu triệt để đ ứ t mất tiền đồ thái tử vì phụ hoàng đề cử nhân tài chưa lập tức công liền muốn trọng thưởng nhi thần bất quá là vì để phụ hoàng có thể hiểu rõ ràng hơn chút đại hoàng tử không có trả lời thái tử mà là chắp tay nói với hoàng đế thái tử vậy lập tức chắp tay nói phụ hoàng hay nghị trước đây hơn ba mươi năm vẫn luôn tại nơi nào đó giảng võ đường làm giảng sư hắn dạy qua học sinh cũng không phải là lý phi một người lại chưa hề công khai thu lý phi làm đồ đệ lý phi cùng hách nghị chỉ là thông thường thầy trò quan hệ mà thôi đại hoàng tử muốn chu tâm hắn không thể không thừa nhận quả thật có hiệu quả cho nên hắn lúc này chuyển đổi sách lược thay lý phi rũ sạch cùng hách nghị quan hệ trong đó hách nghị xác thực chưa hề công khai thu lý phi làm đồ đệ thậm chí lúc trước đến đại đồng phủ cũng căn bản không có thấy lý phi chính là vì ngày sau không liên lụy đến lý phi thiên địa quân tân h sư thời đại này quan hệ thầy chọn là phi thường nghiêm túc có chút sư đồ thậm chí càng thắng qua phụ tử cho nên lý phi là hách nghị đồ đệ vẫn là chỉ là hách nghị dạy qua một học sinh hai cái này là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm nếu là như thái tử nói hay nghị tại giảng võ đường làm mấy chục năm giảng sư lý phi chỉ là hắn dạy qua một tên học sinh mà thôi vậy cái này sự t ì n h liền trả tốt lý phi ngươi nhưng có lại nói đan b ệ bên trên hoàng đế nhìn về phía từ đầu tới tôi đều một mặt bình tĩnh lý phi đột nhiên mở miệng hỏi lý phi trước không người hướng thái tử thi lễ một cái tạ điện hạ biện hộ cho ta nhưng có một số việc điện hạ có chỗ không biết thái tử nghe vậy hơi b i ế n sắc b ỗ n nhiên q a y người nhìn về phía lý phi chỉ thấy lý phi lại hướng hoàng đế hành lễ cất cao giọng nói thiên cương môn đệ tử Hách nghị chi đổ lý phi gặp qua bệ bình hạng. Hắn nói đến thế ĩ n nhưng cũng chẳng ngập kiên định. Hoa, trong điện một mảnh xôn、xao. Không Hoa, chỉ có thái i xao. một tử có b n liền ngay cả đại hoàng tử đều lộ ra vẻ kinh ngạc. sắc, cả lộ Lý đại Phi đều ra thế tử vẻ mà thừa nhận hoàng đế thân thể hơi nghiêng về phía trước tựa hồ phải thật tốt thấy rõ ràng vị này xử sách đệ nhất thái tử vì ngươi biện hộ nói ngươi chỉ là hách nghị học sinh vì sao ngươi muốn công khai thừa nhận cái này quan hệ thầy trò đâu lý phi ngữ khí không thay đổi gan t ư n g chữ ân sư cho ta như thầy như cha dạy bảo tri tình bồi dưỡng tri ân k ắ c trong tâm h ả m không dám quên cái gì đầy trời phú quý cái gì một bước lên mây hắn đều không quan tâm hắn hôm nay chính là muốn ngay trước cả triều văn võ miếu đường chư công trước mặt nói ra sư phụ của mình là ai trong điện lại là một mảnh xôn xao lý phi không chỉ có đã nhường mình và hách nghị quan hệ thầy trò còn cường điệu hắn đối hách nghị tình cảm vị này sử sách đệ nhất thật là hoàn toàn không quan tâm tiền đồ của mình sao vậy ngươi cũng biết ngươi ân sư công khai cấp p h á t t r ư ở n g không nhìn chuẩn mực chính là nghị tặc đại hoàng tử quen người lớn tiếng chất vấn lý phi lý phi ngồi dậy n g ầ n đầu cùng đại hoàng tử đối mặt ta chỉ biết rõ ta sư cô thượng quan tiêu bị gian nhân n hư hại bị người nói xấu vì thông đồng với địch phản quốc ta sư phụ bị buộc bất đắc dĩ mới ra tay cứu người dù pháp không thể chứa lại tình có thể hiểu hoa trong điện lại là một mảnh xôn xao lý phi thế mà trước mặt mọi người đẩy ngã đã kết án sự thật vị này tuyệt thế thiên tiêu lại k i ê u căng như vậy thật là cậy t à i khi người không có sợ hay sao càn rỡ đại hoàng tử chỉ vào lý phi nghiêm nghị quát lớn một cỗ sát khí tốc thẳng vào mặt ngươi quả nhiên g i p tâm hại người thượng quan tiêu bản án cọc kiệt chứng cứ vô cùng xác thực bằng chứng như núi ngươi lại vẫn dám nói nàng là bị mưu hại lý phi trong mắt ngươi còn có triều đình chuẩn mực sao lý phi không sợ chút nào c ư ờ i lạnh nói ta hôm qua mới đến lam l a n g thành đại điện hạ thế mà đối một cái ở xa đại đồng p h ủ bản án rõ ràng như thế hẳn là ban đầu là đại điện hạ tự mình thẩm lý án này hắn lại còn dám chất vấn đại hoàng tử tại chỗ không ít đại thần dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem lý phi cảm thấy người này sợ là đã điên rồi đại hoàng tử cũng là ngây mẩn cả người không nghĩ tới lý phi dám như vậy đối với mình nói chuyện bất quá lý phi chất vấn bậy xác thực nói đến một chút bên trên ngươi một cái hoàng tử thế mà đối ở xa đại đồng phủ bản án như thế chú ý s á c thực ý vị sâu xa không đợi đại hoàng tử phát tác lý phi tiếp tục nói ngươi đại học võ an một vị giảng sư bởi vì cùng tây dương gián điệp cấu kết mà bỏ tù trước đây đã tại trong n g ụ c cung khai xác nhận mình là thụ t r ư ớ c đại học võ an giáo sư hứa cạnh sai sự cố ý cùng tây dương gián điệp cấu kết từ đó vu oan giáo hoạ vì đến tiếp sau diệt đi thiết phong môn làm nền như thế các loại đại đồng phủ trấn thủ sứ biên kính như đại nhân đã từng t h ư ấ u Đem đầu việc cuối này từ hắn cũng cùng cạnh lên án phong tỉnh tỉnh thành tổ điều tra sở hữu quan viên hữu hứa tổ tra điều đ với sở g nói g không dạng trường cùng hoàng ư ờ i nhiên Hắn phải hợp thế đắc rắn. này cưng Hắn dĩ dám đầu sát, một tử ở vị thượng quan tiêu bị mưu hại nếu như chỉ là một mình hắn thanh â m đó chính là ăn nói bừa bãi không nhìn chuẩn mực là thật đang tìm cái chết nhưng việc này là có đại đồng phụ chứng thực lúc trước biên kính như là trực tiếp thượng tấu triều đình lên án tỉnh thành cùng hứa cạnh đám người công khai xé rách qua mặt dưới tình huống như vậy lý phi đưa ra việc này ít tính chất liền hoàn toàn bất đồng mọi người sẽ không cảm thấy lý phi tại ăn nói bừa bãi khiêu khích hoàng tử mà là sẽ ngay lập tức liên tưởng đến đảng tranh kết hợp với vừa rồi lý phi hỏi lại đại hoàng tử câu nói kia hắn hôm qua mới đến lam lăng thành đại hoàng tử lại đối một cái xa cuối chân trời tình tiết vụ án như thế hiểu rõ cái này kỳ thật đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề rồi lúc trước hổ đao bang vị sư ra kia đánh giá lý phi là tỉnh táo tiên điên phiên dịch tới chính là đem hết thệ đều suy nghĩ kỹ càng lại n ổ i điên có sự sách đệ nhất tên i tuổi có đại đồng phủ cùng đại học võ an chứng thực còn có một vị thái tử vì chính mình biện hộ lý phi không cảm thấy bản thân hôm nay sẽ bị thế nào quá mức chính là bị hoàng đế chắn ghét không còn phú quý cùng tiền đồ nhưng hắn thực tình không quan tâm những thứ này thủ phụ có chuyện như vậy sao hoàng đế nhìn về phía diệp trạch an diệp trạch an gật đầu có việc này lúc trước sát thực trình lên nội các nội các lúc trước xử lý đợt này vụ án chính là ai hoàng đế tiếp tục hỏi một tên nội các đại thần lập tức từ trong đội ngũ đứng dậy b ẩ i bệ hạ ban đầu là vi thần phụ trách xử lý án này người này tên là đặc hải là đình chiến các thành viên nội các thượng quan tiêu là hưng thành viện đình chiến thủ tôn chết đi trương tông dương là đ ỉ n h chiến tổng viện trưởng đa s ứ cho nên án này cuối cùng báo cáo nội các về sau là do đ ỉ n h chiến các đến xử lý đoàn khải hoàng đế nhận ra vị này nội các đại thần ngươi cuối cùng là xử trí như thế nào đoàn khải bẩm bệ hạ án này liên quan đến một tỉnh tuần duyệt s ứ việc quan hệ một tòa võ đạo đại tông tồn vong còn liên lụy đến mới đại học thiết lập vi thần không dám đập đoán cố tướng t ỉ n h tiết vụ án trình báo cho thủ phụ đại nhân cuối cùng kinh thủ phụ đại nhân quyết nghị Án này c Hoàng ứ cứ n cùng xác thực. Tại đại đồng phủ không còn nói g thực, vô sát tại phủ đại r a mới tiêu gián điệp, chứng theo thượng như hại quan dương trương tông dương kết quả đến trước kết tây đó dựa quả cấu kết định án. Hoàng đế một lần nữa nhìn về phía l ý Phi, l ý Phi, người đã nghe chưa, l ý Phi, thảo dân nghe được, người vẫn là k h ô n g phục. Hoàng đế tiếp tục hỏi, trong c h ố c lát giống như, như núi h ư n cao áp lực thật lớn xuất hiện ở bên trong đại điện, đương t r i ề u t h ủ phụ tự mình q u y ế t n g h ị t r u n g s u nội các làm ra chính thức phê duyệt sự, ai dám k h ô n g phục. l ý Phi còn mình hành lễ. gan t ừ n g chữ thảo dân tin tưởng thượng quan tiêu tuyệt sẽ không là bán nước thông đồng với địch người càng sẽ không như hại mình phụ thân thái tử điện hạ vì thảo dân x i n thường thảo dân không cầu bất luận cái gì ban thường chỉ cầu nội các phúc thẩm á n này